lý hàng hơi nhúm mày trầm giọng nói chúng ta hiện tại muốn đối với các ngươi tiến hành cưỡng chế chấp hành xin phối hợp nếu như cự không phối hợp các ngươi có thể sẽ nghi có dính líu đến phạm tội động một chút là phạm tội hù dọa ai đó thật sự coi lão nương là dọa lớn a cao tính nhã vừa dứt lời dương tuấn bình liền khẩn nói tiếp đ ừ n g chất đ ố n g ở nhà chúng ta cửa ta sẽ không mở cửa các ngươi nhiều người như vậy ai biết là làm gì nói không chắc đều là khương bạch cái tia tiểu hôn đã dùng tiền thỉnh tên côn đồ đi nhanh lên a không phải vậy ta báo cảnh sát hai vợ chồng này là quyết định chủ ý nói cái gì đều không mở cửa ngược lại liền lại ai, sao. đang ngươi người thi nhiều xem xuống. làm đám mặt chìm năm các có sắc Hàng Bọn hành đình như thể họ Lý đều vấn ậ y gặp không nhưng qua chúa ít trồm, t ít g không phương diện, theo cặp vợ chồng ư ờ i nói diện, có cặp thể thô theo ở bạo này lý vợ đề á n đồng với nhau. Vấn h đ với là bọn họ lẽ nào thật sự không sợ ngồi tù vẫn là nói căn bản không biết hành vi của chính mình là ra sao tính chất vô c h i thật là đáng sợ lý hàng hít sâu một hơi nói rằng ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo các ngươi các ngươi hiện tại hành vi đã nghi có dính líu đến phạm tội có thể sẽ đối mặt lời con chưa nói hết kẹt kẹt một tiếng cờ mở nhưng mà chưa kịp lý hàng đám người cao hứng đây liền thấy một cái để trần cánh tay t r ắ n g h á n mang theo một cái chảy cán bột vào da lan mẹ ngươi dương tuấn bình giờ khắp này p h ả n phất hóa thân đại náo h thiên cung tôn hầu tử một người một côn lật tùng tứ đại thiên vương tình cảnh một lần phi thường hỗn loạn bốn cái tư pháp cảnh mỗi người đều đ ạ i trùn g mấy lần chật vật rút đi đều cho lão tử cút nếu như còn d á m đến lão tử lần sau nhưng là không cần chảy cán bột dùng dao p h a y dương tuấn bình kêu gào một trận sau đó cười lạnh trở về trong phòng ẩm cửa tầng tầng đóng lại làm sao bây giờ a còn có thể làm sao hướng về trong đình n â n xin chúng ta cưỡng chế phá cửa tiểu mã đi trong xe nắm công cụ nhà này người a ai thật là không có biện pháp nói đúng lại xin mấy người lại đây trợ rút không phải vậy e sợ sẽ sai lầm tòa án cưỡng chế chấp hành cái gọi là cưỡng chế hai chữ đủ để chứng minh tất cả người không phối hợp không liên quan chúng ta có thể mạnh mẽ phá cửa mà vào những thứ này đều là có pháp luật căn cứ cùng chống đỡ nửa giờ sau dương tuấn bình cùng cao tĩnh nhã hai người còn ở nhà đắc trí đây liền nghe được một trận kỳ quái tiếng vang t r u y ề n đến thẻ đi thẻ đi hình như là cái gì cơ giới chuyển động âm thanh ngươi có nghe hay không đến thanh n h ó m gì dương tuấn bình vạnh thai lên cẩn thận nghe hình như là từ cửa bên kia chuyển đến hai người quay đầu nhìn lại sau một khắc b à n h cơ mở mấy người cùng nhau chen vào các ngươi là người nào giặc cấp ba cấp đọc rồi báo cảnh sát ta muốn báo cảnh sát thảo đừng đụng lão bà ta lão tử với các ngươi liều không thể không nói dương tuấn bình hai vợ chồng sức chiến đấu vẫn là tương đối dũng mãnh đối mặt sáu cái tư pháp cảnh lại còn có sức phản kháng đương nhiên cuối cùng vẫn là bị chế phục t r ư ơ n g ba trăm linh bốn thời hạn thi hành án có hy vọng đột phá m ộ ư ơ i năm các người đám này giặc cướp có còn vương pháp hay không dựa vào cái gì cậy cửa nhà chúng ta dựa vào cái gì ta muốn báo cảnh sát đem các ngươi tất cả đều nắm lên đến để cho các ngươi hết thể đi ngồi tù thả ra ta dương tuấn bình hai vợ chồng bị đặt tại trên ghế x ã lồng cả khuôn mặt đều trướng thành gan heo đỏ vẫn như cũ điên c ồ n giấy ruộng ngoài miệng cũng không ngừng lại lôi kéo cổ h ọ n g la to lý hàng mặt tối xâm lại đứng ở bên cạnh trên cổ bị cao tĩnh nhã lấy ra ba đạo vết máu hiện tại còn cảm g i t rác một cái khác cảnh sát tòa án che đầu ngồi ở bên cạnh trên đầu bị gõ ra một cái bao cũng may không chảy máu tình huống không tính đặc biệt nghiêm trọng mấy người khác đúng là khá tốt may mà lý h à n g lâm thời này lòng tham hướng về trong đỉnh xin trợ giúp bằng không đơn dựa vào bốn người bọn họ có thể hay không làm được dương tuấn bình hai vợ chồng vẫn đúng là không nhất định các người các người phiền phức lớn rồi lý h à n g mạnh mẽ lường hai người một cái khoát tay nói mang đi tư pháp cảnh tuy rằng cũng là cảnh sát nhưng trong tình huống bình thường không có quyền sử dụng cảnh giới nay cũng là dẫn đến bọn họ áp dương tuấn bình hai vợ chồng lúc xuống lầu gặp phải bọn họ kịch liệt phản kháng có mấy lần suýt nữa bị dương tuấn bình thoát khỏi khống chế Thật vất hai vả đem xe người lên áp các ả n h s t mấy á i c ả ngươi h sát án tòa trên n ờ i nhiều đều h n mấy c á dấu dạy. Nhưng mặc dù lại à này là ngồi ở trong xe cảnh sát, hai người này vẫn là không yên tĩnh.、Các、người hai ở sát, xe Các l không phải cảnh sát dựa vào cái gì cạnh nhà chúng ta cửa dựa vào cái gì bắt người các ngươi đây là ở phạm tội ta muốn cáo các ngươi trời xanh a đại điệu a chúng ta chiêu hay trêu chọc hai a muốn bị như vậy bắt nạt không có thiên lý rồi ta cảnh cáo các ngươi vội vàng đem chúng ta thả bằng không ta cùng các ngươi không xong các ngươi là không phải thu cái tia thẳng con hoang tiền hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền thả ra ta n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế lý hàng quay đầu lại liếc mắt m ặ t không hề cảm xúc nói rằng các ngươi vẫn là yên t ĩ n h chút đi chờ một lúc trở về trong viện sẽ cho các ngươi cơ hội nói chuyện hy vọng đến thời điểm các ngươi đừng khóc ta phi ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta à? lao tử dọa lớn a còn sợ ngươi cái này d ư ơ n g tấn u bình t r ừ n g mắt con ngươi giống to ha ha. lý hàng cười lạnh hướng về ngồi ở c h ỗ ngồi lái xe đồng sự làm thủ hiệu vụ động cơ bảo hiếu xe cộ cất bước hướng về tòa án mà đi cùng lúc đó t h ư xuyên cách vân công ty du lịch bên trong khương phụ khương mẫu hai người đến đây trưng cầu ý kiến công nhân viên tiểu hân tiếp đón bọn họ lại là nước trả lại là hoa quả phi thường nhiệt tình tiểu hân các người này công ty du lịch nhìn rất đơn sơ a khương mẫu nhìn quanh một vòng thuận miệng nói một câu tiểu hân cười ha hả nói a di chúng ta đây là ở khống chế kinh doanh thành p h ẩ m đây cùng với đem tiền dùng để làm những n à y mặt ngoài công phu không bằng gắng sức với tăng cao khách hàng trải nghiệm hơn nữa chỉ có làm như vậy chúng ta ở phương diện giá tiền mới sẽ có ưu thế mà ngài nói đúng không cũng vậy khương mẫu gật g ủ khương phụ hỏi các người cái này biện nam đảo năm ngày du cộn bỏ mới hai nghìn ba trăm chín mươi chín tiện nghi như vậy vậy các ngươi còn kiếm tiền à? thúc thúc ngài có chỗ không biết chúng ta cách vân công ty du lịch chủ yếu mặt hướng chính là cái này trung lão niên người phản mùa du lịch thiều hân vừa nói vừa lấy ra du lịch của bò bắt đầu giới thiệu đến thúc thúc ca di ta cho các ngươi hơi hơi giới thiệu một chút các ngươi liền biết rồi bên trái đây là chúng ta quốc khánh golden week giá cả bên phải là nghỉ dài hạn sau khi cái này du lịch đạm quý giá cả các ngươi xem ha cái này điểm tham quan vé vào cửa golden week là một trăm hai cái kia đạm quý đây chỉ cần bảy mươi như cái này samsung cấp khách sạn mùa thịnh vượng thời điểm ba trăm năm h i ệ nếu tại chỉ cần 160, nghi hơn một trăm tiện một Tiểu hân ngũ quan đoan chính, trên mặt trước theo rất một Thúc thúc một tới loại lại nghi cười, người gió giác. người đi giá người nhiều, đi người lui. đi. chỉ cần chính, cũng cho cảm các lịch, cả chỗ hơn hân khí hòa, như nghĩ nghỉ Nhã nửa ngũ quan đoan mang ngựa ôn xuân ngày này nào đông lần lần văn n ấm mà, đám ra sáu, sau áp du quý, đều gà gì đây. đủ là như là đạm quý đây giá cả liền tiện nghi rất nhiều hơn nữa cũng không chen c h ú c ngài hai vị ra ngoài chơi cũng càng thoải mái m à có đúng hay không đúng đúng đúng trước đây không lâu lễ quốc khánh thời điểm ta xem cái k i a internet đưa tin các nơi điểm tham quan đều là người ta tấp nập ra ngoài chơi nhi cũng là bị tội khương mẫu lớn một chút đầu sau đó hướng về khương phụ nhỏ giọng nói ta xem này cũng không tệ lắm khương phụ không chút biến sắc lại hỏi dò mấy vấn đề bao quát dừng chân điều kiện du lịch sắp xếp liệu sẽ có cưỡng chế mua sắm loại hình sự tình không lớn nhỏ đều hỏi một lần tiểu hân kiên trì g i ả n giải từ mọi phương diện bỏ đi khương phụ lo lắng hơn nữa thái độ cũng làm cho người rất thoải mái sau đó còn đem hợp đồng hàng mẫu lấy ra khương phụ rất lo xa tồn lo lắng địa phương trên hợp đồng đều có sáng tỏ ước định bao qua lại lộ phí bao tiền trọ vẫn là sam s u n g cấp khách sạn bao điểm tham quan vé vào cửa ăn cơm là tự trả tiền ngoài ra tỷ như cưỡng chế mua sắm phương diện này trên hợp đồng liền sáng tỏ viết tuyệt đối sẽ không cưỡng chế bất luận cái nào khách hàng mua đồ hơn nữa cũng không có tăng thêm bất kỳ ngoài ngạch tự trả tiền hàng ngục tất cả mọi thứ đều đặt tại ở bề ngoài giấy trắng ngực đen rõ rõ ràng ràng thương phụ nhìn kỹ một lần xác thực không có vấn đề gì thúc thúc ngài cảm thấy thế nào nếu như không vấn đề ta hiện tại đem hợp đồng một ký ngày mai sẽ có thể tổ đoàn xuất phát tiểu hân cười ha, ha nói g ầ cái này hợp đồng đi mặc dù là thật sự có cái gì lỗ thủng ngươi không phải nhân sĩ chuyên nghiệp coi như xem cái bảy tám lần khả năng cũng phát hiện không được vấn đề vì lẽ đó khương phụ ở thêm cái nội tâm đem hợp đồng phân phát khương bạch nhường hắn tìm la đại trạng đem c h ấ n thu đến tin tức sau khương bạch liền tìm la đại trạng hỗ trợ nhìn xuống mặc dù là ở la đại trạng hỏa nhãn kim tinh bên dưới phần này hợp đồng cũng không có để lộ xảy ra bất cứ vấn đề gì không tồn tại ba vương điều khoản cũng không có cái gì ẩn dấu hố phần này hợp đồng sạch sẽ trong sạch thậm chí ở cưỡng chế mua sắm tự trả tiền hạng mục các loại thông thường hố còn cố ý tiến hành ước định cùng nói rõ tương đương với là chính mình đem những này thông thường hố người con đường cho phá hỏng bước đầu xem ra còn rất đáng tin thương bạch lại ở internet tra xét một hồi cái kia cách vân công ty du lịch khen ngợi tỷ lệ rất cao đều nói giá cả tiện nghi phục vụ tốt trải nghiệm tốt linh tinh mấy cái đánh giá kém cũng chỉ nói là du lịch thời điểm đụng tới trời mưa xuống ảnh hưởng tâm tình cái gì tổng thể xem hạ xuống vẫn là rất tốt có kết quả sau thương bạch liền cho phụ thân hồi phục tin tức ba ta tìm la đại trạng xem qua hợp đồng không có vấn đề gì đúng các ngươi báo cái này đoàn bao nhiêu tiền a thương phụ đơn giản trở về cái không mắc đón lấy lại nói ta và mẹ của ngươi cẩn thận hỏi do hiểu rõ qua không có phát hiện cái gì vấn đề duy nhất không xác định chính là hợp đồng hiện tại hợp đồng cũng không vấn đề vậy chúng ta liền không có gì đáng lo lắng nhìn thấy này hồi phục khương bạch liền biết phụ thân ý tứ được thôi nếu như ngươi cảm thấy có thể vậy thì ký đi ngược lại có hợp đồng ở đây có điều ba vạn nhất các ngươi thật gặp phải cái gì không đúng sự tình nhớ tới quay video hoặc là ghi âm chỉ cần có chứng cứ ta liền không sợ khương bạch không có phản đối nữa có điều vẫn là nhắc nhở một câu tuy rằng này công ty du lịch xem ra cũng không tệ lắm nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người cẩn trọng một chút tổng không chỗ hỏng k ư ơ n g phụ hồi phục một cái tốt chữ sau đó liền theo công ty du lịch ký hợp đồng giao tiền thúc thúc a j i đi thong thả ngày mai buổi sáng tám giờ đến chúng ta công ty du lịch tập hợp hà đến thời điểm các ngươi cái này đoàn sẽ cùng đi buổi chiều liền có thể ở biển nam đảo xem biển tiểu hân đem khương phụ khương mẫu đưa ra cửa vẻ mặt tươi cười nhắc nhở một câu sau đó nhìn theo hai người rời đi buổi chiều bảy giờ dương nhiễm tan tầm vừa đi vào gia tộc liền sưng sờ ở tại chỗ bởi vì trong nhà rất loạn trên sàn nhà là ngổn ngang dấu dày s o f a đệm vòng v ò trên đất còn ném một cái c h ạ y cán bột đây là trong nhà tiến vào giặc cướp dương n i ễ m chừng mắt nhìn Đem t ú i s n chào ném người h là dương nhiễm giấy m căn cước số ít ít ít không sai đi cảnh sát hỏi a ta là dương nhiễm người là xin chào ta là vạn bách lâm khu cục công an cảnh sát nhân dân đây là ta giấy chứng nhận cảnh sát đưa ra một hồi giấy chứng nhận nói tiếp lần này lại đây là cho ngươi đưa tạm giam thư thông báo cha mẹ ngươi đều bị tạm giam nói đem tạm giam thư thông báo đưa tới cái gì dương nhiễm sắc mặt đột biến ngơ ngác tiếp nhận tạm giam thư thông báo cha xem ra vạn bách lâm khu cục công an tạm giam thư thông báo dương nhiễm căn cứ tố tụng hình sự pháp thứ t á ư ơ i điều quy định ta cục đã với năm 2020 n g à y ít tháng ít đem nghi có dính liễu đến cự không chấp hành p h á n quyết quyết định tội cùng với đánh lén cảnh sát tội dương tuấn bình cao tính nhã hai người hình sự tạm giam hiện giam giữ ở thái an thứ hai trại tạm giam phía dưới cảnh ò n xong, Dương Nhiễm sướng hoang mang Khẳng định là tính sai, các người tính、sai. Không được, ta đến bọn phụ phạm thể. khi chỗ, họ chút. cụ trại tạm trí tại ta tội ta một giam sai, sai. đi Xem mẹ làm mau mau xem gì sau Ba sao vị các được, c sờ sợ. sẽ lo ở là là Đây đây? à? ý sát nhẹ nhàng nói rằng dương tiểu thư cha mẹ ngươi hiện đang bị giam áp ở trại tạm giam cái này là không cho phép ra thuộc quan sát người bây giờ có thể làm chính là mau chóng giúp bọn họ tìm luật sư luật sư có thể đi trại tạm giam gặp mặt người trong cuộc nói xong liền rời khỏi dương nhiễm ở cửa x ư n g sốt một lát mới phục hồi tinh thần lại vội v ã chạy về phòng lũ cuống tay chân cho cao bằng phi gọi điện thoại kết quả mới vừa rút ra số liền trực tiếp bị cắt đứt lại đánh lại cắt đứt còn đánh rốt cục chuyển được n g ư ơ i đến cùng muốn làm gì ha ta sợ các ngươi một nhà ta sợ còn không được à? cao bằng phi rất buồn b ự c luật hiệp cùng cục tư pháp xử phạt đã truyền đạt hắn bị thu hồi tiêu hủy một tháng giấy hành nghề đồng thời bị phạt tiền cũng bởi vì nghi có dính líu i đến tội hủy chứng bị lập án điều tra nếu như tội hủy chứng bị nổi vững cao bằng phi vô cùng có khả năng đối mặt lao ngục t a y t ư ơ n g luật sư giấy hành nghề cũng sẽ bị vĩnh cựu thu hồi tiêu hủy phụ thân hắn biết rồi tin tức này sau khi đó là lại gấp lại tức lại tự trách bệnh tim phát tác suýt chút nữa tại chỗ tạ thế cao bằng phi hiện tại đang trải qua nhân sinh thung lũng nhất thời kỳ tâm tình cực kỳ b u ồ n bực giống lên một cổ họng sau liền chuẩn bị cúp điện thoại ngón cái đều đặt tại cắt đứt nút bấm lên liền nghe đến dương n h i ệ m ở bên kia gọi bằng phi ca ngươi cứu cứu ba mẹ ta đi bọn họ bị cảnh s á t b ắ t van cầu ngươi hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu bọn hắn cái gì cao bằng phi rất bất ngờ hỏi bọn họ làm cái gì chuyện ngu xuân nhi dương nhiễm nói rằng ta cũng không biết ta ta tầm về nhà liền thu đến một phần tạm giam thư thông báo đều truyền đạt tạm giam thư thông báo khẳng định không phải chuyện nhỏ cao bằng phi trong lòng có chút mừng thầm do hỏi tạm giam thư thông báo lên có hay không viết tội danh có cự không chấp hành phán quyết quyết định tội còn có một cái đánh lén cảnh sát tội nghe dương nghĩa cao bằng phi rất nhanh liền đại thể đoán được xảy ra chuyện gì n à y hai thằng n g u khẳng định là lại không trả nhà nếu như gặp phải không hiểu pháp có lẽ bọn họ loại này vô lại cách làm vẫn đúng là khả năng hữu dụng nhưng k ư ơ n g bạch hiển nhiên là hiểu pháp thúng chi bên người còn có la đại trạng nội dung vợ kịch hẳn là như vậy k ư ơ n g bạch thấy bọn họ không trả nhà hướng về tòa án xin cưỡng chế chấp hành kết quả này hai thằng ngu vẫn làm theo ý mình thậm chí còn theo tư pháp cảnh sát x i n xung đột liên t h ì có cự chấp tội cùng đánh lén cảnh sát tội đánh lén cảnh sát tội xâm phạm đối tượng là theo pháp luật chính đang thi hành chức vụ cảnh sát nhân dân trong đó l i ê n bao quát công an cơ quan quét gia an toàn cơ quan ngục giam giáo dục lao động quản lý cơ quan cảnh sát nhân dân cùng tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân tư pháp cảnh sát đơn giản tới nói tập kích tư pháp cảnh sát vậy cũng là sẽ trở thành đứng đánh lén cảnh sát tội hình a này toàn ra thực sự là càng ngày càng hình cao bằng phi đại khái tính toán một chốc cự chấp tội ba năm đánh lén cảnh sát tội ba năm lại thêm vào hủy bỏ h o á n hình tội xâm chiếm hai năm hơn nữa này ba cái tội danh không áp dụng tưởng tượng cạnh tranh hợp số tội cũng phạt tình huống vậy thì là tám năm không hẳn là chỉ ít tám năm bởi vì này hai thằng ngu ở cự không chấp hành phán quyết quyết định quá trình bên trong có đánh lén cảnh sát hành vi nói không chắc sẽ bị phán định vì là cự chấp tội tình tiết đặc biệt nghiêm trọng vậy thì là ba đến bảy năm cuối cùng thời hạn thi hành án có hy vọng đột phá m ư ơ i năm cao bảng phi tâm tình trong nháy mắt liền ánh mặt trời lên bảng phi ca cảnh sát nói bọn họ bị nhốt tại trại tạm giam không cho ta đi quan sát chỉ có luật sư có thể thấy bọn họ ngươi mau đi xem một chút là xảy ra chuyện gì ngươi đến cứu bọn họ a dương nhiễm lo lắng gọi nàng là thật học rồi cao bằng phi ngữ khí lạnh leo nói rằng ta vì là tại sao phải cứu bọn họ không phải dương nhiễm nhất thời sửng sốt ngươi lời này có ý gì ngươi là luật sư a các ngươi luật sư không phải là làm cái này à? cao bằng phi xỉ cười một tiếng nói rằng ta là luật sư này không sai có thể cha mẹ của ngươi cũng không phải ta người trong cuộc a hắn mẹ bằng cái gì nhường ta đi cứu bọn họ chương ba trăm l i năm lão niên đoàn người ngốc nhiều tiền đều là dê m é o ngươi làm sao có thể như vậy dương nhiễm đều gấp khóc n à y án là ngươi phụ trách ngươi liền đến phụ trách tới cùng ta phụ trách chính là xâm chiếm án c ả m ơn cao bằng phi nhẹ nhàng nói rằng chúng ta thay quyền quan hệ ở xâm chiếm án tuyên án thời điểm đã kết thúc hiện tại cha mẹ của ngươi bị tạm giam đó là bởi vì bọn họ phạm tội danh mới theo ta có dám quan hệ ta không quản ngược lại ngươi phải phụ trách tới cùng đừng tưởng rằng ta không hiểu nếu như ngươi không chịu trách nhiệm ta liền đi luật hiệp trách cứ ngươi nghe dương nhiễm uy hiếp cao bằng phi đều cờ mờ mờ cười tố cáo đi thích tố cáo ngươi liền tố cáo lao tử giấy hành nghề đều sắp không còn nói không chắc còn phải đi vào hiện đang sợ ngươi trách cứ cao bằng phi tâm tình bạo phát hướng điện thoại di động quát ta có ngày hôm nay tất cả đều là bái các ngươi một nhà ba người ban tặng ngươi lại còn nghĩ nhường ta cứu cái k i a hai cái lao bất tử ta liền muốn hỏi một chút ngươi từ đâu tới mặt ta thật liên thảo cao bằng phi khỏe miệng hơi q u ộ t lên lộ ra một vệ t nụ cười mắt sáng lên nói rằng có điều nói đi nói lại ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi cảm ơn ngươi cho ta mang đến cái tin tức tốc này ta hiện tại trong lòng rất mẹ nó thoải mái làm cảm tạ ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt cha mẹ của ngươi nghi có dính l i ễ u đến tội xâm chiếm cự c h ấ p tội đánh lén cảnh sát tội số tội cũng phạt tình huống thời hạn thi hành án có thể sẽ vượt qua m ộ ư ơ i năm chặt chặt sách dương nhiễm con ngươi co r ụ t lại nội tâm chịu đến rất lớn chấn động m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm làm sao sẽ đ ề u đ ề u đ ề u b ậ n điệu âm chuyển đến cao bằng phi cúp điện thoại dương nhiễm hai chân mềm lún suýt chút nữa ngã sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy hô hấp cũng gấp xúc nàng không dám tưởng tượng nếu như ba mẹ thật ngồi tù m ư ơ i năm chính mình sẽ như thế nào dương nhiễm tuy rằng tốt nghiệp đại học có thể nàng tự lực cánh sinh năng lực rất yếu rất yếu không sẽ xếp chăn không sẽ làm cơm thậm chí ngay cả trong nhà máy giặt đều không biết thao tác hoàn toàn không có độc lập sinh hoạt năng lực và không làm sao sẽ ra tới công tác cũng phải mang theo ba mẹ ở bên người đây chính là vì chăm sóc chính mình sinh hoạt hàng ngày nói t r ắ n g ra đây chính là cái nhà ấm bên trong đó a hoa rời đi cha mẹ chả là cái cóc khô gì hiện tại cha mẹ bị giam hình hơn nữa đối mặt m ộ ư ơ i năm trở lên thời hạn thi hành án dương nhiễm cảm giác trời đều sụp âu chống trải gian phòng bên trong tiếng khóc vang lên một bên khác t hai o ả i mái. c o Bằng p h ở t r ê ngày bàn n c ô khua t m sau khương bạch tìm người cho giật thần vân nhà thay đổi khóa trải qua nhiều như vậy khúc chiết nhà rốt cục trở lại trong tay hắn dương tuấn bình một nhà đồ vật đã chuyển đi lưu hạ xuống không ít dắt rưỡi trong phòng cũng bị khiến cho vừa bẩn vừa loạn khương bạch mang găng tay khẩu trang một người thu thập trong nhà quét tước vệ sinh đang b ề bổn sống s a t đây tiếng gõ cửa vang lên khương bạch mở cửa dương nhiễm một phát bắt được cánh tay của hắn khóc sức mướt nói rằng tiểu bạch ca ta biết sai rồi ba mẹ ta cũng đều biết sai rồi van cầu ngươi vung tha bọn họ đi ta van cầu ngươi nàng sắc mặt tái nhợt con mắt đỏ n g ầ u chảy nước mắt rất dáng dấp đáng thương mặt sau có hai cái đủ mọi màu sắc tinh thần tiểu hòa dựa vào vách tường trong miệng nhai kẹo cao su điên chân liếc mắt nhìn t ư ơ n g bạch một bộ thiên lao đại địa lao nhị bọn họ hai huynh đệ lao tam tư thế k ư ơ n g bạch rút tay ra hướng về phía dương nhiễm nhẹ nhàng nói rằng ta lại không phải quan tòa ngươi cầu ta có ích lợi gì tiểu bạch ca ta cầu ngươi dương nhiễm âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở ta nói rồi ngươi cầu ta không dùng k hương bạch ngữ khí vẫn lãnh đ ạ m ta khởi tố tội xâm chiếm cũng đã phán hình ngươi nhường ta làm sao b ô n g tha bọn họ cho tới mặt sau cự chấp tội cùng đánh lén cảnh sát tội gái kia càng thêm theo ta không có nửa mao tiền quan hệ lại nói ta ước gì nhìn thấy bọn họ có kết cục này đây tối ngày hôm qua nằm mơ ta đều cười tình rồi ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy dương nhiễm tức giận đến mặt đều sai lệnh chứng mắt hương bạch nói ba mẹ ta đều như vậy ngươi vẫn còn ở nơi này nói nói mát ngươi vẫn là người sao ngươi chúng ta nhưng là thân thích ta thân thích k h ư ơ n g bạch xì、sì、cười một tiếng khoe miệng bốc lên một vệ t r â m trọc độ cong hai chữ này từ trong miệng ngươi nói ra ta làm sao nghe như thế muốn cười đây các ngươi người một nhà đúng là đặt lại định nghĩa mới thân thích hai chữ này tính ta cũng lười theo ngươi tốn nước bọt nói chung đây các ngươi một nhà có hiện tại kết cục hoàn toàn là các ngươi có tội thì phải chịu không h o á n được bất luận người nào đi nhanh lên đi nhà ta không hoan n ê ngươi thương bạch truyền đạt lệnh t r ụ khách dương nhiễm năm năm đấm đứng tại chỗ nhỏ giọng nước nở lúc này mặt sau hai cái tinh thần tiểu h ỏ a bước lục thân không nhận bước tiến đi tới một cái trong đó đẩy một đầu lông xanh tinh thần tiểu h ỏ a hướng về phía khương bạch nói rằng tiểu tử hôn cái nào trên đường nhân gian chính đạo khương bạch liếc mắt một cái đạm mạc mở miệng ta thảo con mẹ nó ngươi rất c ù n g a tiểu lục giận dữ cười mắng một câu bên cạnh tiểu hồng phốc một tiếng đem kẹo cao su nhổ ở khương bạch dày trên mặt nghiêng đầu liên tiếp nhìn hắn khương bạch ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nghe lời một điểm ta này hai cái bằng hữu tính khí có thể không tốt lắm dương nhiễm ánh mắt u ác trừng mắt khương bạch nhưng khương bạch nhưng từ nàng cái kia mang theo tiếng dung trong giọng nói nghe được trọn dạng ta cũng khuyên ngươi một câu mang theo ngươi này hai cái đủ mọi màu sắc bằng hữu rời đi ta tính khí cũng không tốt lắm khương bạch nhẹ nhàng nói rằng hắn thái độ làm tức giận tiểu lục cùng tiểu hồng làm hắn cỏ bùm bùm ken lãnh kịch lang ôi đừng đánh mặt ta sai rồi đại ca đại ca nhẹ chút nhi cánh tay muốn đứt đoạn mất h í dương nhiễm ánh mắt đều đăm đăm vậy thì theo hai cái học sinh tiểu học vs thành niên tráng hắn như thế một phương diện n h i n ép làm s ạ sẽ khương bạch đem dính kẹo cao su dày đưa đến tiểu hồng trước mặt tiểu hồng sửng sốt một chút hả nghe được này thanh âm chấm thấp thân thể hắn run lên vội vã dùng tay đem kẹo cao su hái đi lại xoa xoa d ầ y diện đại ca dọn dẹp sạch sẽ ân coi như ngươi tức h thời khương bạch thỏa mãn gật g ủ cái kia chúng ta có thể đi hả tiểu hồng yếu ớt hỏi đi nào có đơn giản như vậy ta cho các ngươi phổ pháp một hồi hà khương bạch cười l ạ n h cho hai cái tinh thần tiểu hòa phổ cập một hồi tội phi pháp xâm nhập nơi ở cố ý thương tội tội cướp đoạn ngược lại là đem hai người dọa đến xứng sở x ư n g sở cái k i a mồ hôi lạnh là hào hào chạy xuống đại đại ca chúng ta biết sai rồi cũng không dám nữa ngươi coi như cái dám đem chúng ta thả đi ta trên có tám mươi tuổi lão mẫu dưới có tám tháng hải tử không thể ngồi tù hoa đại ca ngươi dơ cao đánh khẽ ta van cầu ngươi hai người gấp đến độ đều nhanh khóc liên tiếp xin tha nghĩ nhường ta b u ô n g tha các ngươi cũng không phải là không thể vừa vặn ta quét tức gian phòng cần giúp đỡ các ngươi nếu như làm được nhường ta thỏa mãn ta có thể cân nhắc b ư ơ n g tha các ngươi tốt được được chúng ta nhất định làm rất tốt tiểu lục cùng tiểu hồng gật đầu như là tỏi sau đó liền bắt đầu bẩn việc lên một cái quét một cái kéo một cái mải một cái bôi phi thường ra sức k hương bạch chỉ là liếc mắt liền không có lại quản nhìn về phía trận mắt ngoắc mồm dương nhiễm lạnh lùng nói đem ý nghĩ đặt ở chính đạo lên không phải vậy ngươi cũng xong cúc đi nhân ta ngày hôm nay tâm tình tốt đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta không phải vậy ta đem ngươi đưa đi thấy cha mẹ của ngươi đi dương nhiễm dám đều không dám thả chạy chối chết có hai cái miễn phí sức lao động hỗ trợ thu thập gian phòng tiến độ tăng nhanh hơn rất nhiều không tới một giờ hoàng công sau đó hương bạch cho tiểu lục cùng tiểu hồng cái mông một người đá mất cước nhồm bọn hêm dịu lăn buổi tối hôm đó lại thu đến một tin tức tốt triệu dung dung giúp tin tội xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội cùng tội lừa dối tuyên án ba cái tội danh đều thành lập số tội cũng phạt bị phán m ộ ư ơ i năm cũng phạt tiền hai vạn lễ hỏi cũng đến trả lại lại thêm vào trước đây phỉ bán án bị p h á n ba năm vị này nhân tài tổng thời hạn thi hành án đạt đến m ộ ư ơ i ba năm nàng phụ thân mẫu thân và đệ đệ cũng toàn bộ thành lập giúp tin tội phân biệt thu hình phán một hoán hai phán hai hoán ba cùng hai năm tù có thời hạn toàn ra lần này thật trình tệ địa tín lừa dối đội cũng phân biệt thu hình ít nhất một cái đều có ba năm hình phạt nặng nhất chính là đội đại bộn lừa dối mức gần ư ớ đảo hải nam ề n c á trên t thân, đ một chiếc xe buýt tổng cộng bốn mươi ba người một cái tài xế lái xe một cái mang mịt rộ phồn hướng dẫn viên còn lại bốn mươi một người đều là du khách những ngày du khách bình quân tuổi tắc đều vượt qua năm mươi tuổi trong đó không thiếu tóc hoa dâm Tuổi quá một t quá rác, hướng ậ m chí dẫn viên là cái tuổi trẻ chàng trai ba mươi trên giới dáng vẻ ngũ quan đo chính rất có tinh thần tên là lý thần vĩ hắn đứng đang đến gần tài xế địa phương đối mặt đầy xe du khách cười nói các vị thúc thúc ca di chúng ta cái này sắp xếp hành trình đây chính là chuyên môn nhằm vào trung lão niên thiết kế mọi người tuổi tắt lớn không thể leo núi không thể đi quá nhiều con đường cũng không thể quá mức mệt n h ọ c cái này cũng là vì mọi người thân thể khỏe mạnh suy nghĩ lúc này một cái bác gái nói rằng chúng ta có thể không như vậy yếu ớt lần này đi ra chính là nghĩ nhìn khắp nơi xem khắp nơi đi dạo vị này a di nói thật hay nhìn có thể a lý thần vĩ cười h i ế p mắt nói rằng ta đón lấy liền dẫn mọi người đi đảo hải nam lớn nhất châu đ á o thị trường nhìn ta theo mọi người rằng h a cái này châu đ á o thị trường châu đ á o cái kia đều là từ nước ngoài nhập khẩu trở về chất lượng tốt giá cả ưu đãi còn miễn thuế vì lẽ đó các vị thúc thúc c di nghĩ mua nhất định muốn nắm chặt cơ hội này. chúng ặ t cơ c hội h này. ta lần này hành trình chỉ có như thế vừa đứng là châu báo thị trường bỏ qua nhưng là không có cơ hội các du khách nhất thời châu đầu ghé thai xì xào bàn tán lên mọi người đều không ốc đều biết đây chính là muốn kiếm bọn họ tiền thương mẫu cao mày bất mãn mà nói chúng ta lúc này mới đi dạo một cái điểm tham quan liền muốn mang chúng ta đi mua s ắ m a a di ta đã nói qua chúng ta cái này hành trình chủ yếu chính là vì thúc thúc các gã di lượng thân thiết kế lý thần vĩ kiên trì giải thích lên ngài xem đảo hải nam trời nóng như vậy khí mặt trời lớn như vậy ở bên ngoài thời gian dài mọi người lại nóng lại mệt lại khát nước nói không chắc còn có thể bị cầm nắng này cũng không đáng đúng không châu đ á o thị trường có điều hòa còn có miễn phí nước t r à thoải mái s o f a cho dù mọi người không mua cũng có thể nghỉ ngơi một chút mà ta ở đây t r ị n h trọng cam kết chúng ta tuyệt đối sẽ không ép buộc mọi người tiêu phí cái này còn xin yên tâm ha có mua hay không đều là thuốc thúc thúc ca di chính mình quyết định lời này đúng là bỏ đi không ít người lo lắng chỉ cần không cưỡng chế tiêu phí là được nghỉ ngơi một chút cũng tốt này đ ả o hải nam thời tiết xác thực rất nóng thấy không ít người sắc mặt hòa hoán rất nhiều lý thần vĩ nói tiếp vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng tín nhiệm chúng ta công ty du lịch theo châu b á o thị trường có ước hẹn không quản mọi người có mua hay không bọn họ châu b á o đi thời điểm a mỗi người đều sẽ thu được một cái giá giá trị chín mươi chín ngọc khí lễ vật nhỏ cái này không cần mọi người tốn một xu do chúng ta công ty du lịch tính hóa đơn lần này mọi người triệt để không có ý kiến trái lại còn thật vui vẻ đi lượn một vòng nghỉ ngơi một chút thổi thổi điều hòa uống một nước x o n g còn có thể nắm một cái lễ vật nhỏ này chuyện tốt lên chỗ nào tìm đi cũng không lâu lắm xe buýt dừng lại mọi người ở lý thần vi dẫn dắt đi đi vào hoa thịnh châu đáo thị trường đồng thời bị mang vào một căn phòng hội nghị bên trong một cái hình tượng tượng dai cô gái trẻ bắt đầu cho mọi người giới thiệu châu đáo văn hóa mà lý thần vi thì lại tìm cái c ơ rời đi phòng họp tìm tới một cái ăn mặc s á m bụi âu phục trung n i ê n đây là châu đáo thị trường người phụ trách tiền thành tiền tổng ta có thể mang đoàn lại đây ngươi còn không mau mau đi tiếp đãi một hồi nhà đúng đây là du khách cơ bản thân phận tin tức lý thần vi nói đưa cho tiền thành một phần tài liệu mặt trên thình lình viết t u r du lịch hết thể thành viên tên cùng quê quán ký hợp đồng thời điểm mỗi người đều lưu thẻ căn cước b ả n phổ tỏ cộng ti mặt trên liền có thể nhìn thấy những tin tức này rất đơn giản không có cái gì càng phức tạp càng thâm nhập tin tức thế nhưng rất k h e n chốt tiền thành tiếp nhận tư liệu lên mắt cười gật g ủ được ta biết rồi tạ huynh đệ tiền tổng ta lần này mang chính là lão n i ê n đoàn tuyệt đối người ngốc nhiều tiền đều là dê m é o lý thần vĩ n h u n h u mày đưa cho tiền thành một cái ngươi h i ể u ánh mắt ha ha ha yên tâm huynh đệ chúng ta có cái này còn sợ không vớt được mỡ tiền thành quăng trong tay t ư liệu trên mặt mang theo đã tính chức mọi việc nụ cười xem ta đi nói xong vũ vô, vô lý thần vĩ bay một bên túi đầu kiểm tra tư liệu một bên hướng về phòng họp phương hướng đi đến chương ba trăm linh sáu giả cũng là giá trị cái trăm tám mươi khối đi làm tiền thành đi tới cửa phòng họp thời điểm đã đem trong tay tư liệu đại thể nhìn một lần đồng thời đem bên trong một ít then chốt tin tức ghi vào trong lòng sau đó hắn hít sâu một hơi trên mặt hiện lên nụ cười s á n lạ đẩy cửa mà vào hoan nghênh hoan nghênh phi thường hoan nghênh mọi người đến chúng ta hoa thịnh châu đ á o cổ động thực sự là rất cảm tạ tiền thành hai tay c h ắ p tay một bên cảm tạ vừa đi đến trên bản hội nghị mới công nhân viên lập tức trên mặt mang theo nụ cười giới thiệu ta cho mọi người giới thiệu một chút vị này chính là chúng ta hoa thịnh châu đáo thị trường tiền tổng nói xong liền cung kính lùi tới bên cạnh tiền thành hai tay g i a o nhau trí ở trước người khẽ vớt c ầ m không lưng cười ha hả nói thúc thúc các ga gì, các ngươi tốt bị nhân họ tiền tên một chữ một cái thành chữ thành tín thành cái này chữ cũng là ta làm người làm việc vẫn thừa hành quy tắc tin tưởng mọi người từ ta cái này khẩu âm bên trong a cũng có thể nghe được ta đây không phải đảo hải nam bản địa ta kỳ thực là hà nam lạc thành người hà nam là thành như thế đúng lúc a ta cũng là lạc thành một cái chừng năm mươi tuổi bác gái trên mặt mang theo vẻ mặt vui mừng nhìn về phía tiền thành hỏi tiền tổng n g ư ơ i l à lạc thành chỗ nào tiền thành hơi không lưng trên mặt nụ cười càng thêm xán lạ a di n g ạ i quá k h á c h khí gọi ta tiểu tiền hoặc là tiểu thành đều được cái này tiền tổng có thể làm không nổi sau đó thao một cái đặc điểm rõ ràng địa phương lại nói nói cái kia ta là lạc thành huyện nghi xuyên bác gái nhất thời con mắt mờ sáng cảm thấy người này càng thêm thân thiết cũng dùng tiếng địa phương nói rằng ta là sắt vách huyện cao sơn cũng là mấy chục km hoặc cách đồng hương a cũng không phải sao nay thường nói đồng hương thấy đồng hương hai nước mắt l ư n g trọng h ú n chi chúng ta ở này bên ngoài ngàn dặm đất khách tha hương còn có thể nghe được quen thuộc hương âm ôi thực sự là quá thân thiết a di n g à i tốt tiên thanh đầy mặt kinh h ỉ nụ cười sán lạc hướng về bác gái đưa tay phải ra ai chào ngươi chào ngươi bác gái cũng cởi đứng lên đến với hắn nắm tay tiên thanh đón lấy cảm khái nói rằng ta cái này châu b á o thị trường a làm được cũng vẫn tính quy mô không nhỏ này hàng năm lui tới du khách người tiêu thụ ít nói cũng đến hơn mười vạn không nghĩ tới có thể gặp được đồng hương đây chính là trời lớn duyên phận a lúc này một cái khác đại gia tò mò hỏi tiểu tiên a ngươi là hà nam làm sao sẽ đến đảo hải nam tiên thanh nội tâm âm tầm cười lạnh Vốn còn muốn còn c hai í n mình dẫn h r c á đề tài này đây, tài tới này lại không nghĩ chúng ó t ể c ư ta đồng thời gây dựng sự nghiệp từ mới bắt đầu sưởng nhỏ chậm rãi làm đến ngày hôm nay cái này quy mô ta thái thái là tây sơn tấn dương thị du huệ người truyền thừa tây sơn người gian khổ một m ạ n tốt đẹp phẩm chất hơn nữa cũng có tấn thương tinh thần cùng trí tuệ cho ta cung cấp giúp đỡ rất lớn cùng ủng hộ khương mẫu trừng mắt nhìn cười hỏi n g ư ờ i thái thái là du huyện người ta cũng là du huyện a di ngài cũng là du huyện a vậy cũng quá khéo tiên thanh cũng là một mặt kinh hỷ khương mẫu hỏi nàng là thị trấn vẫn là cái nào thôn chấn người tiên thanh nói rằng há ta thái thái là du huyện đại thạch khẳng người ôi theo ta là thôn bên cạnh lặc khương mẫu ở đây nghe được đồng hương tin tức cũng rất vui vẻ liền như vậy bất chi bất giác tiến thành theo tour du lịch bên trong phần lớn người đều kéo lên quan hệ không phải đồng hương chính là đồng học hoặc là chính là đã từng gặp phải một vị quý nhân trợ giúp mà vị này quý nhân vừa vặn theo đoàn bên trong nào đó vị lao nhân là đồng hương điều này thực nhường mọi người cảm giác được không tên thân thiết vô hình chung cũng hạ thấp bọn họ đối với tiền thành phòng bị tâm lý bên trong phòng học bầu không khí càng hòa hợp hòa thuận nói đến loại này thủ đoạn rất đơn giản nhưng chính là loại này đơn giản thủ đoạn nhưng có thể nhận vật tế vô thành những việc nhỏ âm thầm xảy ra không ai hay như thế ở mọi người bất chi bất giác lặng yên hòa tan băng cứng rút ngắn khoảng cách tiến tới thành lập tín nhiệm nước ta bất tính trong xương có chất phác phẩm chất cùng tình cảm ở bên ngoài ngàn dặm địa phương xa lạ gặp phải đồng hương loại này cảm giác thân thiết là tự nhiên mà sinh ra hơn nữa sẽ đối với đồng hương sản sinh bản năng tín nhiệm lại thêm vào tiền thành từ đầu đến cuối đều trên mặt mang theo đủ cười thái độ hiền lành thật giống như đúng là đoàn bên trong những này trung lão niên người con cháu van bối như thế điều này cũng làm cho mọi người đối với hắn sinh ra hảo cảm trong lòng cơ sở đã đánh tốt tiếp đó chính là chân chính răng lưới thời điểm tiền thành vung tay lên phi thường khang khái nói rằng các vị thúc thúc ca gì mọi người gặp nhau chính là d u y phận ta ngày hôm nay thật phi thường hài lòng như vậy đi đêm nay ta ở đảo hải nam lớn nhất khách sạn tiệc mời mọi người lời vừa nói ra mọi người là vừa bất ngờ lại mừng rỡ dồn dập khen hay cảm tạng khương phụ nhưng khẽ to mày luôn cảm thấy có chút không đúng lắm bọn họ có thể có chừng bốn mươi người đây muốn ở khách sạn lớn ăn một bữa cơm không được vạn đem khối b è o nước gặp nhau liền như thế khang khái hảo phóng a lúc này khương mẫu quay đầu nhìn về phía hắn cười nhỏ giọng nói nay tiểu tiền thật không tệ khương phụ há miệng vừa muốn nói gì lúc này liền thấy bên cạnh công nhân viên đi tới tiền thành bên cạnh đưa lô hai nhỏ giọng nói gì đó tiền thành sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị cũng có thị trường khó định ngày hẹn nhưng là đại sự ngươi đi làm ngươi không sai nay thị trường định ngày hẹn nào có từ chối đạo lý không đi có thể không tốt đúng đúng đúng chuyện này ngươi có thể không thể bỏ qua không cần bởi vì chúng ta làm lỡ ngươi chính sự mọi người thấy thế dồn dập mở miệng tỏ ra là đã hiểu chuyện này làm sao xứng đáng các vị t h ú c t h ú c cá gì cùng đồng hương yêu ai tiên thanh thở dài sau đó ánh mắt sáng lên tựa hồ là nghĩ tới điều gì hướng về bên cạnh công nhân viên ngoắc ngoắc tay tiểu d i ệ p a ngươi lập tức thông báo xuống ngày hôm nay đang ngồi t h ú c t h ú c cá gì, mọi người phạm là ở chúng ta nơi này tiêu phí không quản mua gì sản phẩm đều đang hưởng thụ vốn có ưu đãi cơ sở lên lại lấy giá tám mươi tiên thanh khoa tay một cái tám thủ thế nhưng rất nhanh thủ thế bên nào ngón ú t cùng ngón áp ú t đối lượng ngón cái ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay lẫn nhau dựa vào nhau phong còn nói không Giảm giảm lại không kinh người Gấp tiểu h không t ít kiệm không ít tiền、đây. Tiền lại tung một cái bom cần, mua một cái, lại giảm một bom mua một thanh hai tung nặng giảm giảm đây. ba cái trở lên, lại giảm 50. Tiểu diệp hơi thay đổi sắc mặt vội vã nhỏ dọn g quên đủ tiền tổng không được à như vậy chúng ta lô vốn quá nhiều nói cái gì tiền thanh mạnh mẽ chừng nàn một chút nghiêm mặt khiến trách ta theo thúc thúc các gã di vừa gặp mà đã như quen còn có vài vị là đồng hương ta làm sao có thể kiếm lời đồng hương tiền làm theo lời ta bảo nhanh đi là tiền tổng tiểu diệp gật gù bước nhanh rời đi các bác trai bác gái rồn rập khen hay đều nói tiền thành dọc thoáng hào phóng tiền thành giả mê ba đạo dơ lên cánh tay nhìn đồng hồ tay một chút nói rằng thúc thúc ca gì bây giờ cách thị trường định ngày hẹn còn có chút thời gian như vậy đi ta tự mình bồi mọi người đi vào cho mua có được hay không t ố t đến đến đến, mọi người đi theo ta rất nhanh mọi người liền theo tiền thành đi tới sản phẩm biểu diễn khu cái kia đài tủ kiến bên trong là rực rỡ muôn màu các loại ngọc khí đồ trang sức các loại người xem hoa cả mắt phía sau q u ỏ e từng cái từng cái bàn chính đ i ề u thuận hình tượng thượng giai tuổi trẻ nữ hướng dẫn mua nhiệt tình tiếp đón cho tour du lịch các đoàn viên trào hàng lên thành giao lượng đó là cọ cọ tăng lên t r ư ơ n g bác gái ngọc b ộ i k ê u ngài thu cẩn thận phi thường cảm tạ ngài tiền t h á n h đem đóng gói tốt ngọc b ộ i hai tay giao cho trước mệnh một cái bác gái trong tay mặt tươi cười nói t r ư ơ n g bác gái nhìn hắn nói rằng tiểu tiền ngươi cho chúng ta lớn như vậy ưu đãi hẳn lá ta cảm tạ ngươi mới đúng vậy tuyệt đối đừng ngài ạ tuyệt đối đừng khách khí với ta chúng ta nhưng là đồng hương nói những câu nói này liền ngoại đạo không phải t i ê n thanh cười nói t r ư ơ n g bác gái vẫn là lại nói hai tiếng c ả m tạ sau đó liền lôi kéo bạn già đến những n g à y khác dạo đi t r ư ơ n g bác gái chậm một chút h a ngài lại cẩn thận đi dạo nhìn t r ư ơ n g bác gái bóng lưng t i ê n t h a n h nụ cười trên mặt càng sâu quả nhiên là người ngốc nhiều tiền đều là dê béo a bên cạnh cách đó không xa a di ngài ánh mắt thật tốt cái này vòng tay phỉ thúy quá thích hợp ngài ngài xem ngài đeo lên rất dễ nhìn a đúng không thúc thúc chương ba trăm lẻ bảy giả cũng là giá trị cái trăm tám mươi khối đi hai tuổi trẻ nữ hướng dẫn mua vẻ mặt tươi cười nói rằng khương mẫu nhiều lần xem trên cổ tay vòng tay phỉ thúy trong con ngươi tràn đầy vui mừng s ắ c thực đẹp đẽ khương mẫu cũng không phải người yêu thích làm dáng lúc tuổi còn trẻ đều không có mua qua cái gì đồ trang sức hiện tại lớn tuổi càng thêm không có ý nghĩ thế này thế nhưng đây đại tỷ con rể cho nàng đưa cái v ò n g ngọc thường thường ở khương mẫu trước mặt khoe khoang khương mẫu đứng hàng thứ lao nhị theo chính mình vị đại tỷ này xưa nay không cùng nàng có thể tiếp thu mình bị bất luận người nào làm hạ thấp đi một mực không thể chịu đ ư ợ c bị đại tỷ áp chế sớm đã có tâm mua một cái vào ngọc đỡ phải mỗi lần nhìn thấy đại tỷ cũng làm cho nàng ở nơi đó nghèo khoe khoang chỉ là bởi vì đau lòng tiền không nỡ mới vẫn không có mua bây giờ nhìn đến cái này vòng tay phỉ thúy lòng này à liền theo vớt mèo con nhẹ nhàng gãi như thế giảm giá cường độ lớn như vậy hơn nữa nhi tử cũng có tiền đồ kiếm lời không ít tiền không cần hai người bọn họ bận tâm cái này lễ hỏi tiền a mua xe mua nhà cái gì khương mẫu vẫn đúng là động tâm nhớ muốn mua ta liền mua đi s ắ c thực rất đẹp khương phụ nhìn ra nàng tâm tư cười nói thúc thúc nói đúng nữ hướng dẫn mua cũng là tận dụng mọi thời cơ nỗ lực tranh thủ a di chúng ta nữ nhân không quản tuổi ba lớn cái t i ế cũng phải hoạt ra đặc sắc hoạt ra mỹ lệ n g a y n à y vòng tay một đeo khí chất lập tức liền không giống nhau làm hướng dẫn mua quan trọng nhất là cái gì miệng muốn n g ọ n mắt muốn nhọn nàng tự nhiên có thể thấy trước mặt cái này khách hàng d ê béo đang xoắn suýt đây mua cùng không mua liền trong một ý nghĩ đến thêm chút sức cái này trích phần trăm gần ngay trước mắt ta hương mẫu lưu luyến l i ế c nhìn vòng tay nhưng vẫn là lấy xuống thả trở lại tính toán một chút giảm giá xong đều muốn bốn n g h n chín đây quá đắt ta không muốn、Để. hướng dẫn mua nội tâm thầm mắng đến miệng một bên con vịt lại bay nhưng vào lúc này tiền thành đi tới ra hiệu hướng dẫn mua đi chiêu đại những khách nhân khác Hán cười h i ế p mắt nhìn khương mẫu hỏi a di cái này vòng tay phỉ thúy ngài không thích đúng là cũng vẫn được có thể bốn n g h n chín quá đắt ta cũng không mua nổi khương mẫu lắc đầu nói tiền thành hơi suy nghĩ liền muốn dùng càng to lớn hơn giảm giá đến hấp dẫn khương mẫu mua sắm món đồ này đừng nói sáu bảy gấp dù cho là đánh ba bốn gấp như thường có lời đơn giản là huyết kiếm lời cùng kiếm lớn khác nhau thôi có điều tiền thành nhưng ở mở miệng trước lâm thời thay đổi chủ ý từ trong mảy lấy ra một cái trông rất sống động thợ khéo tinh xảo ngọc q u n âm hướng về k ư ơ n g phụ k ư ơ n g mẫu giới thiệu đến thúc thúc ca di này có câu nói xuyên kim hiện ra phú quý đeo ngọc bảo đảm bình an có tiền dĩ nhiên tốt có thể càng quan trọng vẫn là bình an này khoản hòa đ i ể n ngọc quan t h ề âm dây chuyển không chỉ chứa phú quý tâm ý hơn nữa cũng có thể phù hộ đeo người một đời bình an tiêu thai chẳng có ngài hai vị coi như không cho mình mua vậy cũng đến cho nhi t ử cháu trai mua một cái có đúng hay không thấy khương phụ khương mẫu lộ ra ý đậu v ẻ t i ề n thành thêm đem sức lực tiếp tục nói này ngọc nhưng là có linh tính người ta nói trong núi dấu ngọc cây cỏ nhuận trong nhà dấu ngọc vạn sự hưng mỹ nhân đeo ngọc phúc xưa nay còn nói người nuôi ngọc ba năm ngọc nuôi một đời người đây chính là từ xưa tới nay trong nôn vượt đeo ngọc khí sắc càng tốt ngọc cũng là vượt đeo càng thông thấu có thể thúc đẩy thân thể huyết dịch tuần hoàn cùng sự trao đổi c h ấ t này ngọc tuy rằng không thể so hoàng kim như vậy bảo đảm giá trị thế nhưng đây nó vừa có c ắ t tường ngụ ý lại có nuôi người kiện thể tác dụng cũng được xem ngài mua tuyệt đối không thiệt t h i h ả đúng chúng ta nơi này hết thẻ ngọc khí đều có chuyên môn ngọc thạch giám định giấy chứng nhận tuyệt đối bảo đảm thật này điểm ngài hai vị cứ yên tâm đi nói xong lấy ra một phần kiểm định giấy chứng nhận khương phụ cầm lấy giấy chứng nhận liên nhìn chính diện trung ương dựa vào vị trí là bảo ngọc thạch giám định giấy chứng nhận vài c h ứ Phía dưới nhưng là một ít tỉ định hạng mục, định hình chủ khúc ít dưới dạng, lượng, giám giám tiên gọi, tổng trọng là lệ, loại. màu một mị mục, mật độ tỉ kết tỷ đá các xạ sắc, quả, ở giám định hạng mục bên phải là ngọc quan âm dây c h u y ể n bức ảnh danh sách hảo cùng cờ giờ cỏ mặt trái nhưng là một ít tiêu chí cùng nói rõ hương mẫu t ử tiền thành trong tay nắm qua ngọc quan âm dây c h u y ể n nâng ở trong tay nhiều lần kiểm tra đồng thời hỏi cái này bao nhiêu tiền à? tiền thành nói rằng cái này quan thế âm dây c h u y ể n là hòa đ ì n ngọc tính chất mềm mại trơn thông suốt trong suốt hơn nữa thợ khéo cũng tinh xảo giảm giá xong là một và hai ngài hai vị là ta thái thái đồng hương vậy chính là ta tiền thành đồng hương ta kiếm lời ai tiền cũng không thể kiếm lời đồng hương tiền a ân như vậy đi nếu như hai vị thật tâm yêu thích ta cho ngài giảm năm mươi phần trăm sáu ngàn khối ngài đem vị này quan thế âm mời về nhà gấp sau giá cả một vạn hai ngọc q u a n âm bây giờ lại chỉ cần sáu ngàn khối năm ngàn khối vòng tay phỉ thúy khương mẫu không n ỡ mua nhưng cái này sáu ngàn khối ngọc q u a n âm nàng là thật động tâm nam đeo quan thế âm nữ đeo phật khương mẫu muốn mua cho nhi tử hộ thân bảo đảm bình an nàng quay đầu nhìn về phía k ư ơ n g phụ ánh mắt có hỏi ý, ý tứ k ư ơ n g phụ kỳ thực cũng có ý định mua đến bọn họ cái tuổi này liền chính mình mà nói kỳ thực không đặc biệt gì mãnh liệt nhu cầu nhưng nếu như là cho nhi tử vậy thì có mua lý do hai người tính toán mua giao tiền nắm hàng viết hóa đơn theo này chỉ r i ê n g thành tour du lịch tổng cộng bốn mươi mốt cái đoàn viên có tiếp cận hai mươi người ở đây mua đồ vật hơn nữa những này không phải là tầm thường sản phẩm tất cả đều là ngọc khí phỉ thúy giá cả trên căn bản bốn con số cất bước giá sau cùng cao nhất là một cái giá giá trị bảy vạn tám ngọc tỷ hưu tiền thành theo trong đám người lý thần vĩ nhìn nhau nợ nụ cười tất cả đều không nói bên trong buổi tối hôm đó khương bạch có chút lo lắng cha mẹ liền gọi điện thoại lại đây hỏi dò tình huống vào lúc này khương phụ khương mẫu cũng đã trở lại gian phòng khách sạn khương mẫu liền với hắn tán gẫu lên nói tới này một ngày sự tình vốn là hết thệ đều còn rất bình thường nhưng là nghe tới châu đáo thị trường phát sinh sự tình sau khương bạch trong lòng liền hơi hồi hộp một chút sự tình ra khác thường tất có yêu châu đáo thị trường cái kia t i ề n tổng theo một cái trong đó du khách là đồng hương vợ của hắn lại cùng ba mẹ mình là đồng hương cũng bởi vì những nguyên nhân khác theo mấy cái khác du khách liên lụy quan hệ chuyện này hơi bị quá mức trùng hợp mặc dù thật như vậy hắn cũng không đến nỗi liền bởi vì những nguyên nhân này mà cho toàn bộ tour du lịch bốn mươi người lớn như vậy giảm giá đi giảm giá t r o n g chất này ưu đãi cường độ cũng không nhỏ có thể càng như vậy khương bạch càng cảm thấy không đúng thương nhân trục lợi là một cái làm ăn người không theo ngươi đàm luận lợi ích mà là đàm luận tình cảm thời điểm liền muốn cảnh giác bởi vì hắn khả năng ở sau lưng cho n g ư ờ i đào càng sâu càng to lớn hơn hố khương bạch c a o mày nói tại sao có thể có như thế đúng lúc sự tình ngươi không ở hiện trường đương nhiên không biết rồi ta nói với ngươi cái tia tiểu tiền người còn rất khá khương mẫu cười ha ha theo khương bạch giảng dài lên khương bạch đột nhiên hỏi mẹ các ngươi không có mua đồ đi khương mẫu ánh mắt lấp lóe hai lần không có cái kia đều làm ấ y ngàn hơn vạn trò chơi ta có thể không nỡ nàng cũng không có nói cho khương bạch mua ngọc quan âm dây chuyển sự tình ngược lại không phải có ý tưởng khác chỉ là đơn thuần muốn trở về cho nhi tử một niềm vui bất ngờ không có mua đồ liền tốt mẹ ta cùng ngươi nói rất nhiều tour du lịch đều sẽ mang đoàn viên đi mua sắm trong này có quá nhiều quá nhiều hố khó lòng phòng bị a nghe khương bạch khương mẫu cũng nghĩ thầm tích ô tâm đoạn theo khương bạch tùy tiện nói vài câu sau khi liền cúp điện thoại nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nói rằng ngày hôm nay chuyện này cũng quá đúng dịp đi đúng lúc nhường ta cái này trong lòng đều có chút không vững vàng lúc đó nơi ở cái k i a hoàn cảnh dưới xác thực dễ dàng bị người đầu độc có thể hiện tại tỉnh táo lại ngẫm lại là có chút quá mức trùng hợp ngươi vừa nói như thế hình như là có điểm không đúng mua sắm vui sướng biến mất sau khi khương phụ cũng phản ứng lại khương mẫu c a o mày nói ngươi nói này ngọc quan âm không thể là giả đi đừng suy nghĩ nhiều ngày mai chúng ta tìm một chỗ giám định một hồi liền biết rồi khương phụ thấy sắc mặt nàng không dễ nhìn liền an ủi một câu ừ n suốt đêm không nói chuyện ngay kế sáng sớm t u a du lịch thành viên ăn sáng x o n g sau liền tập hợp lên ngồi xe buýt xuất phát bắt đầu ngày hôm nay hành trình ở tự do hoạt động khoảng cách khương phụ khương m â u tìm một nhà châu đảo giám định cơ cấu đem ngọc quan âm dây chuyền lấy ra công nhân viên giám định một phen sau chậm rãi lắc đầu đây là giả cũng chính là cái trăm tám mươi khối đi t r ư ơ n g ba trăm linh tám nổi dẫn khương bạch cái gì giả nghe được công nhân viên khương m â u nhất thời sắc mặt k ỳ biến sư phụ ngươi có lầm lẫn không đây chính là ta tốn sáu ngàn mua hòa điền ngọc quan t h ê âm dây chuyển giá gốc hơn một vật đây làm sao có khả năng là giả ngươi lại cho ta nhìn một chút nhìn lại một chút giám định cơ cấu công nhân viên nói rằng ta nhìn cả đời xưa nay liền không sai v ậ t này thật hay giả có thể nhưng chúng ta có giám định giấy chứng nhận a khương mẫu vẫn là cảm giác không thể nào tiếp thu được công nhân viên liếc mắt một cái nhẹ nhàng nói rằng cái k i a giám định giấy chứng nhận cũng là giả ẩm khương mẫu trong đầu nhất thời huyện như lôi đình nổ vang cả khuôn mặt đều trở nên t r ắ n g bệnh thân thể lay động hai lần nếu không phải khương phụ đúng lúc đỡ lấy nàng khả năng liền ngáp gắp tại sao lại như vậy làm sao sẽ là giả khương mẫu lẩm bẩm linh nhi không có chuyện gì mấy ngàn khối mà thôi tuyệt đối đừng bởi vì chuyện này lại tổn thương thân thể hương phụ vội và an ủi hắn hiểu rất rõ lao bà mấy năm trước ở trên xe lửa bị người dùng giả usd lửa gạt đi một trăm khối đều tức q u á trừng càng khỏi nói lần này tổn thất lớn như vậy hương mẫu là càng nghĩ càng giận nàng bình thường bất an bất mặc dùng tiền tiết kiệm quen rồi lần này đi ra du lịch lại bị lửa thảm như vậy nay khẩu khí làm sao có thể nuốt được đi hương phụ sắc mặt cũng âm chầm đến đáng sợ trong con ngươi có lửa giận đang nhót tại sao lại như vậy chúng ta ở hoa thịnh châu đáo thị trường mua ngọc quan âm vì sao lại là giả ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời khương mẫu tìm tới lý thần vĩ tức giận chất vấn bàn giao ta đi ra làm người dẫn đường ta cho ai bàn giao a lý thần vĩ xỉ cười một tiếng hai tay xuyên túi nói rằng ai biết ngươi tìm người nào xem không hiểu ra sao khương mẫu nói rằng người ta chính là làm cái này đều d á m định châu b á o mấy chục năm có thể nhìn lầm à. vậy cũng không chắc lý thần vĩ một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ nói rõ là chuẩn bị quyền nợ hiện tại thời đại này chuyên gia đều có thể nói ra n h ư ờ n người nghèo lái xe chạy đặt xe online đem bỏ không nhà cầm cho thuê đến tăng cường thu vào loại này phí lời còn có chuyện gì là không thể ai có thể bảo đảm d á m định mấy chục năm thì sẽ không nhìn nhầm lại nói dù cho này ngọc quan âm thật hay giả liên quan gì tới ta lại không phải ta bán cho ngươi ngươi nói với ta à khương mẫu chỉ vào lý thần vĩ la lớn là ngươi dẫn chúng ta đi châu đáo thị trường làm sao không có quan hệ gì với ngươi ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định là theo châu đáo thị trường người cấu kết chính là cố ý hại chúng ta những n à y du khách tiền c â m miệng lý thần vĩ hơi thay đổi sắc mặt nhất thời trận to mắt con hướng về phía khương mẫu quát ngươi thiếu ở đây nói hưu nói vợn lại nói lung tùng cẩn thận ta đối với ngươi không k h á c h khí hung tận dáng vẻ cương m ẫ bi phẫn hô to là ai ở nói h ư u nói vợ ư ngươi n g theo cái kia họ tiền thông đồng một mạch hố gạt chúng ta ta muốn đi cáo ngươi cáo ta nhanh đi a ngươi đi cáo ta cầu ngươi đi cáo có được hay không thật cơ ba khôi hải lý thần vĩ đều muốn n ở nụ cười một cái mười tám tuyến huyện thành nhỏ đi ra hương ba lão ngươi biết nói sao đi tòa án khởi tố sao ngươi biết tòa án cửa lớn hướng bên kia mở sao hắn trước đây không phải chưa từng gặp qua những kiểu nào muốn báo cảnh sát muốn khởi tố người nhưng cuối cùng tất cả đều sống chết mà bay nói chăng ra sợ phiến thức khả năng mới vừa phát hiện mình bị lừa gạt thời điểm trong lòng rất tức giận chỉ khi nào qua cái kia cố sức lực lòng dạ liền tán cũng không có động lực lại đi tích cực bản thân đi tòa án khởi tố chính là một chuyện rất phiền phức thúng chi đối phương là công ty là xí nghiệp hơn nữa còn không phải ở một chỗ này cho khởi tố tăng thêm càng nhiều phiền phức đại đa số người đều lựa chọn ngã một lần không ra thêm vì lẽ đó lý thần vĩ hoàn toàn không có đem khương mẫu để ở trong lòng lời hung á c hắn nghe được nhiều đã sớm tập mãi thánh quen tiểu tử nói chuyện khách khí một chút khương phụ mặt tối sầm lại mờ miệng tuy rằng âm thanh không cao nhưng khí thế rất đủ hắn không thể chịu được một cái so với con trai của chính mình lớn hơn không được bao nhiêu tuổi người đối với vợ của chính mình nói năng lô mãng nay cũng chính là khương phụ hiện tại lớn tuổi tính cách cũng chầm ổn nếu như đổi làm hắn hai mươi tuổi thời điểm lý thần vĩ dám ở ngay trước mặt hắn nói thô tục sớm mẹ nó nằm lòng đất lý thần vĩ ánh mắt lấp lóe hai lần âm thanh vẫn rất cao nhưng rõ ràng có chút niềm tin không đủ ngoài mạnh trong yếu ngược lại chuyện này không có quan hệ gì với ta theo chúng ta công ty du lịch cũng không liên quan các người nếu như cảm giác mình bị hố trở lại tìm trâu đáo thị trường đi đừng tìm đến ta ngươi đây là vô lại ngươi khương mẫu còn muốn nói điều gì lại bị khương phụ ngăn cản linh nhi đừng với bọn hắn ồn ào ồn ào là vô dụng vậy ngươi nói làm sao bây giờ sáu ngàn đây lẽ nào liền như thế không còn à khương mẫu con mắt đều đỏ sáu ngàn khối a tổn thất này không thua gì cắt nàng thịt khương phụ hai mắt hiếp lại ở bên thai nàng nhẹ g i ọ n g nói rằng chúng ta ở này nơi xa lạ địa phương n g h ị giữ quyền cũng không cửa hảo h á n không ă n trước mắt t h i t t ò i trước tiên nhịn một chút m ặ t sau lại thanh toán làm sao thanh toán khương mẫu hỏi hai chúng ta là không có bản lãnh gì nhưng chúng ta có đứa con trai tốt nghe khương phụ khương mẫu con ngươi mờ sáng không biết từ lúc nào bắt đầu thân ư g vĩ cười h không đã lạnh dưới cái nhìn của hắn hai người này chính là cảm thấy não cũng vô dụng、nhận. có thể lý thần vĩ chính mình nhưng không chuẩn bị liền như thế bỏ qua hai cái lao bất tử lại dám phá ta đài các ngươi chờ đ ó cho ta rất nhanh tự do hoạt động thời gian kết thúc khương phụ khương mẫu đem chuyện này ép ở trong lòng không nhắc lại nữa thật giống như vô sự phát sinh như thế theo tour du lịch đi tới trạm tiếp theo b u a trưa xe buýt ở cư vô vị hải sản phòng ăn cửa dừng lại sau đó mọi người từng người xuống xe thúc thúc các ca di b u a trưa hôm nay đây chúng ta sắp xếp có địa phương phong cách hải sản bữa tiệc lớn lý thần vĩ dơ cờ nhỏ một bên lĩnh mọi người hướng về phòng ăn bên trong đi một bên giới thiệu nay đảo hải nam ẩm thực phi thường có đặc sắc mọi người ở những nơi khác tuyệt đối ăn không được hy vọng buổi trưa hôm nay mọi người có thể ăn đến vui vẻ lớn n o có lộc ăn đến đến đến xin mời vào mọi người cười cười nói nói đi vào bên trong đi này ra ngoài du lịch ngắm phong cảnh là một cái một cái khác vậy tuyệt đối là lãnh hội địa phương đặc sắc Mỹ thực đặc biệt là như đảo hải nam nơi như thế này mỹ thực khẳng định càng có đặc sắc phải cố gắng thưởng thức thưởng thức lý thần vĩ rơi vào phía sau cùng thấy hết thể mọi người đi vào phòng ăn hắn cười lạnh đi tới chỗ b ó n g mát lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại ai triệu ca ta mang đoàn có thể đến ngươi trong cửa hàng hà đón lấy liền xem với ngươi đối phương trả lời yên tâm đi huynh đệ đao đã sớm mài sóng liền chờ ngươi này một xe dê béo đây lý thần vĩ c ư ờ i cận nói rằng triệu ca buổi sáng ta cho ngươi phát bức ảnh thấy được chưa liền cái k i a hai cái lao bất tử suýt chút nữa hỏng ta chuyện tốt ngươi giúp ta a n bài thật kỹ sắp xếp thỏa cúc điện thoại sau lý thần vĩ chắp tay s à o lưng huýt sáo lựu lựu đến đến đi vào phòng ăn nói như vậy công ty du lịch là theo tiếp xã hợp tác tiếp xã cung cấp cái này cụ thể phục vụ t h như xe buýt các loại ngoài ra thông thường còn có thể theo khách sạn phòng ăn cửa hàng châu đạo thành Đặc tỷ như hoa thịnh châu đáo thị trường tỷ như cái này cứ vô vị hải sản phòng ăn có hợp tác không phải vậy vì sao không đi k h á c tiệm một mực đem bọn họ mang tới đây đây có điều phần lớn người cũng không thèm để ý đi nơi nào ăn không phải ăn chỉ có thể nói bọn họ đánh giá thấp công ty du lịch hát tâm trình độ cùng can đảm cái này tour du lịch bao qua lại lộ phí cùng tiền trọ cùng với cảnh khu vé vào cửa nhưng không bao ăn chỉ là đem du khách mang tới cố định p h ò n g ăn cụ thể ăn cái gì du khách chính mình điểm mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống l i ề n bắt đầu gọi món ăn giá cả có chút hơi quý ngược lại cũng không tính quá phận quá đáng hơn nữa mùi vị cũng không sai phần lớn người vẫn là thật hài lòng có thể tính tiền thời điểm bất ngờ phát sinh cái gì muốn một n g h n tám trăm năm một đạo thanh âm kinh ngạc chuyển đến sắt cửa sổ một cái bàn bên ngồi hai cái đại gia hai cái bác gái bọn họ là hai đôi phu thề hơn nữa đến từ cùng một nơi liền ngồi cùng một chỗ ăn cơm một cái trong đó mang kính lao đại gia nhìn phòng ngăn người phục vụ c a o mày hỏi làm sao sẽ như vậy quý các ngươi lầm đi đem thực đơn đem ra chúng ta nhìn người phục vụ lừa một cái đầy mặt thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn là đem thực đơn cầm tới đại gia chỉ vào món ăn chỉ nói cái này trí tôn sủi cào tôm năm mươi khối đúng không đại gia ngươi không nhìn lầm là năm mươi thế nhưng đây ta đây là năm mươi một con ngài muốn tám con người phục vụ giải thích các ngươi này không phải bẫy người à đúng à nào có như vậy h ế giá chính là bẫy người quá đen đoạt tiền cũng không các ngươi quá mức ngồi cùng bàn ba người kia cũng r ồ n r ậ p mở miệng người phục vụ ôm cánh tay nhẹ nhàng nói rằng các ngươi đừng nói lung tung a nhà chúng ta đều là công khai nhất giá lúc nào hấu ngươi nhóm mang kính mắt đại gia chỉ vào một đạo khác món ăn nói rằng vậy này cái đây trên thực đơn rõ ràng viết một trăm khối chúng ta chỉ cần nửa phần người phục vụ n é t miệng một cười nói đại gia ngươi nhìn rõ ràng cái này món ăn một trăm khối là một hai không phải là một phần các ngươi điểm này nửa phần có thể có năm làm đây đại gia rủi rủi con mắt vẫn đúng là ở phía dưới nhìn thấy cực không nổi bật hai chữ động tính bên này gây nên người khác chú ý mọi người vội vã gọi tới người phục vụ tính tiền lại phát hiện giá cả vượt xa khỏi tâm lý của chính mình m o n g muốn mọi người cho rằng là hai mươi nguyên một phần kết quả phong ăn thực tế thu phí nhưng là dựa theo hai mươi nguyên con hai mươi nguyên lạng như vậy tiêu chuẩn có thể vô cùng đắt khương mẫu cũng nhất thời cảm giác không thấy n g o n miệng nhớ tới nhi tử c ă n dặn liền lặng lẽ lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video đồng thời gọi tới người phục vụ tính tiền ngày tốt hai n g h n bốn trăm ba c ả m ơn bao nhiêu khương mẫu coi chính mình nghe lầm biết tiệm này hố có thể không nghĩ đến sẽ như vậy quá mức hai bốn trăm ba hai khối cho các nơi bất số lẻ 2.403 người phục vụ cười lạnh khương mẫu tức giận nói hai người chúng ta liền gọi ngần ấy món ăn lại muốn hơn 2.000, các ngươi c ư ớ p đợt đây người phục vụ chỉ vào trên bàn một phần canh nói rằng a di đây chính là tiệm chúng ta bảng hiệu đế vương hải sản canh chỉ riêng này cái canh liền 1.800 đây chúng ta không gọi cái này món ăn đây là các ngươi tặng khương mẫu nói rằng người phục vụ vẻ mặt khuyết đại nói a di ngài có thể đừng hại người a ta chính là cái nghèo làm công như thế quý canh ta cái nào tặng nổi nói xong còn quái gỡ thêm một câu ăn không nổi cũng đừng gọi trang cái gì trang khương phụ tầng tầng vỗ bàn một cái đứng lên đến lớn tiếng nói các ngươi cũng quá đen quả thực là phát điên bắt chúng ta làm cái gì chúng ta muốn trách cứ các ngươi không sai các ngươi này rõ ràng trái với người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp chúng ta muốn đi trách cứ báo cáo Quá đen quá đen các ngươi này so với h ấ p điếm còn đen a liên n à y một cái gầy bẹp cá trắng cỏ các ngươi cũng dám thu một trăm tám quá phận quá đáng mọi người vào lúc này đều bạo phát thực sự là món ăn ở đây quý đến quá bất hợp lý thiện nghi nhất một bản cơm đều tám trăm khối quý nhất chính là khương phụ khương mẫu này bạn hai người điểm ba cái món ăn lại thêm vào cái gọi là đế vương hải sàn canh muốn hơn hai phẩy bốn trăm linh như thế quý món ăn ai có thể nuốt trôi này khẩu khí nhưng vào lúc này ai ở gây sự đạp đạp đạp đạp đạp nổ ngang bước chân tiếng vang lên sáu bảy cái ăn mặc người phục vụ cùng đầu bếp trang phục tráng h á n vào tới đều là t r ư ừ n g ba mươi tuổi chính trực t r ắ n g n h i ê n vẻ mặt hung h á c cầm đầu là cái đầu t r ọ c đầy mặt dữ thợn ăn mặc áo sơ mi hoa phanh ngực n h ì lộ ra màu sắc rực rỡ hình xăm chính là phòng ăn l a bản triệu sấm ồn ào cái gì ồn ào cái gì triệu sấm hai tay chống n ạ n h c a o mày lớn tiếng nói ngươi nói các ngươi đều già đầu làm sao còn có thể làm được ăn cơm không trả tiền hoạt động đây các ngươi con cái biết rồi nhìn các ngươi kiểu gì thực sự là càng già càng không biết xấu hổ ngươi nói cái gì đó là chúng ta không trả tiền à là các ngươi quá đen các ngươi thương mẫu lời còn chưa nói hết liền bị triệu sấm đánh gãy cơm miệng ta không nghe các ngươi nhao nhao ta chỗ này nhưng là thủ tục đầy đủ giữa lúc thương gia ta thực đơn cái kia cũng đều là vật giá cục h u ẩ n công khai hết g i sự tỉnh chính các ngươi không thấy g i sở nhà ăn uống no đủ không trả tiền ta nói cho các ngươi biết cửa nhi đều không có triệu sấm lau một cái đầu trọc đầy mặt lệ khí ta không với các ngươi phí lời giao tiền có thể đi không giao tiền đừng nghĩ đi ra cánh cửa lớn này tiếng nói rơi những k i a đầu bếp cùng phục vụ viên đều lớn tiếng thét to giao tiền bầu không khí nhất thời trở nên sốt u sáng lên đến tuy rằng từ nhân số nhìn lên tour du lịch người càng nhiều nhưng bọn họ đều ra đầu hơn nữa đều là thành thật bản phận người nơi nào có thể theo đám này nhân sĩ chuyên nghiệp so với đột nhiên lão bản cái k i a đang g i d ở trục trộm có cái người phục vụ chỉ vào hương mẫu lớn tiếng nói triệu sống đông quay đầu ánh mắt hung á c nhìn lại dám trục trộm đem ra đi ngươi b ảnh cái gì ba mẹ ta không có sao chứ tốt lành ta biết rồi các ngươi tuyệt đối đừng x u ấ t ruột cũng đừng đi tìm đối phương bảo vệ tốt chính mình là được trước tiên tìm cái khách sạn ở lại đừng ở tour du lịch sắp xếp khách sạn ta lập tức chạy tới khương bạch vốn là tâm tình rất tốt bởi vì ngày hôm nay mở phiên tòa thẩm lý dương tuấn bình cùng cao t ĩ n h nhã án hai người này cự chấp tội cùng đánh lén cảnh sát tội đều thành lập lại thêm vào hủy bỏ hoãn hình tội xâm chiếm số tội cũng phạt tình huống đều bị phán xử tám năm l i sáu tháng tù có thời hạn khương bạch bàn g tính hoàn chỉnh cái tòa án thẩm vấn nhìn cái k i u hai người khóc r ò n g r ò n g dáng vẻ cảm giác rất hạ giận kết quả mới vừa đi ra tòa án liền nhận được phụ thân gọi điện thoại tới khương phụ cánh tay đập phá khương mẫu t r è o chân di động cũng bị ngã khương bạch nhất thời g i ậ n tí m ặ t vành mắt đều đỏ hố tiền thì thôi lại còn dám đả thương người thảo không đem các ngươi đưa vào đi ta liền không họ khương khương bạch cắn răng gầm nhẹ sau đó lập tức cho la đại trạng gọi điện thoại la đại trạng ta cần sự giúp đỡ của ngươi không phải hình không hình vấn đề là phán mấy năm vấn đề đảo hải nam sân bay một chiếc từ thái an mà đến máy bay chậm rãi hạ xuống ở trên đường chạy trượt một k h o ả n g cách sau ngừng ở nhà g a sân bay bên sau đó cabin cửa mở ra các lữ khách dồn dập mang theo hành lý đi ra máy bay trong đó có một cái thân cao tiếp cận một m chín năm nhân ở trong đám người quả thực dường như hạ đứng trong bầy gà như thế phi thường dễ thấy hắn ăn mặc một thân xám bụi âu phục nâng v i da màu đen thâu kính phản xạ tia sáng ánh mắt sắc bén cực kỳ chính là la đại trạm bên cạnh nhưng là có lấy túi vác mặt lộ vẻ, vẻ lo lắng thương mạch hai người rốt cục đến đảo hải nam la đại trạng lần này phiền phức người đặc biệt đi một chuyến nghe khương bạch la đại trạng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng hai chúng ta trong lúc đó không cần khách khí như vậy trước tiên đi khách sạn ừm khương bạch tầng tầng gật đầu nhận thức lâu như vậy lại cùng nhau trải qua nhiều như vậy á n hai người đã sớm không phải đơn giản ủy thác người cùng người đại lý quan hệ mà là bằng hữu càng là chi kỷ vì lẽ đó đang nghe nói khương bạch cha mẹ tao nộ sau khi la đại trạng nửa điểm không do dự liền theo khương bạch đồng thời đến rồi đảo hải nam nhất định sẽ bởi vì này hai người đàn ông đến mà nhấc lên một ít sóng lớn hai người ở phi trường bắt xe taxi thẳng đến khương phụ khương mẫu ngủ lại khách sạn khương mẫu r ử a vào ngồi ở trên giường chân trái mắt cá chân lại đỏ lại x ư n g tô vẽ thuốc đỏ khương phụ tay phải khuỵu mài rách ra đã cầm máu v ả y kết tuy rằng hai người bị thương cũng không tính là nghiêm trọng nhưng khương bạch vẫn là trong nháy mắt liền đỏ cả váy mắt cha mẹ đã không còn trẻ nữa thân thể không lớn bằng lúc trước lần này không có quá đáng lo đó là số may nhưng vẫn để cho khương bạch một trận nghĩ đến mà sợ hãi hơn nữa mặc dù trên thân thể thương thế không nghiêm trọng nhưng trong lòng chịu đến thương tổn là không thể nào tưởng tượng được khương bạch vừa tự trách lại khổ sở nếu như hắn lại ở thêm cái nội tâm có lẽ tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh nhưng cùng lúc khương bạch cũng rời khỏi phẫn nộ được rồi nhi tử đừng như vậy chúng ta này không phải không có chuyện gì à. ta cùng ngươi nói này cũng chính là cha ngươi ta lớn tuổi nếu như trẻ lại mười tuổi liền cái kia vài món thức ăn ta một cái tay trừng trị bọn họ đều giàu có khương phụ p h ầ n phật một hồi khương b ạ c h đầu đầy mặt không để ý cười ha ha dáng vẻ khương việt quân vài món thức ăn a hết thành như vậy khương mẫu liếc khương phụ một chút hướng về khương bạch mất nói nhi tử đừng nghe cha ngươi chèm gió lại đây ngồi thương bạch đi tới bên giường ngồi xuống hướng về mẫu thân hé miệng khẽ mỉm cười hắn biết cha mẹ như vậy là không muốn để cho chính mình lo lắng cùng s ố t ruột thế nhưng thân là con cái nhìn thấy cha mẹ bị người bắt nạt này khẩu khí tích tụ ở trong lòng nhường khương bạch có loại hầu như muốn cảm giác nghẹn thở ta nhất định sẽ làm cho bắt nạt các ngươi người trả giá thật lớn khương bạch nói chuyện thời điểm vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng trong giọng nói nhưng để lộ ra nồng đậm kiên định có mấy người nhất định phải trả giá thật lớn nhi tử ngươi tuyệt đối đừng sang b ậ những kia đều là người địa phương hơn nữa thế lực rất lớn lại có tiền có quan hệ k ư ơ n g mẫu năm chặt nhi từ tay phi thường lo lắng khương phụ vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên cha mẹ các người cứ yên tâm đi trong lòng ta có hiểu rõ sẽ không sàng bậy khương bạch vung tay lên mở câu chuyện cười ta cùng la đại trạng phối hợp đó là cường cường liên thủ đều không có gì cản nổi la luật sư cũng tới khương mẫu chớp mắt hỏi ừ m khương bạch gật gù sau đó đứng dậy ra ngoài đem la đại trạng mời đến đến hàn huyên qua đi liên bắt đầu nói chuyện chính sự khương phụ đại thể nói rồi một hồi ở hoa thịnh châu đáo thị trường trải qua mai cho đến hai người ở giao động dưới mua ngọc quan âm dây chuyền sau đó thở dài nói rằng Đây chính là châu thị trường động châu thấy chính tác trước chúng thị thuật, theo trường tiên là báo ta võ sau n g bắt q ả n chúng phòng ngắn khoảng g làm tâm, họ, hạ thấp chúng ta phòng bị tâm, rút ngắn khoảng cách, ta rút sau bị đó lại t u ngẫm dứt có sức hấp n g i ả giá cường nhường chúng ta đều cảm thấy, nếu như bỏ qua cơ hội cảm cơ như nếu độ, đều thấy, ta qua bỏ lại ầ n này, tổn khổng ngắm là vậy thì là tổn thất khổng lồ. l Sau đó ngắm lại, kỳ thực châu b á o thị trường động tác võ thuật cũng không cao lắm m ì n h rất đơn giản rất thô t h i ệ n có thể trong này nhưng tinh chuẩn nắm nhân tính một cái là ở đất khách nhìn thấy đồng hương loại kia cảm giác thân thiết một cái khác chính là tham lam kỳ thực hết thể lừa dối động tác võ thuật xét đến cùng chủ yếu nhất mấu chốt nhất điểm đều là tương thông vậy thì là sử dụng người tham lam muốn không thế nào nói ham của rẻ thiệt thòi lớn đây không ngừng lừa dối còn có bao quát thương trường thúc đẩy tiêu thụ 618 s o n g 11 lễ hội mua sắm cờ ép cờ điên c u ồ n g thứ năm các loại đều là tương tự nguyên lý ở hợp pháp trong phạm vi vậy thì là bình thường thương mại thúc đẩy tiêu thụ hoạt động chỉ khi nào vượt qua pháp luật sợi tơ h ồ n g này vậy coi như biến thành phạm tội đầu tiên từ tiền thành sử dụng đồng hương đồng học các loại quan hệ có mục đích tính có tính nhằm vào theo các du khách thấy sang bắt còn làm họ trên chuyện này không khó suy đoán ra hắn sớm được t u r du lịch thành viên thân phận tin tức như vậy tin tức này là làm sao đến là ai cung cấp cho bọn họ trong này khả năng nghi có dính l i ễ u đến xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội la đại trạng cầm lấy cái tiêu ngọc quan âm dây chuyền trầm giọng nói rằng thứ yếu cái này cái gọi là hòa điền ngọc quan thê âm trải qua giám định là giả như vậy châu đáo thị trường khả năng nghi có dính l i ễ u đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm giả kém tội sản xuất tiêu thụ sản phẩm giả kém tội cái tội danh này ở hình pháp điều một trăm bốn mươi chỉ chính là người sản xuất người tiêu thụ ở sản phẩm bên trong lẫn lộn giả dối lấy giả mạo thật hàng kém hoặc là lấy không hợp cách sản phẩm giả mạo hợp lệ sản phẩm hành vi tiêu thụ kim ngạch năm vạn nguyên trở lên bất mãn hai mươi vạn nguyên xử hai năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam cũng nơi hoặc là đơn nơi tiêu thụ kim ngạch năm mươi phần trăm trở lên gấp đôi trở xuống phạt tiền tiêu thụ kim ngạch hai mươi vạn nguyên trở lên không đủ năm mươi vạn nguyên xử hai năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời、uh -huh. <cười> hạn cung sử tiêu thụ kim ngạch năm mươi phần trăm trở lên gấp đôi trở xuống phạt tiền tiêu thụ kim ngạch năm mươi vạn nguyên trở lên bất mãn hai trăm vạn nguyên nơi bảy năm trở lên tù có thời hạn cung sử tiêu thụ kim ngạch năm mươi phần trăm trở lên c ũ n g xử tiêu thụ kim ngạch 50 trở lên gấp đôi trở kim đôi lên ngạch gấp xong u ố n tiền g phạt h ặ c tịch là tài thu s ả n h e xong la đại trạng đối với sản xuất tiêu thụ sản phẩm giả kém tội giải thích nói rõ sau khi thương bạch hơi n h ú g mày mở miệng nói dựa theo quy định này tiêu thụ kim ngạch muốn ở năm vạn nguyên trở lên mới có thể đạt đến lập án tiêu chuẩn có thể cái này ngọc quan âm mới sáu ngàn vội a này chẳng phải là liền lập án tiêu chuẩn đều không đạt tới la đại trạng nói rằng cái này tội lập án tiêu chuẩn cũng không duy nhất ngươi nói tiêu thụ kim ngạch ở năm vạn nguyên trở lên chỉ là một cái trong đó ngoài ra còn có mặt khác hai cái lập án tiêu chuẩn sản phẩm giả kém chưa tiêu thụ hàng giá trị kim ngạch mười lăm vạn nguyên trở lên hoặc là sản phẩm giả kém tiêu thụ kim ngạch không đủ năm vạn nguyên nhưng đem đã tiêu thụ kim ngạch đem lấy gấp ba sau c ũ n g chưa tiêu thụ sản phẩm giả kém hàng giá trị kim ngạch tính toán mười lăm vạn nguyên trở lên n à y ba loại tình hình chỉ cần thỏa mãn một cái trong đó là có thể lập án truy tố khương bạch t r ầ m rãi gật đầu bắt đầu cân nhắc cái kê hoa thịnh châu b á o thị trường khẳng định không chỉ có như thế một khối giả ngọc hàng giá trị kim ngạch vượt qua mười lăm vạn nên không là vấn đề nói như vậy tuy rằng lập án không vấn đề có thể kim ngạch quá nhỏ mặc dù mở phiên tòa đối phương p h ỏ n g chừng cũng sẽ không có quá to lớn phiền phức ý của ngươi là nhường ta nhiều tìm người bị hại thương bạch ánh mắt sáng lên trong nháy mắt liền rõ ràng la đại trạng ý tứ đây chỉ là một mặt nhiều tìm người bị hại đem án liên quan kim ngạch tận lực tăng cao kim ngạch càng cao cân nhắc mức hình phạt càng nặng la đại trạng nói rằng ngoài ra cái này án nếu như có thể định vì tội lừa dối cân nhắc mức hình phạt sẽ càng nặng vì lẽ đó chúng ta báo án thời điểm muốn lấy người bị lừa nhân vật đi trình bày án tỉnh ở một loại nào đó tình hình bên trong tội lừa dối cùng sản xuất tiêu thụ sản phẩm giả kém tội rất tương tự liên tỷ như cái này án châu đáo thị trường giả tạo tuyên truyền hư cấu sự thực lấy phi pháp giữ lấy vì làm ụ c đích nhường khách hàng căn cứ vào sai lầm nhận thức mà xử phạt tài sản mua ngọc ký hoàn toàn thỏa mãn tội lừa dối tạo thành điều kiện quan trọng nhưng dựa theo sản xuất tiêu thụ sản phẩm giả kém tội tạo thành điều kiện quan trọng đến xem cũng phù hợp cuối cùng có thể định thành tội gì còn phải xem tình huống thực tế còn có chính là luật sư trường thi phát huy có điều có một chút là không cần nghi ngờ vậy thì là ở tương đồng kim n g ạ tình huống tội lừa dối cân nhắc mức hình phạt so với sản xuất tiêu thụ sản phẩm giả kém tội nặng Tội lừa dối lừa n g ư ơ i n ê n n k h ô g x a lạ gì, t a x e m qua ngươi ngươi nhất video, kỳ thứ một u tiêu a sắm ôn là cái án, cuối cùng không là là lấy cái cuối phải t i dối lừa định ộ i hạ. t mươi không phải hình không hình vấn đề là phán mấy năm vấn đề hai nghe là đại trạng thương bạch con mắt nhất thời liền sáng lên đến rồi kỳ thực lúc trước hắn cũng là bởi vì không biết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giả kém tội chỉ biết có cái tội lừa dối liền lấy tội lừa dối báo cảnh sát cuối cùng cũng là dựa theo tội lừa dối đến định tội này hai cái án rất tương tự nếu mua sắm ôn lại có thể định vì lừa dối cái này không hẳn không được dù cho tội lừa dối không thành lập chí ít còn có cái sản xuất tiêu thụ sản phẩm giả kém tội đến lợi ẩ y ngoài ra còn có cái xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội không đơn thuần chỉ chính là hướng về người khác bán ra hoặc là cung cấp công dân tin tức cá nhân cũng bao quát đánh cắp hoặc là lấy những phương pháp khác phi pháp thu được công dân tin tức cá nhân đơn giản tới nói chính là cung cầu song phương đều thành lập phạm tội hình càng thêm hình thương bạch đột nhiên hỏi đúng là đại trạng châu đáo thị trường bán rõ ràng là giả ngọc nhưng có ngọc thạch g á m định giấy chứng nhận này có thể hay không nghi có dính liệu đến buôn bán giấy chứng nhận tội Cái bên cạnh tâm b á khương phụ khương mẫu đều trừng mắt nhìn tuy rằng bọn họ đối với pháp luật không hiểu lắm cũng không biết làm án mở phiên tòa quy trình quy định loại hình nhưng bọn họ nghe được châu đáo thị trường đại khái là muốn xui xẻo rồi cha mẹ lúc này khương phụ nói rằng quá tốt rồi ba ngươi gọi điện thoại cho hắn nếm thử đem hắn kéo qua tốt nhất làm hết sức nhiều tìm mấy cái người bị hại nhân số càng nhiều càng tốt khương phụ nắm điện thoại di động đi tới t o i l e t bắt đầu gọi điện thoại vào lúc này tour du lịch kết thúc một ngày hành trình nên cũng đã trở lại khách sạn nghỉ ngơi gọi điện thoại nói chuyện cũng thuận tiện không cần lo lắng bị lý thần vị phát hiện khương bạch thì lại nhường mẫu thân tiếp tục giảng giải buổi trưa ở cư vô vị hải sản phòng ngăn chuyện đã xảy ra cái này cũng là nhất làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ đặc biệt là làm hắn nghe được phòng ngăn láo bảng ngã tay của mẫu thân máy còn đem tiến lên lý luận phụ thân đẩy ngã xuống đất thời điểm lựa giận tựa như cùng núi lựa như thế phun trào cư vô vị cư vô vị khương bạch nghiến răng nghiến lợi lặp lại phòng ngăn t la đại trạng nhẹ nhàng vỗ vỗ bở vai của hắn nói rằng càng là vào lúc này ngươi vượt phải tỉnh táo càng phải lý trí ta rõ ràng k h ư ơ n g bạch chậm rãi gật đầu thở dài một hơi hỏi la đại trạng cái này phòng ngăn hình không hình hắn hiện tại đã vô cùng phẫn nộ hầu như không cách nào bình tĩnh suy nghĩ cái này phòng ngăn đã không phải hình không hình vấn đề là t ư ơ n g quan trách nhiệm người đi vào ngồi sổm mấy năm vấn đề la đại trạng n ế t miệng nở nụ cười chậm rãi nói đến ném hỏng di động nghi có dính liễu đến tội cố ý hủy hoại tài vật đẩy người đánh người nghi có dính liễu đến cố ý thương tội ép mua ép án nghi có dính liễu đến ép buộc giao dịch tội ngăn cản khách nhân rời đi nghi có dính l i ễ u đến phi pháp giam cầm tội mặt khác còn có một cái tội danh gọi là tổ chức lãnh đạo tham gia hát xã hội tính chất tổ chức tội đều thời đại này lại còn có người khắp nơi trang hát xã hội đại dê xem thường ai đó há đúng n ỗ nỗ lực nói không chắc có thể lại nện cái tội cướp đoạt đi tới n à y án làm được đầy đủ ba cái cảnh sát hỗ trợ chuyển chính thức thương bạch đều kinh ngạc tội cố ý hủy hoại tài vật cố ý thương tồn tội ép buộc giao dịch tội phi pháp giam cầm tội tổ chức lãnh đạo tham gia hát xã hội tính chất tổ chức tội, tội cướp đoạt đầy đủ sáu cái tội danh này nếu như đều thành lập đến phán bao nhiêu năm a hương bạch tách ngón tay bắt đầu tính toán la đại t r ạ n g c h ậ m giai nói nay sáu cái tội danh muốn đều thành lập phòng trừng cái k i a lão bản rơi cái vô hạn là không hề có một chút vấn đề hình hương bạch nhất thời cảm giác cả người đều thoải mái có điều hắn lại nghĩ đến một vấn đề tội cố ý hủy hoại tài vật yêu cầu tổn thất ở năm ngàn nguyên trợ lên đi mẹ ta di động lúc trước mua thời điểm cũng mới một nghìn năm trăm nay chẳng phải là thiếu một cái tội danh ngươi còn nhớ trước ta đã nói với ngươi hình pháp bên trong rất nhiều quy định đều theo ba con số này có ngàn vạn tia liên quan la đại trạng cười hít mắt như một con ngàn năm c à o già hủy hoại công và tư tài vật ba lần trở lên không quản kim ngạch to nhỏ đều thành lập tội cố ý hủy hoại tài vật ngoài ra nếu như là tụ tập ba người trở lên công n h i ê n hủy hoại công và tư tài vật cũng thành lập phạm tội lúc đó ở hiện trường phòng ngăn công nhân viên cũng không chỉ ba cái đi hơn nữa đối phương ở hủy hoại di động thời điểm còn đ ư ơ n g theo có đe dọa hại người các loại hành vi này có lẽ có thể nhận định là cái khác nghiêm trọng tình hình như vậy mặc dù kim ngạch số lần cùng nhân số cũng không đủ cũng có thể định tội đây chính là la đại trạng ở hắn nơi này sẽ không có không hình như vậy chứ nói ngươi hình ngươi liền hình không hình cũng hình nói không hình liền không hình hình cũng không hình hương bạch thở phào nhẹ nhõm hoa thịnh châu b á o thị trường cùng cư vô vị hải sản phòng ăn đều hình bao quát hướng dẫn viên cũng chạy trốn không được liên quan có thể cái này cũng chưa hết tất cả người khởi xướng cách vân công ty du lịch không thể bỏ qua la đại trạng cầm hợp đồng cẩn thận nhìn một lần chậm rãi mở miệng hợp đồng không vấn đề chính là lần trước ngươi cho ta xem cái kia phần đối phương đúng là không có chơi âm dương hợp đồng động tác võ thuật phần này hợp đồng khẳng định là tìm chuyên môn pháp vụ khởi thảo hoặc là xem qua chỉ từ trên hợp đồng đến xem rất khó tìm công ty du lịch phiên phức khương bạch k h é c a o mày nói lẽ nào công ty du lịch liền như thế bông tha hắn không cam lòng tất cả những thứ này đều là từ công ty du lịch bắt đầu hơn nữa cũng là công ty du lịch theo châu b á o thị trường cùng hải sản phòng ăn cấu kết với nhau làm việc xấu mới có thể đắc thủ không q u ả n như thế nào công ty du lịch không thể t r ố n qua đừng có gấp từng bước từng bước đến trước tiên thu thập châu b á o thị trường cùng hải sản phòng ăn có lẽ ở trong quá trình này chúng ta sẽ phát hiện công ty du lịch kẽ hở cùng chứng cứ la đại trạm quyết nủ cũng tốt vậy thì nghe ngươi k ư ơ n g bạch gật đầu lúc này k h ư ơ nếu như hắn biết mình bỏ ra nhiều tiền mua ngọc tỷ hưu là hàng giả chắc chắn sẽ không giảng hòa rất có thể sẽ thuyết phục người khác đồng thời giữ quyền cuối cùng kim ngạch nói không chắc có thể đến hai mươi vạn suốt đêm không nói chuyện ngay kế mặt trời mới vừa bay lên bận rộn một ngày liền bắt đầu thương bạch trước tiên mang theo cha mẹ đi trong thành phố một nhà ba vị trí đầu bệnh viện nghiệm thương nghiệm thương báo cáo biểu hiện thương vụ khương mẫu đều đạt đến vết thương nhẹ tiêu chuẩn đạt đến vết thương nhẹ tiêu chuẩn cũng là mang ý nghĩa có thể vào hình khương bạch đem cha mẹ đưa về khách sạn hắn thì lại cầm khương mẫu di động tìm một nhà chuyên nghiệp sửa chữa cơ cấu khôi phục số liệu cũng may di động chỉ là gặp phải đơn giản thô bạo vật lý phá hoại tuy rằng bị rơi l i ề n xiềng bình thường công năng không cách nào sử dụng nhưng thẻ nhớ cái gì không hỏng khôi phục số liệu cũng rất đơn gi Không bao lâu, số liệu khôi phục bao lâu, liệu số t h h à n công, r ư ơ n g b ạ c h bắt đó c mẫu hắn lại tìm hai nhà ngọc thạch giám định cơ cấu đối với ngọc quan âm dây chuyển tiến hành giám định cũng bắt được giám định báo cáo thêm vào trước đây khương phụ khương mẫu làm cái kia tổng cộng ba phần giám định báo cáo phân lượng đầy đủ lại thêm vào châu đáo thị trường hóa đơn các loại chứng cứ gần như đủ sau đó m u ố làm chính là báo cảnh sát k ư ơ n g bạch dùng xe đẩy đẩy k ư ơ n g mẫu cùng phụ thân la đại trạm đồng thời đi vào hải t r ù y thị quỳnh sơn khu đồn công an lấy số xếp hàng sau đi tới số bốn trước cửa sổ ngay tốt xin hỏi có nhu cầu gì hỗ trợ giữ lại tóc ngắn khi khái hào hùng mười phần nữ cảnh sát chu nhan băng nhìn trước cửa sổ mấy người mỉm cười hỏi cảnh sát đồng chí ngươi tốt chúng ta muốn báo cảnh sát t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i một đang trang bước đây xe cảnh sát đến rồi hoa thịnh châu báo thị trường lão bản văn phòng bên trong lão bản tiền thành đang theo tơ đen ngực bự nữ thư ký abc đây hai người một người muốn đánh một người muốn bị đánh đều rất vui a chính là có việc thư ký làm không có việc cái tia cái gì đúng không hiểu đều hiểu tiền thành thậm chí còn chuyên môn ở trong phòng làm việc của mình mở cái phòng xếp nhỏ bên trong bày một cái giường cùng với các loại phụ trợ dụng cụ chỉ cần hứng thú đến, đến rồi bất cứ lúc nào đều có thể đến một hồi lớn nhưng ngay ở tiền thành trong lòng một số ý nghĩ r ụ c gia dục dịch thời điểm một người b ỗ n g đẩy cửa ra lảo đảo vật vào lão bản không không không không không tốt rồi là châu đ á o thị trường nào đó bộ ngành một người quản lý theo tiền thành có một chút thân thích quan hệ nữ thư ký kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã từ tiền thành trên đùi đứng lên đến băn khoăn bất an đi tới bên cạnh đồng thời đem quần áo loay hoay tốt ta mẹ nó từng nói với ngươi bao nhiêu lần tiến vào thời điểm gõ cửa gõ cửa người lô thai có kén sao bị đánh vỡ chuyện tốt tiền thành hướng về phía quản lý chửi hầm lên quản lý cúi đầu không dám phản bác liên tiếp nói xin lỗi đừng cờ mờ nờ làm tiền có chuyện nói mau có dám mau thả tiền thanh thúc giục quản lý liền vội và nói lão bản có người ở chúng ta cửa thị trường kéo hành vi nói là ở chúng ta nơi này mua được giả ngọc thạch muốn trả hàng lùi khoản cái gì vậy ngươi đem người đánh đ ổ i a c h ú t chuyện nhỏ này đều làm không xong ngươi còn tài giỏi điểm nhi cái gì tiền thanh tao mày khiến trách quản lý mặt lộ vẻ khó xử nhưng là lão bản những tia đều là lao đầu lao thái thái này các minh đệ cũng không dám động thụ a ngươi nói vạn vừa nằm xuống một cái có thể làm sao con mẹ nó ngươi tính toán một chút dẫn đường ta đi xem xem tiên thanh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất phát cũng không thể nhường những kia người kháng nghị vẫn ở cửa gây sự buổi t r ư a còn có một đoàn muốn đi qua đây này nếu như bị những kia du khách dễ béo nhìn thấy ảnh hưởng không tốt ở châu đ á o thị trường ở ngoài lúc này chính tụ tập mười bảy tám người chính như quản lý từng nói tất cả đều là lao đầu lao t h á i thái liếc mắt nhìn sang tuổi tác đó sẽ không có nhỏ hơn sáu mươi mấy người lôi kéo một cái dài bảy tám mét màu đỏ h à n vi mặt trên viết mấy cái sáng l o á n g chữ lớn lấy giả đánh cháo lừa dối khách hàng hát tâm cửa hàng châu b á o trả ta tiền mồ hôi nước mắt những n à y bác trai bác gái ngưng một lời ta một lời lên án hoa thịnh châu b á o thị trường đầy g i ấ y tội mọi người đều mở to hai mắt nhìn a chính là nhà này châu b á o thị trường bán cho chúng ta ngọc thạch tất cả đều là giả ta tiền quan tài đều bị lừa sạch ta này sống thế nào a hoa thịnh châu b á o thị trường từ lao bản đến nhân viên cửa hàng đều là hát tâm tên lừa đảo a vừa lừa vừa dụ nhường chúng ta bỏ tiền mua nhà bọn họ ngọc thạch kết quả một giám định tất cả đều là giả nhất định phải trả ta công đạo nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý đối diện là mấy cái châu đáo thị trường bảo an nhưng bọn họ đối mặt tình huống này cũng không dám tùy tiện hành động muốn đều là tuổi trẻ còn nói được có thể mấy vị này bình quân tuổi tắt thẳng đến bảy mươi quả thực chính là tự mang vô địch vầng sáng ngươi dám cùng bọn họ độc thủ đừng nói độc thủ liền lời nói nặng cũng không dám nói a vạn nhất người ta nằm trên đất ngươi làm sao một tháng ba bốn ngàn khối chơi đùa cái gì mệnh a có đúng hay không bên này cảnh tượng cũng hấp dẫn không ít ăn dưa chuột q u ầ chúng rất nhanh xung quanh liền vây một vòng lớn người chỉ chỉ trỏ trỏ còn có không ít người nâng điện thoại di động bay video làm tiên thành nhìn thấy tình hình này chợt cảm thấy đau đầu vội vã cho quản lý liếc mắt ra hiệu người sau ngược lại cũng cơ linh lại lĩnh hội đến tinh thần của hắn sai khiến các nhân viên an ninh đem bên cạnh đám người xem náo nhiệt hơi hơi xua tàn một hồi mà tiên thành thì lại đi lên trước chắp tay sau lưng cười híp mắt nói rằng thúc thúc ca gì các ngươi đây là khổ như thế chứ mặt trời lớn như vậy đừng lại cho các ngươi phơi đến bị c ả m nắng như vậy đi theo ta vào bên trong chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện chúng ta theo ngươi không có gì để nói lùi tiền một cái trong đó tóc hoa râm mang kính lao cụ ông nghiêm mặt nói rằng không sai lùi tiền người bán cho chúng ta đều là giả ngọc căn bản không đăng giá nhất định phải đem tiền đều trả lại cho chúng ta không phải vậy chúng ta liền báo cảnh sát không chỉ muốn lùi tiền chúng ta còn muốn cho mọi người đều biết ngơi ư bộ mặt thật đỡ phải ngơi ư lại đi lừa gạt người khác người khác cũng đều dồn dập mở miệng hô to bọn họ đều là theo khương phụ khương mẫu cùng một cái tour du lịch du khách đeo kính lao chính là khương phụ liên hệ lý lao ca tên đầy đủ lý đại căn ngày hôm qua nói chuyện điện thoại xong sau khi lý đại căn không yên lỏng liền vào hôm nay tìm một nhà châu báo giám định cơ cấu Đem được định định, được mình mua giám một giám mua tì ngọc nhiên hàng này vạn ngọc hưu hồi. hưu, thực quả Vừa Cái giả. giá tì trị là sau đó hắn đem sự tình theo đoàn bên trong người khác nói rồi một hồi mọi người cũng đều vội vội vàng vàng cầm chính mình mua đồ vật đi giám định kết quả có thể ngược lại tốt phần lớn người mua được ngọc thạch đều là giả mặc dù không phải hàng giả cũng là loại kia chất lượng không hợp cách đồ vật chân thực giá trị xa thấp hơn nhiều mua thời điểm dùng tiền chỉ có số ít mấy cái người may mắn mua được hàng thật mua được hàng thật người còn nói được có thể những kia mua được hàng giả từng cái từng cái lựa dẫn công tâm lý đại căn cũng không để ý tới đi liên hệ khước phụ liền theo mọi người đồng thời dẫn đùng đùng đi tới hoa thịnh châu đáo thị trường trước cửa muốn hỏi một lời giải thích ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản đem sự tình làm lớn nhường châu đáo thị trường thỏa hiệp lùi tiền đoàn kết sức mạnh lớn chỉ cần đoàn kết lên mặc dù là gia đại nghiệp đại châu đáo thị trường cũng không thể mạnh miệng đến cùng đi lùi tiền lùi tiền lùi tiền ở lý đại căn dẫn dắt đi những n à y các bác trai bác gái vung tay hô to này cũng đưa tới càng nhiều quần chúng vây xem ai huynh đệ n g ư ơ i biết đây là xảy ra chuyện gì hả bọn họ này làm gì đây hại n g ư ơ i đây còn không thấy được à ngươi lại nhìn kỹ một chút này thường trường là làm gì bọn họ khẳng định là mua được hàng giả bị hố tiền này không đến giữ quyền đến rồi chứ n à y có cái gì dùng à ta cùng các n g ư ơ i nói báo cảnh sát cùng khởi tố mới là vương đạo ánh sáng chỉ ở người ta cửa tiệm trước gây sự căn bản giải quyết không được vấn đề hơn nữa lao bản trở tay báo cảnh sát nói không chắc những đại gia k i a bác gái cũng phải đi vào ta nhưng là nghe nói nhà này châu đáo thị trường l a bản là hôn trên đường trong tay năm bảy tám cá nhân mạng đây này không hồ đồ sao cái gì à theo ta thấy đây chính là người sầu biến đến giả gặp người ta châu đ á o thị trường có tiền tổ đoàn lừa tiền đến, đến rồi hiện trường nghị luận sôi nổi cái gì cũng nói có mấy người là đơn thuần xem cho vui mà có mấy người đây nhưng l à áng t r ư ờ n g ác ý ở p h ò n g đoán chỉ có thể nói người tâm nếu như ova này nhìn cái gì đều là dơ ngược lại sự tình là càng nháo càng lớn rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản dấu hiệu thấy tình cảnh này tiền thành cũng gấp chiếu như thế tiếp tục làm chính mình châu báo thị trường danh tiếng nhưng là triệt để bại hoại này mấy cái lão bất tử thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nghĩ tới đây tiền thành hai mắt nhắm lại trầm giọng nói rằng các ngươi hiện tại hành vi đã trái pháp luật biết không thức thời mau chóng rời đi không phải vậy ta có thể báo cảnh sát lý đại căn không lùi một phân nói rằng báo cảnh sát vậy ngươi báo a ta xem cảnh sát đến rồi là bắt ngươi vẫn là bắt chúng ta lão giả ta đều sống hơn sáu mươi năm liền chưa từng nghe nói cảnh sát còn có giúp người xấu đạo lý các ngươi hiện tại hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta cửa hàng châu đáo thành bình thường kinh doanh cùng danh tiếng biết đây là cái gì tính chất c tiền thành cười lạnh một tiếng nhìn chằm chặm các bác trai bác gái nói rằng thay thế, thế tiền thành tiến lên hai bước nhẹ dọn nói không sợ nói cho các người ta trong viện nhi có người đến thời điểm cho các ngươi nghệm cái một mươi năm tám năm một điểm vấn đề không có hơn nữa con trai của các ngươi cháu trai đều sẽ bị ảnh hưởng sau đó thi nhân viên công vụ cái gì cũng không thể ngươi nói các ngươi ra đầu còn phải liên lụy con cháu này trong lòng qua ý phải đến à? cô đ ề u nay vừa nói bao quát ly đại căn ở bên trong mấy người tất cả đều mạnh mẽ nuốt nước miếng triệt để hoảng hốt bọn họ xông lại giữ quyền cũng là nhất thời kích động có thể hiện tại bị tiền thành như thế liền mò mang lừa gạt lập tức liền có điểm không quyết định chắc chắn được đến bọn họ cái tuổi này chính mình làm sao đã s ớ m không trọng yếu càng để ý vẫn là con cháu tiền đồ đặc biệt là đời cháu cách thế hệ có thể không phải chỉ là nói xuông nếu như thật bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng cháu trai bọn họ vào đất đều không được n ă n mình không thể không nói tiền thành tuy rằng không có nhân tính nhưng hắn đối với nhân tính của người khác vẫn là đem nắm đến mức rất đúng chỗ một lời bên trong xuyên thẳng chỗ yếu nhìn thấy mấy người vẻ mặt tiền thành trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm kỳ thực hắn cũng không dám báo cảnh sát dù sao mình xác thực bán hàng giả thật báo cảnh cuối cùng đi vào khẳng định chính là chính hắn nhưng cũng may là đem mấy người này dọa dẫm có điều tiền thành cũng không dám làm cho quá chết vạn nhất đàn hồi cái được không đủ bù đắp cái mất liền hắn ngữ khí trì hoãn nhẹ dọm nói rằng ta tiền thành không khác chính là nhẹ dạ xem các ngươi mỗi một cái đều già đầu cũng không dễ dàng như vậy đi các ngươi theo ta đi vào ta cho, ngươi liền cho ta lùi nếu như ơ i lùi ít không phải cân nhắc đến cháu trai chính đang chuẩn bị chiến thi công không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng hắn lý đại căn tuyệt đối theo tiền thành liệu mạng tiền thành dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ nội tâm không chút nào hẳn g hắn an chắc bọn họ nhưng vào lúc này và ô hoa ô tiếng gọi cảnh sát từ xa đến gần hai chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến đám người vây xem vội v ã hướng về hai bên tối lui tránh ra một con đường xe cảnh sát mở đến cửa hàng châu đ á o cửa thành theo cửa sau xe văng ra một đội mặc đồng phục cảnh sát nhân dân xuống xe chương ba trăm mười hai nhìn thấy mà giật mình t i ề n thành nhìn hướng chính mình nhanh chân mà đến cảnh sát vẻ mặt kinh ngạc xảy ra chuyện gì ai báo cảnh lý đại căn mấy người cũng đều hai mặt nhìn nhau bên trong lòng thấp thỏm bất an con tưởng rằng là tiền thành báo cảnh sát bắt bọn hắn Ở m hà nội g ư trưởng t n tháng t tới trước ta còn đồng thời ăn cơm xong đây ngươi đảo mắt liền đem ta quên tiền thành chúng ta nhận được quần chúng báo cáo hoài nghi ngươi nghi có dính lưu đến lừa dối mua giả chứng cùng với xâm phạm công dân tin tức cá nhân xin theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra Cái, cái gì? Lừa dối. Tiên gì? Lừa t hà a n nhất thời biến văn h thời h mặt, vội nói, sắp nội đ trưởng n à trầm giọng nói là thật hay giả điều tra sau tự có kết luận ngươi yên tâm chúng ta sẽ không an ủn một người tốt cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu nhưng là ta này tiên thanh còn muốn nói điều gì hà nội đ trưởng nhưng trực tiếp ngắt lời hắn tiền thành xem ở mọi người quen biết một hồi mức khuyên nhủ ngươi một câu tốt nhất phối hợp cô đ ề u tiền thành mạnh mẽ nuốt nước miếng rốt c ụ c ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng hắn quay đầu trừng mắt lý đại căn đám người các ngươi không nói v õ đức đừng nói nhảm lên xe đi hà nội đ trưởng g i n g một câu cho tiền thành bảo lưu cuối cùng một tia thể diện không có đeo vòng tay b ạ c hà nội đ trưởng nhìn lướt qua hướng đi lý đại căn đám người lý đại căn bọn họ bản năng sốt sáng lên bác trai bác gái các ngươi chớ sốt sáng ta muốn hỏi một chút các ngươi đây là đang làm gì hà nội trưởng cười hỏi lý đại căn cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng chúng ta ở cái này châu đáo thị trường mua được giả châu đáo tìm đến lao bản giữ quyền đồng chí ngươi sẽ không bắt chúng ta đi hà nội đ trưởng ánh mắt sáng lên được rồi lại ở bắt người thời điểm còn có thể gặp được nhân chứng mới đại gia chúng ta chính là đến điều tra hoa thịnh châu đáo thị trường lừa dối án các ngươi đều là người bị hại nếu như thuận tiện ta muốn mời các ngươi trở lại theo ta làm cái ghi chép bổ sung một hồi chứng cứ n g h e hà nội đ trưởng lý đại căn các loại người nội tâm vui vẻ vội vã đáp ứng đương nhiên lớn như vậy án chỉ bắt tiền thành một người khẳng định là không đủ châu đáo trên thị trường đến quản lý chi nhánh xuống tới hướng dẫn mua rất nhiều người đều bị mời về đi hỏi han có mấy người chỉ là đơn thuần tiếp thu hỏi han làm cái ghi chép liền xong việc mà có mấy người phiên phức vừa mới bắt đầu liền không nói các bộ ngành quản lý cao q u ả n cái gì liền nói những kia cái hướng dẫn mua ít nhiều gì đều có chút liên quan trách nhiệm những kia châu đáo ngọc thạch là thật hay giả cái kia người khác không biết bọn họ có thể không biết nhưng bọn họ ở biết do nói là hàng giả tình huống vẫn như c ũ ra sức cho khách nhân đề cử ngươi nói đây là cái gì tính chất cho tới lục soát châu đáo thị trường tủ triển lãm cùng với kho hàng cái gì còn phải các loại viện kiểm soát thủ tục phê hạ x u ố n g mới có thể tiến hành có điều những chứng c ứ này liền đặt tại nơi đó chạy không được cùng lúc đó nào đó khách sạn gian phòng bên trong lý thần vĩ chính đang gọi điện thoại quản lý ngươi nói hiện tại sao làm à đám lao ra kia đều chạy hoa thịnh châu b á o thị trường đi gây sự đi ta luôn cảm thấy có chút không yên lòng đối phương nói rằng ngươi không yên lòng cái được à chúng ta theo hoa thịnh hợp tác bao lâu lúc nào t ừ n g ra nhiễu loạn như thế chút ít sự tình tiền thành có thể bãi bình ngươi đừng tự loạn chợ cướp liền như vậy treo nói xong liền trực tiếp cút điện thoại nghe điện thoại di động bên trong truyền đến vận điệu âm lý thần v i c a o mày quản lý nói tới nhẹ đó là hắn không biết tình huống thực tế trước đây quả thật có người nhỏ qua nhưng chỉ là rất ít mấy người mà thôi bởi vì rất nhiều người phát hiện mua được ngọc thạch là hàng giả thời điểm đã sớm kết thúc đảo hải nam du lịch về đến nhà bên trong nay n g à n dầm xa xôi ai sẽ thật xa chạy tới giữ quyền chỉ là điều này liền loại bỏ tám chín phần m ộ ư ơ i du khách chân chính có thể tự mình đến châu b á o thị trường giữ quyền muốn thuyết pháp có thể không phải là linh tinh một hai người nhưng lần này không giống nhau à mười mấy cái lao đầu t h á thái thái đều qua chuyện này nhất định sẽ làm lớn tiền thanh thật có thể hòa đến hạ xuống lý thần vĩ trong lòng vẽ cái đại đại dấu chấm hỏi mỹ mắt phải còn nhảy lên đến rồi mắt trái nhảy cát mắt phải nhảy hung lý thần vĩ đối với t u y ế t pháp này tin tưởng không nghi ngờ lúc này càng cảm thấy bất an nhưng vào lúc này ầm ầm ầm tiếng go cửa vang lên ai lý thần vĩ thật giống như c h ấ n kinh thọ như thế hú lên quái gì? xin chào p h ò n g khách phục vụ ngoài cửa truyền đến thanh â m một nữ nhân lý thần vĩ thở dài một hơi vụ vô n g ự sau đó đứng dậy tiền kỳ mở cửa kết quả cửa vừa mở ra hắn liền sửng sốt bởi vì cửa đứng c lý thần vĩ chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi phi pháp bán ra công dân tin tức cá nhân cùng châu đáo thị trường cùng hải sản phòng Lý ăn cấu kết với nhau xâm phạm du khách quyền lợi thỉnh ngươi theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra nghe nói như thế lý thần vĩ bắt đầu lo lắng mẹ quả nhiên xảy ra vấn đề rồi sau đó bị mang đi hoa thịnh châu đ á o thị trường liên quan nhân viên cùng với hướng dẫn viên lần lượt bị gọi đến về đi tiếp thu điều tra một bên khác đang cùng anh em huynh đệ uống rượu chém gió triệu sấm cũng bị chảo hơn nữa hắn bên này đãi nộ còn càng cao một ít bởi vì người anh em này không chỉ nghi có dính líu i đến tội danh rất nhiều hơn nữa trong đó còn có một cái tương đương đặc thù tội danh cái tội danh này một khi xuất hiện nhất định sẽ đưa tới trọng điểm quan tâm ánh sáng chỉ xe cảnh sát đều đến rồi bốn chiếc theo triệu sấm cùng uống rượu các minh đệ cũng đều bị mời về đi điều tra câu hỏi có người nói những n à y trên người tô rồng vẽ phượng các đại ca còn rượu tráng sợ người gan theo cảnh sát đồng chí khoa tay hai lần kết quả cuối cùng tự nhiên là toàn bộ bị chế phục sau đó từng cái từng cái mang khăn chùm đầu cùng vòng tay bạc túi đầu đứng xếp hàng ngồi lên xe cảnh sát trong này kỳ thực phần lớn người đều theo lần này án không liên quan hoàn toàn cũng không phải cư vô vị hải sản phòng ngăn n g i chỉ là theo lão bản triệu sấm có chút giao tình đi ra cùng uống rượu tới kết quả hiện tại mỗi người đều trên lưng một cái đánh lén cảnh sát tội, tội danh sao khổ vậy đến đây hết thẻ trực tiếp liên quan án nhân viên toàn bộ q u y án cảnh sát lập tức không ngừng không nghỉ triển khai thẩm vấn nào đó phòng thẩm vấn bên trong tiền thành ta cho ngươi một cái chủ động thẳng thắn cơ hội hy vọng ngươi có thể quý trọng hà nội trưởng ngồi ở trên ghế nhìn đối diện tiền thành chậm rãi mở miệng tiền thành sắc mặt tương đương k h ó coi nhỏ giọng hỏi hà nội trưởng có thể cho ta hút điếu thuốc à? hà nội trưởng cho bên cạnh đội viên liếc mắt ra hiệu người sau liền đứng dậy đi lên trước cho tiền thành đốt điếu thuốc ta ta bàn giao ta bán những tia trâu đ ó n ngọc thạch xác thực tồn tại hàng giả hàng thật hàng giả tỷ lệ Đại k h vì lẽ à ba bảy n đó tiền thành căn bản không có làm bất kỳ chống cự gì cùng bị biện thẳng thắn tất cả đều bàn giao cũng tốt tranh thủ một cái thẳng thắn được khoan hồng cơ hội hà nội trưởng chậm rãi gật đầu hỏi có còn hay không cái khác muốn bàn giao tiền thành ánh mắt lấp lóe hai lần không không có đi tiền thành nếu muốn bàn giao liền bàn giao triệt để một điểm chớ cùng ta tính toán t h i ệ t hơn hà nội trưởng mặt nghiêm nhìn chằm chằm tiền thành nói rằng người những k i a giả châu đ á o ngọc thạch là nơi nào đến ngọc thạch giám định giấy chứng nhận là nơi nào đến còn có du khách thân phận tin tức lại là nơi nào đến n g ư ơ i theo công ty du lịch có cái gì người không nhận ra hoạt động những chuyện này tốt nhất là n g ư ơ i chủ động bàn giao nếu như do chúng ta tra được n g ư ơ i cái này thẳng thắn cơ hội là công nhưng là không còn tiền thành nhất thời rơi vào xoắn suýt bên trong chuyện của nơi này liên lụy quá rộng rãi mọi phương diện rất nhiều người một khi từ miệng mình bên trong bộc lộ ra đi nói không chắc sẽ gặp đến trả thù nếu như không nói vậy mình sợ không phải nhiều lắm ngồi xổm mấy năm suy nghĩ một chút tiền thành vẫn là thỏa hiệp k hít sâu một hơi đón lấy liền khác nào đến nơi đến trốn như thế toàn bộ đều bàn giao đi ra hà nội đ trưởng con mắt càng ngày càng sáng từ tiền thành trong miệng liên lụy ra một cái buôn lậu ngọc thạch đội một cái chế tác buôn bán giả c h ứ n g đội một cái gia công giả c h â u đ á o ngọc thạch đội còn buộc lộ ra lấy công ty du lịch vì là g i n g buộc liên hệ tới toàn bộ màu xám dây chuyển sản xuất công nghiệp lấy điểm m a n diện liên lụy trọng đại a hơn nữa tiền thành bàn giao những này có lẽ còn chỉ là một phần nhỏ tiếp tục đào sâu đào nặng nói không chắc sẽ đào ra càng to lớn hơn bí mật này sau lưng trận tướng quả thực nhìn thấy mà giật mình s ắ t vách phòng thẩm vấn bên trong cảnh sát thúc thúc ta chính là cái nghèo làm công ta thật cái gì cũng không biết ta ta không hề làm gì cả giờ khác này ngồi ở trên ghế hối hận khóc ròng ròng là một cái hai mươi bốn hai mươi năm tuổi cô nương trẻ tuổi cũng là theo tốt nghiệp đại học sinh gần như tuổi nhưng mà nàng đã tham gia công tác sáu bảy năm tiến vào xưởng gội đầu qua massage chân qua trong chợ đêm bảy s ạ qua khách sạn bên trong mang qua bàn sau đó qua chị em nhỏ giới thiệu đi tới hoa thịnh châu báo thị trường trải qua hơn nửa tháng huấn luyện sau chính thức vào cương vị công việc này thể diện ung dung lương căn bản không cao lắm nhưng trích phần trăm không sai làm ba tháng vũ đắp được trước một năm thu vào kết quả chưa kịp nàng cao hứng bao lâu liền bị cảnh sát mời trở về t ạ c lì xạ nếu như ngươi thật không hề làm gì cả làm sao sẽ ngồi ở chỗ này thẩm vấn nhân viên cũng không có bởi vì đối diện chính là cái tuổi trẻ đẹp đẽ cô lương liền thả lòng cảnh giác chỉ cần ngồi ở đây cái trên ghế vậy thì là người hiểm nghi phạm tội húng chi cái này án sự thực rõ ràng chứng cứ cái gì cũng khá là đầy đủ hiện tại có điều là thẩm vấn liên quan nhân viên bổ sung chứng cứ dây xích thôi tạ lùi xạ sắc mặt căng thẳng liền hội văn nói cảnh sát đồng chí ta thật cũng chỉ là một cái làm công a mới chuyển chính thức không bao lâu cái k i a lão b ả n phạm tội gì theo ta một cái tầng dưới c h ố t nhân viên cũng không liên quan a ta cũng cái gì cũng không biết ta chương ba trăm mười ba hiện tại thấy hối hận hừ một... thẩm vấn nhân viên hừ lạnh một tiếng hai mắt nhìn chòng chọc tạ lùi xạ trầm giọng mở miệng tạ lùi x ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng hy vọng ngươi có thể chủ động bàn giao vấn đề của chính mình thẳng thắn được con hồng chống cự xử nghiêm ngươi ngồi ở chỗ này thì nên biết chúng ta đã nắm giữ ngươi không ít tình huống dựa vào địa thế hiểm trở chống lại là không có tác dụng chỉ có thể tăng thêm trách nhiệm của ngươi nếu như có thể chủ động thẳng thắn đồng thời bàn giao một ít chúng ta chưa nắm giữ sự t ì n h vậy cho dù ngươi có biểu hiện lập công chuyện này đối với ngươi sẽ có trợ giúp tạ lì xa hô hấp hơi ngưng lại tim đập đột nhiên tăng nhanh nàng hoàng rồi thật hoàng rồi thế nhưng đi ngang qua kịch liệt tâm lý đấu tranh sau khi vẫn c ố chấp lắc đầu nói ta ta không cái gì muốn bàn giao ta chỉ là làm công ta chỉ là lĩnh một phần tiền lương mà thôi lão bản muốn ta làm gì ta liền làm gì ta có cái gì sai Thẩm nhân vấn v i ê ở chính thức vào cương vị công tác trước châu đáo thị trường tỉnh chuyên môn nhân viên cho các ngươi huấn luyện làm sao sử dụng nói thuật dụ dỗ khách nhân tiêu phí những ngày ngươi đều quên n g ư ơ i sẽ không cảm thấy những chuyện này ngươi không nói liền không ai biết chưa n g ư ơ i sẽ không cho rằng biết rõ là hàng giả còn ra sức cho khách nhân trào hàng không phải phạm tội đi đối mặt thẩm vấn nhân viên liên tục ép hỏi tạ lì xạ sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy trái tim đều nhanh nhảy tới cổ học nhi ẩm thẩm vấn nhân viên tầng t ầ n g vỗ xuống bàn tạ lì xạ nhất thời bị dọa đến cả người một giật mình tạ lì xạ còn không thành thật bàn giao tạ lì xạ khóc đầu tiên là nhỏ giọng nức nở vai vừa kéo vừa kéo rất nhanh liền chuyển thành gạo khóc một cái nước mũi một cái nước mắt khóc đến khi đều nhanh thở không ra đây xin lỗi cảnh sát thúc thúc ta ta thật không biết ta ồ ồ ồ ta biết l ừ a khách hàng không tốt nhưng ta thật không biết đây là phạm tội nếu như nếu như biết ta chắc chắn sẽ không làm như vậy ta sai rồi ta thật sai rồi ồ ồ ồ ta lì xạ khóc ròng ròng lại hối hận vừa sợ thân thể đều ở rừng không ngừng run r à y nàng băng cấp không cao tốt nghiệp trung học sau liền đi vào xã hội trải qua rất nhiều chuyện ăn rất nhiều khổ đáng nàng thị phi quan rất đơn giản có thể kiếm tiền con đường chính là tốt con đường không thể kiếm tiền con đường tuyệt đối không đi nhưng xưa nay không nghĩ tới chính mình thật vất vả tìm tới kiếm tiền con đường l ạ ngươi, mấy mấy ngươi một bị v i t câu không biết liền chỉ muốn thoát khỏi trách nhiệm nhìn khóc đến trang đều hoa tạ lưu xạ thẩm vấn nhân viên cũng không có cảm thấy đáng thương ngồi ở trên ghế hối hận gào khóc người hiềm nghi phạm tội hắn thấy rõ nhiều những người này khóc đến xác thực rất thảm nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho bọn họ thật tâm hối tội càng nhiều chỉ là đối với sắp chịu đựng trách nhiệm hình sự cảm thấy hoảng sợ thôi húng chi những người bị hại kia khóc đến càng thảm hại hơn thẩm vấn nhân viên chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc trước mặt cô nương này còn rất trẻ nhân sinh vừa mới bắt đầu cũng đã đi tới đ ư ờ n g rẽ đáng tiếc tuy rằng t ạ l ù xạ ở châu đ á o thị trường bên trong chỉ là một cái tầng dưới chót nhỏ nhân viên vào chức thời gian cũng không dài nhưng cương vị của nàng khá là đặc thù hướng dẫn mua là trực tiếp theo khách hàng tiếp xúc cũng là thông qua bọn họ nói chuyện cùng các loại thủ đoạn nhường khách hàng bỏ tiền cái này lừa dối tội danh có thể nói là ván đã đóng thuyền duy nhất biến số chính là ở tội danh nặng nhẹ cân nhắc mức hình phạt bao nhiêu hoa thịnh châu đáo thị trường từ trên xuống dưới mấy trăm tên nhân viên cũng chỉ có bảo an dọn dẹp nhân sự hành chính các loại chức vụ không vấn đề lớn lao gì cái khác trên căn bản không chạy cố gắng một cái cửa hàng châu đáo thành biến thành lửa dối đội kiếm tiền à s ắ c thực rất kiếm tiền nhưng ngươi có mệnh kiếm tiền nhưng không có phúc khí dùng tiền lý thần vĩ bên kia cũng bàn giao một chút tình huống công ty du lịch theo châu đáo thị trường sớm đã có thỏa thuận có hợp tác người trước phụ trách kéo du khách đi châu đáo thị trường đồng thời cung cấp một ít cơ bản thân phận tin tức người sau thì lại mài đao soàn soạt hướng về heo dê hải sản phòng ă n bên kia cũng giống như vậy thông qua ở trên thực đơn chơi đùa vấn đề mạnh mẽ thì khách ngược lại những khách nhân này cũng đều là một lần không cần cân nhắc khách hàng quen cái gì ngoài ra công ty du lịch còn theo khách sạn cùng những nhà khác h phòng ngăn có chút hợp tác nhưng này mấy nhà đều thuộc về bình thường thương mại hợp tác tuy rằng ít nhiều gì có một ít làm trái quy tắc lao động nhưng không ảnh hưởng toàn cục chí ít là không có đạt đến phạm tội hình sự trình độ chỉ có hoa thịnh châu đáo thị trường cùng cư vô vị hải sản phong ă n cốt cách kinh kỳ biểu hiện đột xuất bên kia nhằm vào triệu sống thẩm vấn cũng tiến hành khí thế hừng hực nhưng lão già này miệng rất cứng tâm lý tố chất cũng không sai hắn chỉ thừa nhận ép buộc giao dịch ngã di động cùng đ ẩ y người cho đến cái khác cái gì phi pháp giam cầm hát hoạt động xã hội loại hình hết thệ phủ nhận có điều không liên quan cảnh sát đồng chí có nhiều thời gian cùng t i n h lực chậm rãi với hắn chơi lửa trải qua hơn nửa ngày hỏi hàn sau khi rất nhiều người đều bị hình sự tạm giam sau đó muốn làm chính là hoàn thiện chứng cứ dây xích di đưa viện kiểm soát lý đại căn mấy người cũng đều ở bót cảnh sát làm ghi chép nói rõ tình huống của chính mình cảnh sát nói cho bọn họ những này bị lừa gạt tiền tài đến tiếp sau đều sẽ đoạt về đến nhờ ư n g bọn họ yên tâm kỳ thực ở tình huống bình thường cái này lừa dối án bên trong người bị hại tiền rất khó bị đoạt về đến bởi vì lừa dối đội rửa tiền thủ đoạn quá nhiều vài phút nhường ngươi bị lừa gạt tiền biến mất không còn t ă m hơi dù cho là đem người chảo đều không nhất định có thể đoạt về tổn thất có thể lần này không giống nhau t i ê n thành cái này chuyện làm ăn gia đại nghiệp đại không sợ không tiền bồi hơn nữa lý đại căn mấy người cũng biết rồi tất cả những thứ này đều là khương bạch ở phía sau thúc đẩy bọn họ ở cửa đồn công an hướng về khương bạch nói cảm ơn các bác trai bác gái các ngươi tuyệt đối đừng khách khí với ta lần này ba mẹ ta cũng theo mọi người như thế bị bất lương thương ra hố ta làm con cái đương nhiên phải giúp bọn họ giữ quyền vừa nãy hà nội trưởng nói rồi án tiến triển rất thuận lợi phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ mở phiên tòa thẩm lý nếu như mọi người không có việc gấp có thể lưu lại bản tính cũng có thể xin làm lệ thuộc dân sự nguyên cáo ra tòa nghe khương bạch lý đại căn đám người dồn dập biểu thị muốn lưu lại chí ít các loại tuyên án sau khi mới sẽ rời đi sự tình phát triển đến hiện tại kỳ thực đã rất rõ ràng hướng dẫn viên bị tóm Châu đồng á o thị t r ư liên quan nhân thời sản chính hắn cũng không nhàn rỗi còn có mặt khác hai chuyện muốn làm thứ nhất nhiều tìm điểm người bị hại đi ra mỗi thêm một cái người bị hại mỗi nhiều một chút lửa rối mức tiền thành đám người cân nhắc mức hình phạt cũng sẽ càng nặng một ít thứ hai chính là cố gắng đào cách vân công ty du lịch sau lương sự t ì n h từng cái từng cái đến có một cái tính một cái ai cũng đừng nghĩ chạy điều tra người bị hại chuyện này đi nếu như là người khác vẫn đúng là không dễ xử lý nhưng đối với khương bạch tới nói hoàn toàn không là vấn đề hắn phát huy đầy đủ chính mình trung cấp hacker kỹ năng dễ như ăn cháo liền xâm nhập hoa thịnh châu đáo thị trường bên trong hệ thống xã hội hiện đại n à y sĩ nghiệp lớn nhỏ cũng bắt đầu con số hóa làm việc phi thường thuận tiện cấp tốc tiền thành liền chuyên môn tìm người đặt làm một bộ tập tốn kho hậu cần tiêu thụ các loại công năng làm một thể bên trong quản lý hệ thống tất cả mọi thứ đô thống kê ở cái hệ thống này bên trong này cho châu đ á o thị trường hàng ngày hoạt động cùng thống kê giữ gìn mang đến rất lớn tiện lợi nhưng hiện tại mà là thuận tiện thương bạch hắn xâm nhập hệ thống sau rất dễ dàng liền tìm tới tập hợp đơn đặt hàng địa phương đồng thời sàng lọc ra trong đó hàng giả đơn đặt hàng lại thông qua đơn đặt hàng tin tức tìm tới thông tin của khách hàng đáng tiếc duy nhất chính là cái hệ thống này là ba tháng trước mới bắt đầu dùng cũng chính là nói trong này thống kê đơn đặt hàng chỉ có gần nhất ba tháng lại sớm trước sẽ không có nhưng chính là này ngăn ngắn ba tháng hàng giả đơn đặt hàng liền đạt đến bốn con số người bị hại có hơn bảy trăm l i ê n quan án kim lệch tiếp cận ba trăm vạn cũng chính là nói trong vòng một tháng chỉ là hàng giả mức tiêu thụ liền gần như có một trăm vạn hơn nữa phải biết hiện tại mùa này đảo hải nam vẫn là rất nóng rất nóng xa xa không tính du lịch mùa t h ị vượng nơi này mùa đông du khách muốn vượt xa xuân hè thu qua ba tháng đang giữa mùa hè đến đảo hải nam du khách cũng không nhiều nếu như là mùa đông hoàng kim đoạn thời gian khả năng một tháng hàng giả mức tiêu thụ đều muốn vượt qua ba trăm vạn quả thực nhìn thấy mà giật mình chuyện này đối với con số sau lưng là vô số gặp lừa dối người bị hại a khương bạch đem này bảy trăm cái người bị hại phương thức liên lạc bảo tồn lại sau đó bắt đầu từng cái gọi điện thoại mục đích của hắn rất đơn giản thuyết phục những người này đến đảo hải nam bảo án đưa ra chứng cứ nhường cái này lừa dối án liên quan án kim ngạch hướng về lên nói lại khương bạch thậm chí nói ra đến sẽ cho bọn họ chi trả qua lại vé máy bay tiền dừng chân ăn cơm cùng với phí thai nạn lao động các loại tương đương với nhường những người này miễn phí đến đảo hải nam chơi bừa một vòng một phân tiền không cần bỏ ra không nói có lẽ còn có thể kiếm lời một điểm có thể rất ít người tin tưởng khương bạch dù sao những người này đều là từng chịu qua lựa g ạ t này một khi bị r ă n cắn mười năm sợ giếng dây thừng nghe được k hương bạch l í đ ổ đến b ả n năng liền cảm thấy hắn là một tên lựa g ạ t trực tiếp cúp điện thoại khá tốt có thậm chí hướng về phía hắn chửi ầ m lên đối mặt tình huống này k hương bạch chuyển biến dòng suy nghĩ nếu hiểu chi lấy động tình chi lấy lý không thể thực hiện được vậy thì sử dụng tiền năng lực trước tiên đánh tiền lại câu thông tiền món đồ này là thứ tốt ta, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề cũng có thể bớt đi rất nhiều phiến thức quả nhiên này chiêu có hiệu quả chỉ ít nhường không ít người tin tưởng thương bạch biểu thị có thể tới một chuyến nay kỳ thực cũng là rất nhiều tên lừa đảo quen dùng chiêu số trước tiên cho ngươi một điểm ngon ngọt nếm thử hạ thấp ngươi phòng bị tâm lý sau đó lại từng bước từng bước đem ngươi dẫn vào vực sâu cùng lý song bạc lên giết lợi bàn không cũng thường thường dùng những n à y chiều số sao trước hết để cho ngươi thắng t i ề n ở ngươi cảm giác mình đổ thần p h ụ thể muốn đại sát t ứ phương thời điểm làm tiếp cục cho ngươi thua không chỉ đem thắng trở lại toàn đều phương u n ra còn phải đem mình thua đấy quần hướng lên trời nói chăng ra vẫn là một cái tham chữ bất kể nói thế nào cái này cách làm vẫn là rất có hiệu quả tiền công du lịch ăn không ở không trăng chơi còn có tiền nắm có tiện nghi không chiếm k h ô n kiếp à? rất nhiều người cùng ngày liền chuẩn bị lên được rồi đương nhiên cũng có chút người đâu đùa không vặt thu tiền liền đem khương bạch di động kéo đen cho rằng như vậy liền có thể không công nổ một bút lông dê nhưng bọn họ nhưng lại không biết khương bạch cho bọn họ tiền là có thù lao tặng cho cũng gọi là phụ điều kiện tặng cho theo trước đây khương thần cái kia án bên trong lễ hỏi là một cái tính chất đơn giản tới nói ta cho ngươi số tiền kia là lấy ngươi đến đảo hải nam báo án làm điều kiện nếu như ngươi không thực hiện hành động này như vậy số tiền kia ngươi đến còn trở về các loại bên này án xong việc k ư ơ n g bạch tự nhiên sẽ từng cái thanh toán đảo hải nam nào đó xa hoa tiểu khu bên trong tiền thành lao bà chu ngọc mai thu đến cảnh sát đưa tới tạm giam thư thông báo vẻ mặt kinh ngạc trên mặt mặt nạ đều rơi mất ở tạm giam thư thông báo mặt trên t ì n h lình viết lừa dối buôn bán giấy chứng nhận xâm phạm công dân tin tức cá nhân chữ này này xảy ra chuyện gì à cảnh sát đồng chí ta lão công hắn hắn làm sao có khả năng sẽ phạm tội đây không thể đây nhất định là lầm ta lão công nhưng là đại l ã o bản tuy rằng cái này bình thường sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế nhưng làm sao cũng sẽ không đi phạm tội a nay không lý do a này chu ngọc mai rất gấp cũng rất khó hiểu đưa tới tạm giam thư thông báo cảnh sát mặt không hề cảm xúc nói rằng chu nữ sĩ có quan hệ án tình thứ ta không cách nào hướng về người tiết lộ quá nhiều ta chỉ có thể nói chồng ngươi tiền thành tiên sinh tình cảnh rất không lạc quan chu ngọc mai sắc mặt căng thẳng liền vội vàng hỏi cảnh sát đồng chí cái k i a ta có thể đi gặp một lần ta lao công ạ xin lỗi không thể cảnh sát lắc đầu nói tiền thành đã bị hình sự tạm giam hiện tại ở trại tạm giam thân thuộc không cách nào quan sát người bây giờ có thể làm chính là giúp hắn tìm luật sư chỉ có luật sư có thể vào thầy hắn nói xong liền trực tiếp rời đi chu ngọc mai chỉ là cái toàn chức thái thái nơi nào gặp được chuyện như vậy nhất thời liền rối loạn trật tuyến ngồi ở trên ghế xạ lồng dịu rít dịu rít khóc lên hoan đến nửa ngày mới cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại nhưng cũng không phải liên hệ luật sư mà là tìm chính mình b ả n thân kể khổ mặt mặt ngươi nói ta làm sao như thế số khổ a t ố t lành một cái lao công nói bị tóm liền bị tóm vạn nhất hắn bị bắn chết ta có thể làm sao làm a ta cái gì mời luật sư nhà đúng đúng đúng ta suýt chút nước bên ta đến mau mau tìm cái luật sư mới được ở k h u mật nhắc nhở dưới chu ngọc mai bỗng nhiên tỉnh ngộ lúc này mới nhớ tới đến nên cho lão công mời luật sư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 n g ư ơ i biết nơi nào luật sư khá là lợi hại à chu ngọc mai hướng về khuê mật thình giáo người sau nói rằng ngọc mai ngươi quên rồi đệ đệ ta chính là luật sư à hơn nữa hắn có phi thường phong phú biện hộ kinh nghiệm năng lực rất mạnh chu ngọc mai con mắt mở sáng nghĩ tới bạn thân tên là lý m ạ c nàng có cái thân đệ đệ gọi là lý du đại khái ba bốn năm trước năm trước thông qua tư pháp cuộc thi chính thức trở thành một tên chấp nghiệp luật sư chu ngọc mai gặp lý du ở trong ấn tượng của nàng tiểu tử này rất tinh thần rất cơ l nên rất có năng lực hơn nữa càng chủ yếu một điểm vị này chính là người quen giới thiệu Chu nghe ọ c Mai n tới nàng ý đồ đến sau khi lý du rất không tình nguyện nói rằng ta tỷ a ngươi có thể hay không đừng luôn giới thiệu ngươi khuê mật tỷ bội đồng sự bằng hữu cái gì lại đây chơi gì đệ đệ ngươi là dựa vào cái này kiếm tiền đừng luôn nhường ta cho bọn họ làm miễn phí chưng cầu ý kiến a lý mặt nói rằng lần này không phải là như thế khuê mật là phụ bà phù bà lý du nhất thời hứng thú vội vã hỏi dò tình huống tạp kẽ ta cái này khuê mật gọi chu ngọc mai chồng nàng gọi tiền thành là cửa hàng châu đáo thành l ã o bản hình như là nói bởi vì bán giả châu đáo bị giam hình đều n ố t vào trại tạm giam lần này cũng không phải đơn giản tìm ngươi miễn phí t r ư n g cầu ý kiến là muốn nhường ngươi thay quyền án hơn nữa ta cùng ngươi nói chu ngọc mai chính là cái bình hoa không có kinh nghiệm gì cũng không hiểu các ngươi luật sư giá thị trường không chỉ nhiều tiền còn người n ố c ngươi hiểu ta ý tứ đi nghe tỷ lý du đăm chiêu gật cù nói rằng tỷ Ý cúp ủ a n điện h thoại sau khi lý mặt liền cho chu ngọc mai gọi điện thoại hẹn nàng cùng đi văn phòng luật chu ngọc mai tự không gì không thể hơn nửa giờ sau hai người ở trời hàng văn phòng luật sư cửa trả mặt mặt m ạ c g lần này thực sự là nhờ có có người bằng không ta thật không biết sẽ như thế nào c hai u Ngọc m lôi lý kéo mặt người phi h t ư ờ n kích không sắc có chút động. đ Lý mặt mặt ợ c Chị khách chúng trước tự mắt tốt, ta, ta nhiên, ánh mắt lấp loe hai lần, nhẹ giọng nói, Chị em tốt, đừng ta, n ta hai khí Hai với đi đi. em lấp loe g vào ư đi vào trời hàng văn p h ò n g luật nhìn thấy âu phục g i à y ra lý du mấy người hàn huyên sau khi tiến vào đề tài chính lý du cười h i ế p mắt nói rằng chu nữ sĩ còn tỉnh h ngươi đem ngươi biết sự tình nói với ta một hồi chu ngọc mai ấp úng cũng không nói ra cái nguyên c ớ đến căn cứ luật sư pháp điều ba mươi tám quy định ta làm luật sư là tuyệt đối sẽ không tiết lộ người trong cuộc r i ê n tư điểm này ngươi có thể yên tâm lý du cho rằng nàng là có điều kiên kỵ gì liền hơi cười nói một câu chu ngọc mai thở dài nói rằng ta ngược lại không phải không tín nhiệm ngươi chỉ là ta k ỳ thực cũng không biết xảy ra chuyện gì này trên phương diện làm ăn sự tình ta xưa nay không hỏi đến vì lẽ đó ngươi đối với chồng ngươi tiền thành tiên sinh tình huống cụ thể cũng không biết đúng không lý du lông mày cao lại trầm giọng nói rằng như vậy chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể thông qua hình sự tạm giam thư thông báo thu được một ít tin tức tiền thành tiên sinh hiện tại nghi có dính líu đến tội danh có ba cái phân biệt là tội lừa dối xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội cùng với buôn bán giấy chứng nhận tội ngoài ra còn có thể xác định một điểm chính là cái này án hiện nay vẫn còn ở vào điều tra giai đoạn vẫn không có tiến vào thẩm tra khởi tố giai đoạn chu ngọc mai gật g ù nàng kỳ thực không quá có thể nghe hiểu được ba cái tội danh bên trong cũng là tội lừa dối tốt lý giải một điểm mặt khác hai cái tội danh đối với nàng tới nói phi thường xa lạ còn có điều tra giai đoạn thẩm tra khởi tố giai đoạn cái gì chu ngọc mai cũng không biết có điều này cũng không trở ngại nàng cảm thấy lý du rất chuyên nghiệp có cái từ làm sao nói đến không rõ rất lệ tiểu du ngọc mai là tỉ tỉ bản thân ngươi có thể chiếm được cố gắng giúp nàng lúc này lý mặt chen lợi miệm yên tâm đi tỉ ngươi khuê mật chính là tỉ tỉ của ta ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ lý du vừa nhìn về phía chu ngọc mai mở miệng nói chu tỉ hiện tại chồng ngươi bị nhốt tại trại tạm giam thân thuộc không thể quan sát chỉ có luật sư mới có thể vào thấy hắn vậy ngươi mau mau đi gặp hắn hỏi một chút tình huống chu ngọc mai lo lắng nói rằng lý du nói rằng ạch chu tỉ cái này cần phải có trao quyền thư ủy thác mới được cũng chính là nói chúng ta trước tiên cần phải ký hợp đồng chu ngọc mai lúc này gật đầu không vấn đề chúng ta hiện tại liền ký hợp đồng chu thị ngươi trước tiên đừng có gấp ta vẫn là trước tiên giới thiệu cho ngươi một hồi chúng ta văn phòng luật cái này thu phí tình huống đi chúng ta văn phòng luật đây lấy chính là tính theo sản phẩm thu phí hình thức đồng thời vụ án không cùng giai đoạn đều có từng người sáng tỏ thu phí đánh dấu lý du bắt đầu giới thiệu đến ở điều tra giai đoạn cung cấp pháp luật trưng cầu ý kiến thay quyền khiếu nại khống cáo xin bảo lãnh hậu thẩm các loại gần như là bốn vạn đến năm vạn thẩm tra khởi tố giai đoạn năm vạn đến tám vạn nhất thẩm giai đoạn năm vạn đến m ư ơ i vạn sau đó thì sao lý du lời còn chưa nói hết liền bị lý mặt đánh gãy tiểu du ngọc mai nhưng là ta tốt nhất khuê mật ngươi nhất định phải cho một cái giảm giá lớn chu ngọc mai quăng đi ánh mắt cảm kích tỷ n g ư ơ i đây cứ yên tâm đi ta khẳng định cho chu tỷ lớn nhất giảm giá lý d u rất thoải mái đồng ý c ư ờ i ha h à nói chu tỷ cái này thu phí tiêu chuẩn là chúng ta văn phòng luật cùng luật hiệp xác định cá nhân ta không có cách nào thay đổi có điều ta sẽ tận ta khả năng lớn nhất cho ngươi giảm giá như vậy đi điều tra giai đoạn ba vạn năm thẩm tra khởi tố giai đoạn bốn vạn nhất thẩm giai đoạn lớn thấp nhất đến năm vạn tổng cộng là mười hai vạn năm tính lại xóa số lẻ mười hai vạn nay đã là ta có thể đưa ra lớn nhất giảm giá chu tỷ ngươi xem có được hay không lý du đầy cõi lòng chờ mong nhìn chu ngọc mai hắn cái này báo giá vừa xa khỏi văn phòng luật định giá tiêu chuẩn hoàn toàn có thể dùng giá trên trời thu phí để hình dung không biết chu ngọc mai có thể hay không tiếp thu kết quả chu ngọc mai hầu như không làm sao cân nhắc liền gật đầu nói mười hai vạn đúng không cái này không vấn đề chỉ cần ngươi có thể giúp ta lao công xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể quả nhiên là phù bà lý du ánh mắt sáng lên nói rằng chu tỷ chúng ta văn phòng luật còn có quy định cái này bị cáo nếu như đồng thời liên quan đến nhiều tội danh hoặc số lên phạm tội sự thực cần phải dựa theo liên quan tội danh hoặc phạm tội sự thực phân biệt tính theo sản phẩm thu phí người tiên sinh hiện tại nghi có dính l i ệ u đến ba cái tội danh cũng chính là nói cái này thu phí đến thu ba phần tổng cộng chi phí cần ba mươi sáu vạn lần này chu ngọc mai có chút do dự muốn nhiều như vậy a lý d u trên mặt từ đầu tới cuối duy trì nụ cười chu tỷ này đã là tiện nghi nhất giá cả nếu như dựa theo thực tế thu phí tiêu chuẩn khả năng đến tiếp cận năm mươi vạn chu ngọc mai cảm giác có chút thì đau đánh một trận quan tòa lại muốn hoa ba mươi sáu vạn ngày hôm n g khỏi c nay quá nhiều. Mạc ngươi n hoa ba mươi vạn ngày mai hắn liền có thể cho ngươi kiếm về nn nhiều ba mươi vạn chu ngọc mai t h ầ m rãi gật đầu tựa hồ cũng cảm thấy là như thế cái đạo lý dùng một cái trứng vàng đổi lấy một cái sẽ dưới trứng vàng gà này khoản buôn bán khẳng định là kiếm bổn không lỗ trải qua một phen trò chuyện song phương thuận lợi ký kết hợp đồng tiểu du ngươi có thể nhất định phải cứu tỷ phu ngươi hắn là đại lóc bản làm làm ăn bằng hoàng làm sao có khả năng phạm tội đây trong này nhất định có hiểu nhầm hiện tại d ừ a cả vào ngươi chu ngọc mai cầm lấy lý du tay liên tiếp kể ra hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương ba trăm mười lăm ngày thẩm phán tuyệt vọng tiền thành hai yên tâm ta nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ lý du tầng tầng gật đầu sau đó liền bắt đầu hành động h ắ n tự xưng là vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp tuy rằng ta hấu ngươi mấy chục vạn nhưng ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi làm việc nắm tiền tài của người trừ thai họa cho người không dối trên lửa dưới tín dự bảo đảm không lâu sau đó lý du ở trại tạm giam luật sư phòng gặp mặt bên trong rốt cục nhìn thấy chính mình người trong cuộc hoa thịnh châu đáo thị trường l ã o bản tiền thành tiền tiên sinh ngươi tốt ta là phu nhân ngươi chu ngọc mai vì ngươi tỉnh h luật sư lý du tự giới thiệu mình sau liền bắt đầu hướng về tiền thành hiểu rõ vụ án tình hình cụ thể hắn vốn là đã làm nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng nghe tiền thành giảng giải sau khi mới phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp tình huống nghiêm túc trình độ tiền thanh tình huống không thể là con a tiền tiên sinh là như vậy ngươi hiện tại nghi có dính líu i đến ba cái tội danh bên trong nhẹ nhất chính là xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội lý du bắt đầu từng cái tội danh phân tích lên cái này tội ta chuẩn bị từ tình tiết hiện ra nhẹ nhàng xã hội tính nguy hại không lớn không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng các loại góc độ tiến hành b i ệ n giải có nhất định cơ hội có thể để cho ngươi miễn với hình sự xử phạt cũng không phải nói p i pháp cung cấp hoặc là phi pháp thu được công dân tin tức cá nhân sẽ bị nhận định là xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội cái tội danh này muốn thành lập cần đạt đến tình tiết nghiêm trọng trình độ căn cứ l y d u phán đoán hắn cảm thấy tiền thành lời này vẫn còn không tính là tình tiết nghiêm trọng lên tòa án có lẽ có thể thông qua chính mình ba t ứ c không nát nhượng lưỡi đem cái tội danh này cho b i ệ t không Vốn ban dây chứng nhận tội, trên căn bản có thể nói phạm tội sự thực rõ ràng, chứng này dây đầy có thực cứ xác thực đầy đủ. có điều cái c thể phạm tội, tội tội điều rõ sự đủ, dựa theo hình pháp quy định cân nhắc mức hình phạt là ba đến bảy năm cái gì muốn ba đến bảy năm tiên thanh nhất thời liền đ ổ i sắp mặt phía trước hai cái tội danh n h ư ờ n g hắn thả lòng tâm tình không nghĩ tới tội lừa dối lại cân nhắc mức hình phạt nặng như vậy lý du động viên nói thiền tiên sinh ngươi trước tiên đừng kích động đây chỉ là pháp luật điều khoản quy định nếu như ngươi có thể tích cực chủ động lùi tang vật trả lại đồng thời tranh thủ đến người bị hại l ư ợ n giải g là có thể rất lớn trình độ giảm hình phạt hơn nữa cái này tội lừa dối có hay không thành lập còn chưa chắc chắn đây tiên thanh liền vội vàng hỏi ngươi lời này có ý gì căn cứ ngươi vừa nãy giảng giải trong thời i ệ gian h ngắn như vậy liền muốn đến đem tiền thành hành vi vãng sinh sản tiêu thụ sản phẩm giả kém tội mặt trên áp sát cái này cũng là sáng suốt nhất có hiệu quả nhất biện hộ s á t h lược từ tội lừa dối góc độ tiến hành biện hộ mặc dù tranh thủ đến trên diện rộng nhất độ giảm hình phạt đều muốn so với sản xuất tiêu thụ sản phẩm giả kém tội hình ảnh ngắt quáng hình phạt càng thêm nghiêm trọng này hai cái tội danh ở cân nhắc mức hình phạt lên hoàn toàn không phải một cấp bậc nghe lý du t i ê n thành thở dài một hơi nhìn như vậy đến chính mình phiền phức hẳn là sẽ không quá to lớn n g ư ơ i ở cảnh sát hỏi han quá trình bên trong chủ động bàn giao phạm tội sự thực đồng thời có trọng đại biểu hiện lập công những này đều có thể nhường ngươi thu được giảm hình phạt lý du nói bổ sung hơn nữa đừng quên còn có ta ta sẽ tận ta có khả năng vì ngươi biện hộ lý luật sư cái kia tất cả liền xin nhờ ngươi tiền thanh nói rằng yên tâm lý du gật ngủ đứng dậy rời đi kết thúc lần này gặp gỡ thấy hắn từ trại tạm giam đi ra chờ ở cửa chu ngọc mai lập tức nên đón lo lắng hỏi rõ tình huống chu tỷ ngươi yên tâm án tình ta cơ bản hiểu rõ ngươi tiên sinh phiền phức không sẽ rất lớn nếu như thuận lợi có lẽ có thể tranh thủ đến hoan hình lý du cười ha ha cho nàng ăn viên thuốc can thần vậy thì tốt vậy thì tốt không quản như thế nào không cần ngồi tù đều là tốt chu ngọc mai vỗ bộ ngực thở dài một cái sau đó do hỏi tiểu du ta xem phim bên trong thường thường sẽ có bảo lãnh hậu thẩm tình tiết ngươi có thể hay không giúp ta ra láo tiền cũng thực hiện một hồi bảo lãnh hậu thẩm ta nghe nói trại tạm giam bên trong người xấu có thể nhiều ta lo lắng hắn ở bên trong bị người bắt nạt lý du nói rằng chu tỷ ta hỏi qua trại tạm giam người ngươi tiên sinh cái này án khá là đặc thủ không vừa lòng bảo lãnh hậu thẩm điều kiện có điều ngươi yên tâm bây giờ nhìn thủ quản lý l y đến mức rất nghiêm ngặt không ai dám ở bên trong đánh nhau hậu đ ả tiền tiên sinh sẽ không chịu tội căn cứ tố tụng hình sự pháp thứ sáu mươi bảy điều quy định làm người hiềm nghi phạm tội bị cáo thỏa mãn dưới đây tình hình một trong có thể bảo lãnh hậu thẩ khả năng phán xử quản chế tạm giam hoặc là độc lập áp dụng hình phạt kèm theo hai khả năng phán xử tù có thời hạn trở lên hình phạt lấy bảo lãnh hậu thẩm không đến mức phát sinh xã hội độ nguy hiểm ba có nghiêm trọng bệnh tật sinh hoạt không thể tự gánh vác mang thai hoặc là chính đang bú sữa chính mình em bé phụ nữ lấy bảo lãnh hậu thẩm bất chi phát sinh xã hội độ nguy hiểm bốn giam giữ kỳ hạn mãn khóa vụ án chưa làm kết cần lấy bảo lãnh hậu thẩm t i ê n thành phù hợp trong đó loại thứ hai tình hình hoàn toàn có thể bảo lãnh hậu thẩm nhưng lý do cố ý không cho hắn làm bởi vì lý do thu phí cao đến quá đáng Cái giá nghe à y có lý du chu ngọc mai gật đầu liên tục đều nghe ngươi tuất ta đến liên hệ ngươi chuẩn bị tiền lý du mỉm cười gật đầu hắn đúng là rất chắc chắn nhưng gọi cú điện thoại đầu tiên liền đúng cách k h ư ơ n g tiên sinh ngươi theo tiền tiên sinh đây ngày xưa không oán ngày nay không thủ hiện tại hắn đồng ý bồi thường cha mẹ ngươi tổn thất ta cảm thấy ngươi cũng không cần thiết bám vào không thả ngươi nắm tiền hắn giảm hình phạt này không đều đại hoan hỉ hả cái gì ngươi đối với tiền không có hứng thú l i ê n nghĩ nhường hắn đi vào không phải đây là vì sao đây không cần t h i ế ta t thực sự không cần lý du đều kinh ngạc đầu bên kia điện thoại ra hỏa nghe t u ổ i không lừa lắm làm sao vừa mở miệng chính là một bộ đến lý không tha người tư thế dù cho một phân tiền không lớn cũng đến đưa tiền thành đi vào này muốn gì đây khương tiên sinh ta lý du còn muốn nói điều gì thời điểm điện thoại bị chu ngọc mai đoán mất không phải ngươi người này xảy ra chuyện gì à? ta lão công làm sao ngươi ngươi nhất định phải như thế hại hắn à? không phải là khối phá ngọc sao các ngươi hoa sáu ngàn mua ta cho ngươi bồi một vạn hai có đủ hay không cái gì ngươi một phân tiền không muốn cũng nghĩ nhường ta lão công ngồi tù chu ngọc mai tức giận đến cả người run hướng điện thoại di động chửi ầ m lên con mẹ nó ngươi có bị bệnh không chúng ta theo ngươi không thủ không đoán ngươi tại sao muốn hại ta lão công ngươi này tăng thiên lương đồ chó cũng không sợ ra ngoài bị xe sang chết ngươi làm sao hạ lộ đừng cúp điện thoại a ngươi a l o này này này chu ngọc mai giận đùng đùng đánh trở lại lại phát hiện đã bị kéo đen nhất thời mặt đều xanh tức đến nổ phổi đem điện thoại di động ném cho lý du người sau tiếp được di động hướng về chu ngọc mai nói rằng chu tỷ ta biết trong lòng ngươi có khí nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là bắt được giấy thông cảm giảm bớt ngươi tiên sinh hình phạt người này khó chơi không liên quan ta lại nghĩ cách liên lạc một chút cái khác người bị hại có điều ngươi đến không chê song tâm tình cũng không thể lại giống như vừa náy kích động như vậy chu ngọc mai thở dài một hơi chậm rãi gật đầu t u t ta tận lử lý du tiếp tục gọi điện thoại ở những người khác không giống t ư ơ n g bạch cường n ạ n h như vậy tuy rằng vừa mới bắt đầu ngữ khí không phải rất thân mật có thể một nghe đến bên này đồng ý đưa ra gấp đôi bồi thường sau này thái độ lập tức liền không giống nhau n g ư ơ i hoa một ngàn khối mua khối giả ngọc hiện tại lao bản đồng ý cho ngươi bồi hai ngàn khối chỉ cần ngươi ký cái giấy thông cảm ngươi có ký hay không nếu như như vậy không tốt lắm làm ra lựa chọn chúng ta không ngại lại đổi một loại thuyết pháp giả thiết ngươi mua giả ngọc hoa một vạn lao bản đồng ý bồi ngươi hai vạn chuyện này ý nghĩa là ngươi không chỉ một phân tiền không tổn thất tính gộp cả hai phía tính toán còn lãi d ò n một vạn khối cái gì ngươi nói trong lòng có khí một vạn khối chẳng lẽ còn không đủ để lắng lại cơn giận của ngươi ạ nếu không sao nói tiền là thứ tốt đây có tiền có thể sai khiến ma quỷ càng có tiền thậm chí có thể sai khiến ma quỷ chu ngọc mai nữ nhân này quả thật có chút n ố c nhưng nàng ở cứu lao công chuyện này lên vẫn là rất căm lòng dùng tiền gấp đôi bồi thường điều kiện tung đến phần lớn người đều động lòng thậm chí có người còn ở hảo não tại sao lúc trước không nhiều mua ít đồ hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giút đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến, Hay đến chương ba trăm m ư ơ i sáu ngày thẩm phán tuyệt vọng tiền thành ba nếu như lý đại căn như vậy cắn răng một cái mua cái bảy vạn tám ngọc thì hưu gấp đôi bồi thường trong nháy mắt lãi dòng bảy và tám bao nhiêu người nhọc nhằn khổ sở công tác một năm đều kiếm lời không được nhiều tiền như vậy hiện tại chỉ cần ở trên giấy điều giải ký tên b ả o tiền này liền đến tay chỉ có thể nói hạnh phúc tới quá đột nhiên có mấy người ở trong điện thoại liền biểu thị đồng ý lựa giải người khác tuy rằng không có vội vã tỏ thái độ nhưng ít ra là không có tại chỗ từ chối những n à y không có tỏ thái độ lý du hẹn bọn hắn buổi tối gặp mặt nói chuyện cho tới tại chỗ tỏ thái độ nhưng là tận dụng mọi thời cơ trực tiếp mang theo tiền cùng điều giải thỏa thuận đi tìm đi một tay ký thỏa thuận một tay cầm bồi thường đây là vì phòng ngừa bọn họ lâm thời thay đổi đồng thời đây cũng là làm cho người khác xem n g ư ờ i xem người ta thỏa thuận vừa ký tiền liền đến tay nhiều đơn giản a các ngươi còn không mau mau ký ở tình huống như vậy lại có mấy người biểu thị có thể lựa giải đến buổi tối đã có quá nửa người ký điều giải thỏa thuận cho tới những người còn lại cũng không biết là muốn thông qua đàm phán thu được càng nhiều lợi ích vẫn là đơn thuần mất không trôi trong lòng này k h ẩ khí không có vội vã gật đầu lý du liền đem bọn họ đều hẹn đến một cái phòng ăn theo chu ngọc mai cùng đi gặp mặt đàm luận trong đó liền bao quát lý đ ạ i căn hắn ở đi phòng ăn đến hẹn trước cho khương bạch gọi điện thoại đem tình huống đại khái nói ra đương nhiên này cũng không ý nghĩa hắn sẽ bởi vì khương bạch nguyên nhân liền từ bỏ này gấp đôi bồi thường tuy rằng chuyện này lên khương bạch đúng là giúp bọn họ nhưng nói đi nói lại người khác cũng không thể bởi vì chuyện như vậy liền đầu góc nóng lên bồi tiếp hắn theo đối phương chết nợ bởi vì mặc dù quan tòa thắng nhiều lắm cũng chính là cầm lại tổn thất nếu như ký giấy điều giải nhưng là gấp đôi bồi thường này món nợ vẫn là rất dễ tính từ khương bạch góc độ bọn họ làm như thế xác thực không tử tế nhưng từ góc độ của bọn họ không gì đáng trách khương bạch cũng không nói thêm cái gì đây là người khác sự lựa chọn của chính mình hắn sẽ không can thiệp hơn nữa còn có mấy trăm cái người bị hại sắp đến chiến trường dù cho tour du lịch bên trong những người này tất cả đều ký giấy điều giải cũng ảnh hưởng không được đại cục theo bọn họ đi thôi v u ổ i tối hôm đó chu ngọc mai dùng gấp đôi bồi thường làm điều kiện bắt được trừ khương phụ khương mâu ở ngoài hết thể người bị hại giấy thông cảm có vật này liền có thể vì tiền thành thắng được rất lớn trình độ giảm hình phạt Nay một đêm, chu ngọc mai ngủ đến mức rất an ổn ưu thế ở ta không có gì đáng lo lắng nàng thậm chí mơ tới tiền thành bình a n trở về hai người ánh đến bữa tối cố gắng chúc mừng một phen nhưng mà ngay ở này tư tưởng vừa đúng đang chuẩn bị phát sinh điểm cố sự thời điểm keng keng k e n một trận chung điện thoại di động vang lên đem chu ngọc mai từ trong mộng đẹp t h ứ c t ỉ n h nàng nhất thời căm tức không đớt tiếp gọi điện thoại quát u i ai vậy chu tỷ không tốt lý d u âm thanh truyền đến ta nhận được tin tức không biết từ nơi nào nhô ra mười mấy cái người bị hại chạy cảnh cục đi bảo án liên quan án kim lệch đều tiếp cận hai mươi vạn cái gì chu ngọc mai buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tan hết sạch đầy mặt kinh ngạc liền vội vàng hỏi ngày hôm qua chúng ta không phải cũng đã ký điều giải thỏa thuận à bọn họ nghĩ đổi ý lý du nói rằng không phải bọn họ là mặt khác mười mấy người mặt khác người không phải bọn họ từ đâu n ô ra à chu ngọc mai càng thêm nghi hoặc cái này ta cũng không biết ta bây giờ lập tức đi cảnh cục tìm hiểu một chút người cái kia khả năng đến lại chuẩn bị ít tiền nói xong lý du liền cúp điện thoại hắn vào lúc này cũng là đơ thất vất và bắt được hầu như hết thể người bị hại giấy thông cảm cái này án tiền đồ sán lạ nếu như làm tốt nói không chắc có thể trở thành là hắn đại biểu á n lệ cũng có thể tăng mạnh danh vọng cùng tiếng tăm đối với tương lai nghề nghiệp phát triển rất nhiều ích lợi có thể một mực vào lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn vấn đề là những người bị hại này là hắn mẹ từ đâu nô r i á a làm lý du chạy tới quỳnh sơn khu đồn công an h i ể u do án tình thời điểm nhưng được báo cho mới ra hiện người bị hại đã không phải mười mấy cái mà là hai mươi mấy không sai ngay ở lý du nói chuyện điện thoại xong tới rồi quá trình bên trong lại xuất hiện bảy tám cái người bị hại bọn họ liền theo hẹn cẩn thận như thế cầm tiêu phí bằng chứng ngọc thạch giám định giấy chứng nhận cùng giả ngọc thạch lần lượt đi tới đồn công an báo án tất cả đều là ở hoa thịnh châu đáo thị trường mua được hàng giả thời gian người gần nhất là mười mấy ngày trước xa nhất cũng có điều ba tháng thêm vào sớm nhất một nhóm người bị hại hiện tại này bốn mươi người bị hại liên quan án kim ngạch đã vượt qua năm mươi vạn nghe được tin tức này thời điểm lý d u cả người đều sợ tạ bởi vì đang lừa dối tội cái tội danh này bên trong năm mươi vạn là một cái rất trọng yếu con số năm mươi vạn trở lên liền đạt đến mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn cân nhắc mức hình phạt là m ư ơ i năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân vấn đề này lý du nghĩ mãi mà không ra vội vã tìm tới chu ngọc mai đem tin tức này nói cho nàng cái gì ngươi là nói là cái kia họ khương đem những người này hiệu triệu lại đây còn cho bọn họ chi trả hết thẻ chi phí người này cmn ờ ờ ở có bị bệnh không hắn như thế làm làm u ố n gì a hắn lẽ nào hắn cũng ký thỏa thuận cần ở trong vòng một tháng tiêu hết mười cái ức chu ngọc mai đều sắp tức giận điên rồi phiên dịch phiên dịch cái gì hắn mẹ gọi hắn mẹ kinh hỉ lý du nhỏ giọng nói chu tỷ hắn làm như thế có thể là vì tăng thêm tiền t i ề n sinh hình phạt bởi vì tội lừa dối thời hạn thi hành án là trực tiếp theo lừa dối mức móc đối hiện tại mức đã vượt qua năm mươi vạn dựa theo hình pháp quy định tiền t i ề n sinh có thể sẽ đối mặt m ư ơ i năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân nghe nói như thế chu ngọc mai càng thêm phẫn nộ lớn tiếng hét lên hiện tại người đều làm sao làm sao liền như thế ác độc đây cái gì cựu cái gì oán a không muốn cho ta lão công ngồi tù mọt gông mới bỏ qua hắn mẹ không phải là sáu ngàn khối sao cho tới như vậy vốn đang cho rằng có thể tranh thủ cái hoan hình đây kết quả ngủ một giấc lên biến thành m ộ ư ơ i năm trở lên nay to lớn t r a n lệch nhường chu ngọc mai hoàn toàn không có cách nào tiếp thu lý du khuyên nhủ chu tỷ hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tiên tranh thủ những người bị hại này lượng giải đi không quản như thế nào lượng giải tóm lại là có trợ giúp có thể chu ngọc mai xoắn s u ý lại lẽ nào lại ném mấy chục vạn đi ra ngoài ngày hôm qua ánh mắt của nàng đều không nháy mắt lấy ra ba mươi mấy vạn tìm người bị hại đều i giải đó là bởi vì số tiền kia tuần lẫn ra có hy vọng n h ư ờ n g tiền thành thu được hoạt hình có thể hiện tại không giống nhau tiền thành đối mặt chính là m ộ ư ơ i năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân dù cho bắt được mọi người giấy thông cảm cũng không có khả năng lắm tranh thủ đến hoạt hình mười năm cùng tám năm chín năm không có gì khác nhau chu ngọc mai không được không vì mình suy tính một chút mà ngay ở nàng thời điểm do dự lý d u nhận được cái điện thoại sắc mặt nhất thời liền thay đổi chu tỷ lại tới nữa rồi mười mấy cái người bị hại hiện đang lừa dối mức đã vượt qua sáu mươi vạn nghe nói như thế chu ngọc mai ánh mắt lấp l ó e lên sinh hoạt không phải máu cho phim truyền hình cũng không phải mã lệ tô tiểu thuyết đ i lòng tạc dạ ái tình có ạ khẳng định có nhưng nhiều sao không nhiều thậm chí có thể nói rất ít đối mặt tình huống như vậy chu ngọc mai khó mà tránh khỏi sản sinh một chút ý nghĩ đặt tại trước mặt nàng có hai con đường con đường thứ nhất tiêu hao hết ra t à i bồi thường cho người bị hại thắng được bọn họ lượn giải vì tiền thành tranh thủ một hai năm giảm hình phạt có thể giảm hình phạt sau khi hắn đối mặt thời hạn thi hành án khả năng vẫn ở mười năm trở lên Mà chương ba trăm mười bảy ngày thẩm phán tuyệt vọng tiền thành bốn suy nghĩ một chút chu ngọc nhất giới mai lôi kéo lý du chưng cầu ý kiến lên phu thê cộng đồng tài sản ly hôn phân chia tài sản các loại vấn đề khương bạch tiền năng lực đến cùng vẫn là có hiệu quả từng cái từng cái người bị hại lần lượt từ toàn quốc các nơi bay tới đảo hải nam bọn họ đến nơi này chuyện thứ nhất chính là đi quỳnh sơn khu đồn công an b á o á n đồng thời dựa theo khương bạch nói mỗi người đều mang tốt chứng cứ liền châu đáo thị trường lừa dối án liên quan án kim n l ạ c h không ngừng tăng cường không ngừng tăng cao rất nhanh liền đạt đến trăm vạn trở lên đón lấy vượt qua một trăm năm mươi vạn sau đó không lâu lại đột phá hai trăm vạn cửa hải lớn gần như có bốn trăm cái người bị hại lục tục đến trực tiếp đem lừa dối mức trồng đến hơn hai trăm vạn k ư ơ n g bạch này một trăm vạn không bỏ phí như thế to lớn mức đừng nói chu ngọc mai đều từ bỏ dù cho nàng có tâm điều giải, trong thời gian ngắn cũng không thể cầm được ra nhiều tiền mặt như vậy mà lúc này đang ở trại tạm giam tiền thành đối với này còn không biết gì cả hắn còn ngu ngốc ha ha theo trại tạm giam bên trong các lão ca tán gấu đây giao lưu với nhau an tình chia sẻ tâm đắc cái gì ngươi đừng nói này trại tạm giam người bên trong mới đàng hoàng không ít rất nhanh thì có cái lão ca nói cho tiền thành như hắn tình huống này là có thể làm lý bảo lãnh hậu thẩm tiền thanh lúc này mới nhớ tới đến đúng à làm sao không ai giúp tự mình xin phép bảo lãnh hậu thẩm đây ta nói h u y n h đ ệ lão bà ngươi sẽ không cần ngươi tiền theo cái nào giã nam nhân chạy đi có cái lão ca vỗ tiền thành vai trêu nói t i ề n t h à n h nhất thời cảm giác mình nắm đâm cứng nếu như không phải cái này lão ca thân cao một mét gạo tám bắp thịt toàn thân m ộ nhọn còn có n g ự c xuống núi mánh hổ hình xăm hắn khẳng định đến với hắn đánh một trận đừng khổ sở nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại trên đầu dù sao cũng phải đến điểm nhi xanh chuyện này mà đã thấy ra liền tốt khiến một cái đầy đầu chọc đầy mặt dữ tợn lão ca cười ha hà nói tiên thanh liền mặt đỏ lên gân xanh trên trán từng cái từng cái chẳng n ra cải lão bà ta rất yêu ta làm sao có khả năng sẽ theo người khác chạy mất khả năng chỉ là tạm thời không làm được mà thôi liên tiếp chính là khó hiểu cái gì thế non h ẹ n biển cái gì tương cứu trong lúc hoạn nạn loại hình dẫn tới tất cả mọi người cười văng lên c h ạ y tạm giam bên trong tràn ngập vui sướng không khí cho tới tiền thành trong miệng cái kia tạm thời không làm được lời giải thích chính hắn đều không tin bảo lãnh hậu thẩm kỳ thực rất đơn giản đảm bảo người đưa ra một cái văn bản xin lại đem tiền giằng chân một dao liền xong việc chỉ cần phù hợp công việc bảo lãnh hậu thẩm điều kiện trên căn bản rất nhanh liền có thể làm tốt có thể tiền thành này đều đi vào chừng mấy ngày lại còn không có đi ra ngoài đủ để chứng minh một vài vấn đề hắn hiện tại có điều là nam nhân mặt mũi quay phá lừa mình dối người thôi hơn nữa trong thời gian mấy ngày kế tiếp luật sư cũng không có lại đã tới tiền thanh vốn không biết chính mình án hiện tại là cái gì tình huống hắn mỗi ngày đều sống một ngày bằng một năm thấp thỏm bất an ở này dày v ò trung độ qua chừng mấy ngày rốt cục ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng hắn thu đến tòa án lệnh truyền cùng với lên đơn kiện bản sao rốt cục muốn giải thoát rồi tiền thanh phi thường kích động sau khi hắn mở ra lên đơn kiện bản sao kiểm tra sau liền sưng sờ ở tại chỗ bởi vì ở tố tụng tỉnh h cầu bên trong rõ ràng là mười lăm năm tù có thời hạn v ũ thảo tiền thành kinh ngạc thốt lên một tiếng còn coi chính mình nghỉ lầm dùng sức rủi rủi con mắt vẫn là mười lăm năm tiền thành thân thể lay động hai lần đặt mông ngồi trên mặt đất sau đó tinh thần tan vỡ gào khóc ta thảo không nhìn ra à tiểu tử ngươi lại mười lăm năm l á o tử giết bắt nạt con gái của ta tiểu lưu manh cũng mười tám năm mà thôi tiểu tử ngươi là một nhân tài thảo một mét tám lao ca hướng về phía tiền thành giơ ngón tay cái lên người khác cũng đều nổi lòng tôn kính ai có thể nghĩ tới Cái này mới này nhìn qua tổ bởi ê n trong, thời hạn thi hành án dài nhất một cái. Thời gian cũng sẽ không thời thi một Thời dài cái. sẽ b vì m ộ tiền ít n g ư ờ tao trệ tiến. Rất nhanh. Mở phiên tòa tháng t nhanh. ngộ không phiên ngày đến. mà Mở chỉ Bởi i vì tiền thành cái này án liên quan án kim n g ạ c lớn ảnh hưởng xã hội phi thường ác liệt đồng thời đây án tình lại rất đơn giản vì lẽ đó trở thành cái thứ nhất mở phiên tòa thẩm lý án tiền thành rốt c ụ c đi ra n h â n tại tụ tập quân anh tập trung trại tạm giam xem đến bên ngoài mặt trời sau đó liền bị đưa vào tòa án mười giờ sáng quỳnh sơn khu trung cấp tòa án nhân dân theo pháp luật công khai thẩm lý tiền thành lừa dối xâm phạm công dân tin tức cá nhân cùng với phi pháp buôn bán giấy chứng nhận một án khương bạch cùng cha mẹ còn có la đại t r ạ n g rất sớm liền tới đến tòa án bàn thính bọn họ muốn tận mắt nhìn tên khôn kiếp này tiếp thu pháp luật trừng phạt ngoài ra còn có không ít người bị hại cũng đều đến bàn thính tiền thành đưa cổ dài hướng về ghế bàn thính kéo đi hai mắt nhìn thấy chính là từng cái từng cái xa lạ mang có k i ự u hận khuôn mặt nhưng chỉ có không nhìn thấy lao bà bóng người hắn hỏi lý du nhưng người sốc nhưng nhìn trái nhìn phải mà nói hắn cũng không nói ra cái một hai ba bốn năm sáu đến giữa lúc tiền thành muốn truy hỏi thời điểm pháp truy vang lên tòa án thẩm vấn chính là bắt đầu một trận cố định quy trình sau khi tiến vào tòa án biện luận phân đoạn lý du h ă n g r ộ n g bắt đầu biểu diễn bên ta người trong cuộc s á t thực thông qua một loại nào đó con đường thu được du khách thân phận tin tức nhưng ở cái này ở trong hắn cũng không có đối với người bị hại tạo thành tính thực chất thương tổn bởi vậy ta cho rằng bên ta người trong cuộc xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội không thành lập vừa dứt lời liền gặp phải kiểm sát trưởng phản bác ở viện tối cao liên quan với công việc xâm phạm công dân tin tức cá nhân hình sự vụ án thích dùng pháp luật một số vấn đề giải thích điều thứ năm bên trong có sáng tỏ nói rõ phi pháp thu được công dân tin tức cá nhân năm trăm cái trở lên hoặc là trái pháp luật đoạt được năm ngàn nguyên trở lên cần phải nhận định là hình pháp điều thứ hai trăm năm mươi ba một trong quy định tình tiết nghiêm trọng tội danh thành lập lý du nhất thời bối rối có cái này văn kiện chuyện khi nào hãn nguyên vốn tưởng rằng chính mình coi như không phải vương giả chí ít cũng là cái kim cương kết quả một ra chiến trường nguyên lai là cái sát vụn một hiệp trực tiếp đem tự tin đánh không còn n à y chắc chắn nhất một cái tội danh đều thất bại còn lại buôn bán giấy chứng nhận tội cùng tội lừa dối thì càng thêm vô cùng thê thảm cho tới lý du biện hộ sách lược điểm trọng yếu nhất đem tội lừa dối biện thành sản xuất tiêu thụ sản phẩm giả kém tội cũng thất bại kiểm sát trưởng kinh nghiệm phong phú năng lực lại mạnh trên căn bản lý du quan điểm mới vừa tung đến liền bị hận đến thương tích đời mình mặc dù là không hiệu pháp tiền thành cũng có thể thấy tình huống đối với chính mình tương đương bất lợi vì lẽ đó ở cuối cùng trình bày thời điểm hắn khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt điên c u ồ n g xin lỗi sám hối ta sai rồi ta thật biết sai rồi a ta đồng ý bồi thường tiền ta đồng ý xin lỗi ta bảo đảm sau đó tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tái phạm sai v a n cầu quan tòa đại nhân lại cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi âu âu âu thương bạch thừa nhận tiền thành gần như là hắn gặp nhiều như vậy bị cáo bên trong ở trình bày giai đoạn thái độ nhất đ o a n chính hoặc là nói tâm tình nhất t a n vỡ nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi cái gì lừa dối kim ngạch quá to lớn lại thêm vào xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội cùng buôn bán giấy chứng nhận tội tổng cộng ba cái tội danh tố tụng tỉnh cầu bên trong m ộ ư ơ i năm đã là cân nhắc đến hắn chủ động nhận tội nhật phạt đồng thời có biểu hiện lập công không phải vậy con số này còn phải lại lớn một chút hơn nữa luật sư cũng hố tiền thành một cái Hắn nhằm vào xâm vào tội tội tòa. Tòa tòa phán xử bị cáo tiền thành thu được công dân tin tức dùng cho phi pháp lợi nhuận mua giả tạo ngọc thạch giám định giấy chứng nhận cũng lấy giả mạo thật thông qua giả tạo tuyên truyền thủ đoạn tình tiết nghiêm trọng giúp đỡ truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm năm mươi ba 280 điều 266 điều quy định bị cáo tiền thành xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội buôn bán dây chứng nhận tội tội lừa dối thành lập số tội cũng phạt theo pháp luật phán xử tù có thời hạn 15 năm cũng phạt tiền 10 v ạ n nguyên theo pháp luật phán khiến bị cáo bồi thường hết thể người bị hại toàn bộ tổn thất phán quyết ra lò tiền thành hai chân mềm lún đặt mông ngồi ở trên ghế 15 năm dù cho là ở bên trong biểu hiện lại tốt như thế nào đi nữa giảm hình phạt cũng căn bản không nhìn thấy hy vọng à. hơn nữa còn phải bồi một số tiền lớn họ k ư ơ n g đều là ngươi đều là ngươi hại người chở ta chờ ta đi ra ta nhất định nhờ ngươi trả giá thật lớn tiền thành hai mắt màu đỏ tươi chừng mắt ghế b ằ n g tính cắn răng mở miệng gào ghét hắn đã biết tất cả những thứ này đều là khương bạch ở sau lưng thúc đẩy những kia không hiểu ra sao người bị hại đều là hắn tìm đến nôn tình tiểu thuyết lưới khương bạch ôm cánh tay xem thường nợ nụ cười chờ ngươi đi ra n g ô i sổm mười lăm năm đi ra đều cờ m ở nờ tiểu lao đầu bước đi đều lao lực ngươi còn muốn báo thù a i vậy xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao tri thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phảm nhận dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ c ầ u sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương ba trăm mười tám bắt được giấy điều giải vụ này liền thành công một n ữ a ta muốn tố cáo trại tạm giam luật sư phòng gặp mặt bên trong tiền thành s o n g quyền nắm chặt con người đỏ chót âm thanh trầm thấp mà khẳng hẳn hắn không cam l ò n g vốn là là ở bệ i tự t mở xe hàng hiệu nhân sĩ thành công hiện tại lại bị trở thành tù nhân kinh tế bồi thường cùng phạt tiền cái gì còn dễ nói lấy tiền thành những năm này kiếm được tiền cắn răng tuyệt đối gánh chịu nổi có thể mười lăm năm lao ngục c u ộ đời là hắn bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu lý luật sư ta muốn tố cáo thay ta chuẩn bị lên đơn k i ệ n chống án thấy đối diện lý du không lên tiếng tiền thành cắn răng lặp lại một lần、k、tiền tiên sinh ta lần này lại đây thấy ngươi kỳ thực là có một chuyện khác lý du mở miệng ta không q u ò n ngươi có chuyện gì trước tiên chuẩn bị cho ta chống án tư liệu ta cờ m ở n ở muốn chống án tiền thành v ẫ n nộ bảo hiếu hầu như đánh mất lý trí lý du không nói gì chỉ là từ túi công văn bên trong lấy ra hai phần thỏa thuận đưa tới đây là vật gì ly ly hôn thỏa thuận nhìn rõ ràng hiệp nghị nội dung sau tiền thành con ngươi đột nhiên co g i t lại Cả người đ tiên tiên tuy c đ rằng ở trại tạm giam các lao ca thiện ý nhắc nhở g ư ớ i tiền thành đối với lao bà phản bội chuyện này đã có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng ly hôn thỏa thuận bốn chữ này vẫn là như là thép ngội mạnh mẽ đâm nói hắn tiền thành thở hồn hển mở ra ly hôn thỏa thuận kiểm tra tờ thứ hai phân chia tài sản phương án sau đó hắn liền bị tức nợ nụ cười từ kết hôn năm thứ hai lên chu ngọc mai liền từ chức ở nhà chuyên tâm làm bình hoa qua nhiều năm như vậy nàng chỉ có thể dùng tiền không kiếm lời qua một phân trong nhà của cải đều cờ mờ nợ là ta tiền thành kiếm về hiện tại ly hôn nàng lại muốn phân đi một nửa làm ngươi xuân thu lại ngộng tiền thành b ả o hiếu tiền tiên sinh ta lý giải tâm tình của ngươi nhưng cũng t h ỉ ngươi h n làm rõ một điểm lý du hướng về ghế dựa chỗ tựa lưng lên nhẹ nhàng một dựa vào chậm rãi mở miệng nói chỉ cần là ở hôn nhân trong lúc mặc cho một phương thu được tài sản đều thuộc về p h u thê tổng cộng có tài sản bao quát tiền lương tiền thưởng sản xuất kinh doanh tiền lời quyền tài sản chi thức tiền lời kế thừa hoặc tặng cho đoạt được tài sản cái khác cần phải quy cộng đồng hết thẻ tài sản cũng chính là nói không quan tâm các ngươi nhà của cải là ai sáng tạo đều thuộc về ngươi cùng ngươi thái thái chu ngọc mai nữ sĩ tổng cộng có lý du mặt mỉm cười không v ộ i không nóng n ả y hiện tại chu ngọc mai nữ sĩ muốn cùng ngươi thỏa thuận ly hôn tự nhiên có quyền yêu cầu tiến hành phân chia tài sản thỏa thuận bên trong phương án hoàn toàn là hợp tình hợp lý cũng hợp pháp yêu cầu tiền thành giận không nhịn nổi hắn vốn là tao nội nhân sinh đọa tự lủ rơi xuống thung lũng nhất kết quả ở loại này gian nan nhất thời khắc lao bà không những không với hắn đồng cam cộng khổ cùng tiến lùi lại còn vào lúc này đưa ra ly hôn c ò n yêu cầu tiến hành phân chia tài sản này một đau quá ác quá đau ngươi trở lại nói cho người phụ nữ kia ta đáp án chỉ có ba chữ t i ê n t h a n h thở hồn hẹn cắn răng phun ra ba chữ không thể nào lý du vẫn là mặt tươi cười mở miệng nói tiền tiên sinh nếu như ngươi không đồng ý bên ta người trong cuộc không bài trừ lấy khởi tố thủ đoạn đặt đến ly hôn yêu cầu cá nhân ta kiến nghị ngươi tốt nhất không cần đi đến bước đi kia chuyện này đối với ngươi tuyệt đối không chỗ tốt nhưng tiền thành nhưng trừng trừng nhìn chằm chằm lý du nhìn ra người sau trong lòng truyền hình trực tiếp mau ha ha lý du ngươi những n à y động tác võ thuật hồ làm hồ làm người k h á c còn có thể nghĩ lừa ta còn kém xa ta nhắc lại một lần phần này ly hôn thỏa thuận ta không ký chính thức các ngươi đồng ý khởi tố liền đi khởi tố ta đón lấy cho tới đối với ta có không có lợi tiền thành tự dễ nợ nụ cười ha ha thảo ta đều cái này bức dạng lại kém còn có thể kém đến chỗ nào đi a lý du k h ẽ nhữ mày thiền tiên sinh ngươi thật muốn làm như thế à các ngươi dù sao cũng là nhiều năm phu thê thực sự không cần thiết chớ cùng ta phí lời ta liền ở ngay đây chờ tiếp lệnh truyền tiền thành thiếu kiên nhận đánh gây lý du sau đó đứng dậy rời đi tuy rằng tiền thành ở làm ăn thời điểm chọn dùng một chút không quá h à o quan g thủ đoạn nhưng hắn có thể đem hoa thịnh châu đáo thị trường làm đến quy mô lớn như vậy không thể không nói người này vẫn có chút đồ v ậ n rất khó khéo hơn nữa kiến thức cùng quyết đoán cũng không phải chu ngọc mai có thể so sánh hắn biết rõ tuy rằng ở hôn nhân tồn tục trong lúc hắn tiền kiếm được thuộc về phu thê tổng cộng có tài sản nhưng cũng không thể ly hôn liền muốn chia đôi cái này phân chia tài sản phương án rõ r à n g không hợp lý tiền thành chắc chắn sẽ không ký hắn lại không nốc lên tòa án trái lại có thể làm cho hắn tranh thủ đến càng nhiều chu ngọc mai biết rồi tiền thành thái độ sau khi có chút không quyết định chắc chắn được tiểu du ngươi nói ta là khởi tố ly hôn tốt vẫn là ở phân chia tài sản lên nhường một điểm lợi một lần nữa nghĩ một phần ly hôn thỏa thuận tốt lý du nghiêm mặt nói chu tỷ ta kiến nghị là khởi tố có thể nói thật tuy rằng ta muốn theo tiền thành ly hôn nhưng vẫn là không quá muốn cùng hắn bị thẩm vấn công đường chu ngọc mai cắn cắn môi d ư ớ i lý du cứ nhủ chu tỷ ngươi đối với hắn còn hoài cựu tỉnh nhưng hắn căn bản không cảm kích ta đều vào lúc này ngươi trước tiên cần phải vì chính mình tương lai tính toán mới được nếu như ngươi không nỗ lực tranh thủ những năm này trả giá thật tâm cùng thời gian làm sao bù đắp ngươi cuộc sống sau này làm sao làm ngươi có thể chiếm được suy nghĩ thật kỹ a lý d u tự nhiên là hy vọng lên tòa án liên quan đến tài sản quan hệ tố tụng dân sự nếu như tranh chấp tài sản tiêu ngạch vượt qua một vạn nguyên cần phải dựa theo nhất định tỷ lệ chọn dùng sai biệt lũy tiến chế tính toàn phí luật sư cái này án tiêu ngạch vượt qua năm trăm vạn ở tình huống bình thường nên thu lấy hai cũng chính là m ư ơ i vạn hơn nữa cái này án người trong cuộc vẫn là chu mai ngọc dê béo lớn thu nàng một m ư ơ không có chút nào quá mức vậy coi như là năm mươi vạn lại thêm vào cụ thể quá trình bên trong tùy tiện trụ đ i ể m khe dễ dàng lại mấy chục vạn tới tay số tiền kia lý du làm sao có khả năng bung tha vì lẽ đó hắn là cực lực khuyên bảo chu ngọc mai khởi tố ly hôn chu ngọc mai nữ nhân này sao nói đây vóc người hình dạng cũng không tệ chính là cái này đâu à dùng không được tốt lại thêm vào cũng tương đối tín nhiệm lý du vì lẽ đó cũng là gật đầu đồng ý lý du đại hỷ vội vã chuẩn bị lên đơn kiện đáng thương tiền thành len ken bỏ tù còn phải theo lạo bà đánh một trận ly hôn quan tòa nay chuyện phát sinh phía sau khương bạch cũng không rõ ràng hắn cũng không quan tâm ngược lại đem người đưa vào đi nhường phần tử bất hợp pháp chịu đến pháp luật trừng phạt đem người bị hại tồn thất đ o ạ t về đến vậy thì đủ tiền thanh bị hình phạt sau châu đáo thị trường những nhân viên làm việc khác cũng lần lượt đi ra tòa án những người này bị tố cáo tội danh là tội lừa dối bởi vì bọn họ ở biết rõ châu đáo là hàng giả tình huống còn lập lời nói dối hướng về khách nhân tiến hành c h à o hàng hoặc là cung cấp các loại phục vụ cùng tiện lợi tự nhiên là không thể tách rời quan hệ có điều những người này hình phạt khẳng định không có cách nào theo tiền thành so với hình phạt nặng nhất một cái cũng mới năm năm tù có thời hạn dù sao bọn họ chỉ có thể coi là tiểu lâu la tiền thành mới là đại bốt cùng lúc đó thiên h à g văn phòng luật cung vĩ thắng đang ngồi ở trong phòng làm việc lật xem trong tay mấy cái án tư liệu hắn là thiên h à g văn phòng luật cao cấp đối tác mấy năm trước lý du vừa tới đến văn phòng luật thời điểm còn trả cho hắn làm qua trợ thủ bất luận danh tiếng vẫn là thực lực cung vĩ thắng đều vượt xa lý du như loại này cấp bậc luật sư xưa nay không thiếu h ữ á n đều không cần bọn họ chủ động đi đánh quảng cáo trào hàng chính mình khách hàng sẽ chủ động tìm tới cửa ngày hôm nay cung vĩ thắng liền hẹn ủy thác người đến văn phòng luật gặp mặt rất nhanh ước định đã đến giờ t hai tháng liên tiếp lọt t o t mươi đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến với chương ba trăm mười chín bắt được giấy điều giải vụ này liền thành công một nửa hai dợ thủ lĩnh ba người đi vào một đôi đôi vợ chồng trung niên còn có cái bé gái trẻ tuổi chính là hướng dẫn viên lý thần vĩ cha mẹ cùng bạn gái triệu gia i nhạc cung luật ba vị này là lý thần vĩ gia thuộc trợ thủ hướng về cung vĩ thắng nói một câu liền đi ra văn phòng t i ệ n tay đóng cửa lại ba vị mời ngồi cung vĩ thắng cười híp mắt chỉ xuống ghế xa lon bên cạnh ba người ngồi xuống cung luật sư ngươi có thể nhất định muốn cứu ta nhi từ a nhà ta tiểu vĩ là đứa trẻ tốt hắn sẽ không trái pháp luật phạm tội đây nhất định là nơi nào lầm vừa mới ngồi xuống lý thần vĩ m â u thân m a u diễm lệ liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng cung vĩ thắng trên mặt mang theo lung túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười những câu nói này hắn nghe quá nhiều mỗi một cái bị cáo cha mẹ hầu như đều có tương tự lời giải thích cái gì hiếu thuận thiện lương nghe lời con oan không thể phạm tội loại hình những câu nói này nghe cũng không cần nghe bởi vì không có bất kỳ tác dụng gì cung vĩ thắng nhấc giơ tay không nhanh không chầm nói rằng trước tiên đừng có gấp các ngươi ở trong điện thoại nói lý thần vĩ đã bị giam hình đúng không cụ thể là cái gì tình huống các ngươi trước tiên nói với ta một hồi lý thần vĩ phụ thân lý dũng liếc nhìn triệu giai nhạc nói rằng nhạc nhạc n g ư ơ i biết so với chúng ta nhiều vẫn là ngươi nói đi tốt thúc thúc triệu giai nhạc gật đầu sau đó giảng giải lên nhưng nàng biết cũng không nhiều chỉ biết lý thần vĩ là hướng dẫn viên lần này bị tóm chính là tour du lịch bên trong người báo cảnh cung luật sư a vĩ cụ thể là bởi vì chuyện gì bị tóm ta xác thực không rõ ràng chỉ biết hình như là theo du khách tin tức cá nhân có quan hệ triệu gia nhạc mới vừa nói xong mao diễm lệ liền biểu hiện kích động nói cung luật sư ta cùng ngươi nói nhà ta tiểu vĩ đây nhất định là bị gian nhân hại ngươi nói hiện tại người làm sao liền như thế hồng đây tiểu vĩ mang theo bọn họ du lịch cho bọn họ sắp xếp xuất hành ăn ở còn giảng giải điểm tham quan văn hóa nhưng bọn họ đây không những không biết cảm ơn lại còn báo cảnh sát bắt hắn người như thế đáng đời sinh nhi từ không hậu môn nhi mao diễm lệ tức giận đến thân thể đều đang phát run nước bọt văng từ phía m a o nữ sĩ ngươi đừng kích động đừng có gấp nếu như chỉ là đơn thuần mang t u r du lịch vậy khẳng định không phải phạm tội trong này khẳng định có chút chuyện chúng ta không biết cung vĩ thắng động viên một hồi sau đó nhìn về phía triệu gia i nhạc hỏi đúng triệu tiểu thư ngươi mới vừa nói lý thần vĩ bị giam hình lý do theo du khách tin tức cá nhân có quan hệ đúng thế triệu gia i nhạc gật đầu vậy ta biết đại khái phỏng chừng là lý thần vĩ đem du khách tin tức cá nhân tiết lộ ra ngoài kinh nghiệm phong phú cung vĩ thắng rất nhanh liền làm ra phán đoán của chính mình tuy rằng không có tự mình nhìn thấy người trong cuộc nhưng nên tám n g chín t r ă n giờ mười không phải liên bởi vì cái vậy thì có thể đem con trai của ta nắm lên đến b a o diễm lệ biểu thị không thể nào hiểu được lớn tiếng ồn ào này phạm cái gì pháp Nhà bọn họ là cung ó ngôi vị hoàng vị đế m ố kế k thử h vẫn n là làm sao, ô đều đều quý yêu Cung là à, à. này bách bình bọn báo bị bệnh cái sát, tức của có cao có, thích Còn cảnh có tính thường họ hiếm những không. Tin người gì sao. ai vĩ thắng lắc đầu nói m a n nữ sĩ chuyện này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy kỳ thực mỗi người tin tức cá nhân đều liên quan đến riêng tư ngươi không trải qua người khác đồng ý tùy tiện công khai đối phương tin tức cá nhân đây chính là phạm pháp dù cho chỉ là cơ bản nhất họ tên quê quán các loại cũng không được nhưng trong tình huống bình thường không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng là sẽ không thành lập phạm tội ta p h ỏ n g chừng lý thần vĩ nắm du khách tin tức cá nhân làm chuyện khác mà chuyện này nhường du khách gặp phải tính thực chất tốt nhất có điều tình huống cụ thể còn phải nhìn thấy người trong cuộc mới có thể biết cung vĩ thắng cười h í p mắt hỏi ba vị các ngươi có phải hay không để cho ta tới làm lý thần vĩ người đại lý đây ba người nhìn nhau một cái sau đó lý dũng mở miệng nói cung luật sư chúng ta tìm đến ngươi khẳng định là tín nhiệm ngươi con trai của ta chuyện này liền xin nhờ ngươi t ố t yên tâm sau đó song p ư ơ n g ký kết ủy thác thay quyền thỏa thuận nửa giờ sau cung vĩ thắng ở trại tạm giam bên trong nhìn thấy chính mình người trong cuộc lý thần vĩ cung luật sư Cứu thật a ta, ta ngươi cứu c vất vả nhường lý thần vĩ ổn định tâm tình liên lập tức hướng về hắn hỏi rõ tình huống cụ thể lý thần vĩ nuốt nuốt nước miếng bắt đầu giảng dài lên thế nhưng đây hắn lại phạm một cái rất nhiều người trong cuộc đều sẽ phạm sai vậy thì là đối mặt luật sư không đủ thẳng thắn đang giảng giải thời điểm lý thần vĩ rõ ràng là ẩn giấu một ít chuyện sửa chữa một vài thứ ngược lại dựa theo hắn lời giải thích hắn chỉ là bị người lừa bịp không phải cố ý tiết lộ du khách tin tức cá nhân nay điểm thủ đoạn c u n g vĩ thắng liếc mắt liền t h ấ y xuyên lý thần vĩ ngươi phải nói với ta lời nói thật không phải vậy ta không có biện pháp giúp ngươi c u n g vĩ thắng bất đắc dĩ nói lý thần vĩ mạnh miệng nói ta nói chính là lời nói thật a ngươi muốn như vậy ta có thể đi không còn ngươi nói cùng vĩ thắng đứng dậy làm giá muốn chạy Lý thần vĩ lần thần này vĩ cung, đừng, đừng cung, cung, là cung vĩ thắng không hề nói gì mỗi cái người trong cuộc đều có như vậy như vậy cớ hoặc là nỗi khổ tâm trong lòng có mấy người là bị lợi ích làm mê muội có mấy người nhưng là sinh hoạt bức bách cung vĩ thắng thấy rõ nhiều hắn đối với những này không quan tâm chút nào hắn chỉ biết chức trách của chính mình chính là giữ gìn người trong cuộc quyền lợi v ề phần bọn hắn phạm tội dự tính ban đầu vto cờ mờn c ả giờ tình huống này ngươi có hay không theo cảnh sát nói cung vĩ thắng hỏi lý du vẻ mặt đau khổ nói rằng ta chỉ nói một chút không dám nói quá nhiều nội tình không phải vậy ta công việc này liền không g á n h nổi cung vĩ thắng nhất thời liền không nói gì đều cờ mờn muốn ngồi sồn ký hiệu người lại vẫn còn ở nơi này cân nhắc công tác có thể giữ được hay không vấn đề lý thần vĩ ngươi nghe chờ một lúc gặp gỡ sau khi kết thúc ngươi chủ động đi tìm quản giáo yêu cầu thấy phụ trách cái này án cảnh sát sau đó đem ngươi biết tất cả mọi chuyện rõ ràng mười mươi bàn giao đi ra tuyệt đối đừng đùa lòng dạ hài hỏi n g ư ơ i cái này án không lớn chỉ cần ngươi nghe lời ta vẫn có một chút chắc chắn nhìn đã tính trước mọi việc c u n g vĩ thắng lý thần vĩ gật đầu liên tục tiếp theo đầy cõi lòng mong đợi hỏi cung luật sư cái kia nếu như ta dựa theo ngươi dặn dò đi làm đúng không rất nhanh là có thể đi ra ngoài ta cuối tháng sau kết hôn tiệc rượu đều đã đặt lý thần vĩ phi thường sốt ruột cùng vĩ thắng trầm mặc chốc lát mợ miệng nói chỉ cần ngươi cẩn thận phối hợp vẫn có cơ hội tự mình kết hôn cái này án không khó Cung Vĩ đương nhiên còn có rất then chốt một khâu chính là lý thần vĩ cha mẹ cùng bạn gái từ trại tạm giam sau khi ra ngoài c u n g v ĩ thắng đem đại khái tình huống với bọn hắn nói ra sau đó liền đưa ra cùng đi tìm đối phương chịu nhận lỗi tranh thủ điều giải bắt được giấy điều giải cái này án liền thành công một nửa hai tháng liên tiếp lọt top m ộ ư ơ i đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần v i ệ t kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến với chương ba trăm hai mươi n à y sẽ không là mẹ kế đi lý tiên sinh mao nữ sĩ còn có triệu tiểu thư tình huống đây đại khái chính là bộ dáng này lý thần vĩ tội danh có thể nói chứng cứ xác thực phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ chuyển giao viện kiểm soát nhắc lên công tố nhưng cũng may tình huống không tính nghiêm trọng hắn bên kia sẽ tận lực nhiều bàn giao một ít chuyện tranh thủ lập công giảm hình phạt sau đó chúng ta muốn làm đây chính là đi tìm người bị hại tìm kiếm lượng giải chỉ cần bắt được giấy thông cảm phối hợp lý thần vĩ biểu hiện lập công lại thêm vào ta phát huy lẽ ra có thể nhường hắn giảm hình phạt không ít n g h e xong cung vĩ thắng lời nói này mao diễm lệ nhất thời hơi nhún g mày t r ứ n g mắt hắn chất vấn giảm hình phạt không phải ngươi này giảm hình phạt là ý tứ gì a chúng ta dùng tiền tìm ngươi đến là muốn nhường con trai của ta vô tội vô tội hiểu không ngươi bận việc nửa ngày kết quả nói cho ta ngươi chỉ có thể giảm hình phạt vậy ta muốn ngươi làm gì a nghe nói như thế cung vĩ thắng nhất thời liền không nói gì tại sao luôn có người cảm thấy luật sư là không gì không làm được đây này án nhân chứng vật chứng đầy đủ ván đã đóng thuyền a làm sao có khả năng vô tội cung vĩ thắng hít sâu một hơi nén được tính tình giải thích mao nữ sĩ con trai của ngươi tình huống ta vừa nay đã giảng qua h ắ n chuyện này chừng cứ thực sự là quá đầy đủ phạm tội sự thực c ũ n g phi thường rõ ràng cái gì phạm tội sự thực ngươi nói như thế nào cung vĩ thắng lời còn chưa nói hết liền bị mao diễm lệ cái kia sắc bén âm thanh đánh gãy ngươi nhưng là ta dùng tiền mời luật sư ngươi không nghĩ tới giúp thế nào con trai của ta thoát tội làm sao vừa mở miệng chính là phạm tội sự thực con trai của ta không phạm tội hắn cũng không thể phạm tội ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta chú ý một chút cung vĩ thắng huyết áp bắt đầu tăng vọt đặc biệt là cảm giác được vài giọt lạnh lẹo nước bọt rơi vào trên mặt chính mình hắn ấy lòng càng là vọt lên một luồng ngọn lửa vô danh cung vĩ thắng làm luật sư cũng gần hai mươi năm gặp muôn hình muôn vẻ ủy thác người cũng theo đủ loại người trong cuộc từng qua lại có thể nói là duyệt vô số người kinh nghiệm phong phú nhưng vị này m a n nữ sĩ đúng là cực phẩm bên trong cực phẩm kỳ hoa bên trong chiến đấu hoa vừa mở miệng suýt chút nữa nhường hắn tại chỗ phá vỡ cung vi thắng không lộ ra dấu vết lùi về sau nửa bước thoát ly nước bọn phạm vi bao trùm bất đắc dĩ nói b a o nữ sĩ cái này thật không phải ta cố ý không làm việc hoặc là năng lực không đủ tình huống hắn chính là như thế tình huống cảnh sát đã nắm giữ phi thường đầy đủ chứng cứ nói như thế trừ phi ngươi hiện tại sửa chữa pháp luật đem hình pháp bên trong xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội cái tội danh này cho thủ tiêu rơi bằng không vô tội tuyệt đối không thể ta có thể làm chính là giúp lý thần vi tranh thủ phạm vi lớn nhất giảm hình phạt dù cho ngươi đổi bất luận cái nào luật sư đến cũng đều là kết quả như thế tượng đất còn có ba phân tính khí đây húng chi một cái sinh động người cung vĩ thắng bị hận đến có chút c ă m t ứ c cho tới nói chuyện ngự khí ít nhiều có chút hướng không phải ngươi thái độ gì a ngươi mao diễm lệ đại khái cảm giác mình dùng tiền chính là thượng đế làm sao có khả năng khoan dung cung vĩ thắng dùng loại thái độ này nói chuyện cũng may lý d u n g đúng lúc ngăn cản nàng khuyên nhủ diễm lệ ngươi này tính khí thu điểm nhi tử còn ở bên trong đây những sự tình này chúng ta lại không hiểu nghe luật sư đúng đấy a di luật sư mới là chuyên nghiệp chúng ta vẫn là nghe hắn đi triệu g a i nhạc cũng giúp đỡ khuyên bảo thật vất vả mới nhường mao diễm lệ tỉnh táo lại cung luật sư phi thường xin lỗi lao bà ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng nàng không phải n h ầ m vào ngươi lý dũng đẩy cõi lòng ấ y náy nhìn cung vi thắng ngươi mới vừa nói chúng ta đều đồng ý phiền phức ngươi liên hệ đối phương đi thấy hắn thái độ coi như không tệ cung vi thắng trong lòng hỏa giảm không ít vẻ mặt cũng hòa h o a n lại gật đầu nói t ố t ta có thể đi đồn công an muốn một hồi báo án người phương thức liên lạc lý tiên sinh ngươi chuẩn bị tốt tiền đi cái gì còn phải cho tiền mao diễm lệ hơi nhúng mày lại không vui lý dũng chừng nàng một chút sau đó hướng về cung vi thắng nói rằng tuất vấn đề tiền để ta giải quyết còn có một chút cung vĩ thắng liếc mắt một cái sắc mặt tái xanh m a u diễm lệ nói rằng lần này đ ề u giải tốt nhất đừng làm cho lão bà ngươi đi ngươi có ý gì a ngươi ta làm sao liền không cho ta đi vậy cũng là con trai của ta chuyện lớn như vậy dựa vào cái gì không cho ta cái này là mẹ ra sức m a u diễm lệ lớn tiếng ồn ào lên lý tiên sinh ngươi cũng nhìn thấy lao bà ngươi thái độ này đi e sợ cung vĩ thắng nói còn chưa dứt lời nhưng hắn ý tứ lý dũng vẫn là hiểu kết hôn mấy chục năm lão bà mình cái gì tính cách hắn lại quá là rõ ràng nói không quyết đại vậy hãy cùng hỏa dược như thế đốt liền nổ liền bởi vì tính tình này không ít theo người đánh nhau bình thường làm sao đều dễ nói nhưng hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt vạn nhất mao diễm lệ thấy báo á n người một cái không giữ được hướng đối phương nổi giận lên chuyện này nhưng là không dễ xử lý nghĩ tới đây lý dũng hướng về phía mao diễm lệ nói rằng l ã o bà chờ một lúc điều giải ngươi cũng đ ừ n g đi về khách sạn trở tin liền tốt lý dũng ngươi giải bản l ĩ n h ha theo người ngoài hợp lên đến bắt nạt ta đúng hay không ngươi xem ngươi lại tức giận chúng ta là đi cầu người điều giải lại không phải cãi nhau v ạ n nhất đ ế n lúc ngươi theo đối phương mang lên, còn kết thúc như gạt này, này đi nửa g đời sau chẳng phải là mỗi ngày đều muốn theo loại này cực phẩm mẹ chồng giao thế với chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối huống hồ lý thần vĩ hiện tại còn những chuyện này nhường nguyên bản chuẩn bị theo lý thần vĩ đi vào hôn nhân cung điện triệu giai nhạc khó mà tránh khỏi sản sinh một chút ý nghĩ trải qua nhiều lần lôi kéo sau khi lý dung rốt cuộc thuyết phục mao diễm lệ làm cho nàng về khách sạn trở tin thay thế cung vĩ thắng âm thầm thở phào n h ẹ nhóm nữ nhân này không có mặt điều giải tỷ lệ thành công lớn nhiều sau đó hắn liền dẫn lý dung cùng triệu giai nhạc đi một chuyến đồn công an theo gánh vác vụ án cảnh sát nhân dân muốn đến khương bạch phương thức liên lạc sau đó liền một cái điện thoại đánh tới trải qua mấy ngày tu dưỡng k ư ơ n g mẫu mắt cá chân đã khôi phục đến thất thất bát, bát tuy rằng chạy bộ nhảy lên còn có ch nhưng bình thường bước đi đó là một điểm vấn đề không có như vậy tốc độ khôi phục nhường khương phụ đều khá là kinh ngạc đến bọn họ cái tuổi này không chỉ cho phép dễ bị thương hơn nữa bị thương khôi phục lại cũng chậm dù sao không thể theo người trẻ tuổi so với nhưng khương mẫu lại mấy ngày ngắn ngủi liền hầu như khỏi hẳn vậy thì không thể không nhắc tới một cái đồ vật cường hóa nước thuốc l và một khương bạch đem hắn thu được phần thứ hai cường hóa nước thuốc l và một cho mẫu thân không chỉ c h ư a khỏi nàng lâu năm eo a t h ư ờ n g hơn nữa rất lớn tăng cường thể chết lúc này mới làm cho nàng nhanh như vậy liền khôi phục thân thể cho tới khương phụ chỉ là khuỵ tay chầy ra mà thôi vì ố lẽ đó khương bạch liền thuê chiếc xe mang theo cha mẹ ở đảo hải nam chơi đ ù a lên tròn một viên mẫu thân lúc tuổi còn trẻ giấc mơ cho tới la đại trạm tựa hồ là đi bãi phòng bạn cúc đi khương bạch nhận được điện thoại thời điểm chính ngồi tiếp cha mẹ ở nào đó cảnh khu dạo chơi uy ngươi tốt khương tiên sinh chào ngươi chào ngươi ta là lý thần vĩ luật sư ta gọi cùng vi thắng ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nam khương bạch lập tức liền đoán được hắn ý đồ đến khẳng định là muốn điều giải chứ. nói thật lý thần v ĩ tội danh không nghiêm trọng lắm nếu như người bị hại là khương bạch chính mình có lẽ hắn vẫn đúng là sẽ suy xét theo đối phương điều giải lập tức nhưng lần này người bị hại là cha mẹ cái nào sợ bọn họ chỉ là chịu tí xíu áp ức ở khương bạch xem ra đối phương phạm sai đều là không thể tha thứ ở đến đảo hải nam trước hắn cũng đã âm thầm hạ quyết tâm theo chuyện này có quan hệ có một cái tính một cái một cái cũng đừng nghĩ chạy vì lẽ đó khi nghe đến đối phương tự giới thiệu sau Khương b ạ c đối n lệnh lùng với rằng, nếu khương n g ư bạch tới nói kỳ thực không có khác biệt lớn chủ yếu vẫn là xem cha mẹ ý nguyện theo đem đối phương đưa vào đi so với có lẽ theo đối phương đặt đến điều giải là cha mẹ càng hy vọng nhìn thấy nghĩ tới đây khương bạch chuyển đề tài nói cung luật sư người muốn nói cái gì là như vậy khương tiên sinh cung vĩ thắng còn tưởng rằng đ ừ n g đ ù a không nghĩ tới lâm thời lại đến rồi cái xoay chuyển liền vội vàng nói rõ ý đồ đến lý thần vĩ hiện tại còn ở trại tạm giam cha của hắn đồng ý thay thế nhi tử hướng về cha mẹ ngươi thành khẩn xin lỗi đồng thời cũng đồng ý tiến hành nhất định kinh tế bồi thường bao quát mua được giả ngọc tổn thất ở hải sản p h ò n g n g ăn bị thương tổn tiền thuốc thang cùng với tinh thần tổn hại bồi thường các loại yêu cầu của hắn rất đơn giản chỉ hy vọng các ngươi có thể ra cụ một phần giấy thông cảm xem ra đối phương đúng là thành ý chăn đầy nếu như bọn họ là thái độ này giấy thông cảm ngược lại cũng không phải là không thể cho k h ư ơ n g tiên sinh nếu như thuận tiện chúng ta song phương có thể ngồi xuống cố gắng tâm sự chuyện này bồi thường mức phương diện cũng đều có thể đ à m luận mà thấy khương bạch không có trả lời cung vĩ thắng bổ sung một câu khương bạch nhìn cha mẹ một chút nói rằng t ố t vậy thì gặp một lần đi song phương ước định tám giờ tối ở nội thành nào đó quán cơm gặp mặt nói chuyện sau đó liền kết thúc cuộc nói chuyện cha mẹ trước tiên đừng quản những chuyện kia ta cho các người chủ mình đi thời gian cực nhanh rất nhanh màn đêm gông xuống hải t r ụ thị nào đó quán cơm phòng riêng bên trong lý tiên sinh triệu tiểu thư chờ một lúc đối phương sau khi đến ta bên này thái độ nhất định muốn tốt hơn nữa ta kiến nghị các ngươi có thể chủ yếu từ cặp vợ chồng kia trên người bỏ công sức về phần bọn hắn cái kia con trai nói thật tính cách có chút â n nói như thế nào đây hơi quái dị xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao c h i thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới p h ả m nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ c ầ u sống đầy đủ l â u người nào cũng đánh không lại hắn chương ba trăm hai mươi mốt này sẽ không là mẹ kế đi、hai. thừa dịp đối phương không có tới cung vĩ thắng chính cho lý dũng cùng triệu giai nhạc căn dặn một ít chuyện cũng không thể nói quái gì đi phải nói tích cực hoặc là chuyện b ẽ xé ra to ngược lại rất khó làm là được rồi hắn là gần nhất r ấ t hỏa một cái võng hồng trước đây không lâu còn làm qua một cái náo động toàn quốc án nếu như ta nhớ không lầm ánh sáng chỉ cái kia một cái án thì có hơn ba ngàn người thu hình triệu giai nhạc hỏi cung luật sư ngươi nói chính là cái kia phỉ bán án đi không sai cung vĩ thắng gật cù nói tiếp phỉ bán án là tự khởi tố án cũng chính là nói chỉ cần bên nguyên cáo lượng giải rút đơn kiện bị cáo là hoàn toàn không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự nhưng vẫn có hơn ba người thu hình khái niệm này nghĩa là gì ta nghĩ không cần ta nhiều lời đi lý d ũ n g sắc mặt đ ổ i biến một cái án hơn ba người thu hình người này đến cùng là làm gì a tại sao có thể có năng lượng lớn như vậy dựa vào thống kê không trọn vẹn bị thương bạch đưa vào đi hoặc là bởi vì hắn mà thu hoạch hình nhân số đã tiếp cận vào người không thiếu có người đồng ý bồi thường mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn chỉ vì đổi lấy một cái giấy thông cảm thế nhưng đều thất bại cung vĩ thắng thở dài nói rằng thương bạch người này không thiếu tiền thẳng thắn có lúc vẹn vẹn là vì ra một hơi có thể theo ngươi tích cực đ ế n cùng bị thẩm vấn công đường ta nói những này chỉ là muốn nhắc nhở hai vị chờ một lúc thái độ nhất định muốn tốt thành ý nhất định phải đủ hơn nữa tốt nhất có thể thử thuyết phục cha mẹ hắn độ khó sẽ càng thấp một chút lý dũng gật g ụ sắc mặt nghiêm túc không ít làm phiền cung luật sư ta biết nên làm như thế nào không cần k h á c h k h í đang nói chuyện khương bạch một nhà ba người đến lý dũng liền vội vàng đứng lên chào hỏi cười rặn rỡ thái độ tốt vô cùng thậm chí có thể dùng k h ố n ú n để hình dung thấy cảnh này khương bạch trong lòng còn rất cảm giác khó chịu đây chính là phụ thần cả đời đỉnh thiên lập địa nhưng vì con của chính mình nhưng cam tâm túi xuống trụ cột bỏ đi t ô n nghiêm khương phụ khương mẫu càng là cảm thấy có chút ngượng ngùng tuy rằng vẫn không có chính thức nói chuyện nhưng trong lòng bọn họ kỳ thực đã có ý định ra cụ giấy thông cảm cùng vì cha mẹ bọn họ hoàn toàn có thể lý giải lý dũng tâm tình c ù n g vĩ thắng từ trung gian thu xếp một hồi song phương mỗi bên tự ngồi xuống sau đó người phục vụ bắt đầu mang món ăn n à y b à n rượu văn hóa nguyên do đã lâu đặc biệt là cầu người làm việc thời điểm mời khách ăn cơm đó là thao tác bình thường có một số việc ở trên bàn cơm cũng khá là tốt mở miệm đương nhiên trong này vẫn còn có chút quy củ cùng chú ý c h ỉ ít ngươi không thể vừa lên đến liền vội vã nói sự tình đi này điểm lý dũng tự nhiên cũng hiểu vì lẽ đó hắn không nóng ruột lại là rót rượu lại là t r ú t rượu tư thái x ế p đặt đến mức rất thấp các loại món ăn đều lên đủ ăn qua mấy cái sau lý dũng mới bưng chén rượu đứng lên đến bắt đầu nói chính sự khương láo ca chị dâu ai sự tình ta đều biết đúng là ta cái k i a nhà hôn tiểu t ử sai ta cái này làm cha ở đây thay hắn hướng về các ngươi chịu tội tiếng nói rơi lý dũng bưng chén rượu lên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén lại nói tiếp ngạn ngữ nói tốt con không dạy lỗi của cha nhi tử phạm tội ta có trách nhiệm rất lớn ta lần nữa biểu thị xin lỗi đồng thời cũng đồng ý bồi thường hai vị tổn thất vừa dứt lời cung vĩ thắng liền cười ha h ha à nói hai vị lý tiên sinh thật rất có thành ý tin tưởng các ngươi cũng có thể cảm nhận được hơn nữa trải qua lần này giáo huấn ta tin tưởng lý thần vĩ sau đó nhất định sẽ thành thật b ả n phận tuân theo pháp luật tuyệt đối không dám làm tiếp bất kỳ vi pháp luận kỹ sự tình lý tiên sinh bên này đây đồng ý cho hai vạn năm bồi thường các ngươi hai vị ý như thế nào nếu như đồng ý hắn hiện tại là có thể thu tiền các ngươi thu đến tiền lại ra cụ giấy thông cảm khương phụ khương mẫu đều quay đầu nhìn về phía khương bạch bất chi bất giác bọn họ đã quen nghe nhi t ử ý kiến khương bạch nuốt xuống trong miệng món ăn nói rằng cha mẹ chính các ngươi quyết định là tốt rồi ta nghe các ngươi khương phụ gật ngủ sau đó nhìn về phía lý dũng chúng ta có thể nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị một đạo sắc bén âm thanh đánh gãy ta không đồng ý lý dũng đầy mặt kinh ngạc nhìn xông vào phòng riêng người diễm lệ người làm sao đến rồi mao diễm lệ mạnh mẽ l ư ờ n hắn một cái ta đương nhiên đến may mà ta đến, đến rồi không phải vậy ngươi bị người bán còn đần độn giúp người đếm tiền đây ta tại sao lại bị người bán ngươi nói cái gì nữa đây lý dũng rất là không rõ mao diễm lệ hai tay tới eo lưng như vậy một xiên tầm nhìn ánh mắt từ trên mặt mọi người đã qua nói rằng lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao người luật sư này theo đối phương là một nhóm bọn họ kết nhóm lửa gạt ngươi tiền đây vũ thảo n à y vừa nói phòng riêng bên trong người đều kinh ngạc đến n g â y người khương bạch trừng mắt nhìn biểu thị chính mình hoàn toàn xem không hiểu cái này nội dung vợ kịch nếu như không đoán sai vị đại thẩm này nhi hẳn là lý thần vĩ mẫu thân y nàng nay ý tứ gì a không muốn điều giải người nói nhăng gì đấy chúng ta lập tức liền muốn đạt đến điều giải lý dũng vội vã đi tới mao diễm lệ trước người hạ thấp giọng cắn răng nói người tránh ra đi người biết cái gì mao diễm lệ đẩy một cái nói rằng ta nhi t ử cái kia tội danh cái gì tin tức cá nhân tội gì ta lên mạng chừng cầu ý kiến qua luật sư người ta nói cái này tội căn bản không nghiêm trọng chỉ cần không có tiết lộ số thẻ ngân hàng loại hình then chốt tin tức cũng chưa hề đem tin tức bán cho lừa dối đội trên căn bản không thể bị hình phạt tiểu vỹ chính là tiết lộ thẻ căn cước lên địa chỉ mà thôi này tính đại sự gì người ta luật sư có thể nói n à y á n nếu như giao cho hắn đi làm bảo đảm có thể làm cho tiểu vĩ tại tòa vô tội phong thích về nhà kết hôn hả internet luật sư cung vĩ thắng đều m ậ b ư ớ c trên internet nước quá sâu ở trong đó là cá vẫn là dòng ngươi có thể thấy rõ a lại dám ở internet trưng cầu ý kiến luật sư này không phải đùa g i ỡ n đó sao ngươi cho rằng đại luật sư có hay không giấy hành nghề đều còn chưa chắc chắn đây mao nữ sĩ ta cùng ngươi nói hiện tại internet có rất nhiều người câm miệng mao diễm lệ trực tiếp đánh gây cung vĩ thắng lạnh lùng nói đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở tính toán gì ngươi theo mấy người này là thương lượng kỹ càng rồi đi phối hợp rất hiểu ngầm a nên không phải lần đầu tiên như thế làm đi cái kia hai vạn năm bồi thường ngươi có thể nắm bao nhiêu năm n g à n tám n g à n vẫn là một vạn cung vĩ thắng c a o mày nói mao nữ sĩ ta nghĩ nguyên nên là hiểu lầm hiểu lầm mao diễm lệ cười lạnh hiểu lầm gì đó con trai của ta chuyện này lên tòa án hoàn toàn có thể thắng ngươi nhưng một mực muốn nhường chúng ta bồi thường tiền cầu lượng giải còn chỉ có thể đổi một cái giảm hình phạt ngươi nói với ta đây là hiểu lầm nếu như ta không phải lên mạng trưng cầu ý kiến qua thật là có khả năng bị ngươi cho lừa gạt ta cho ngươi biết ta sẽ đi trách cứ ngươi ngươi liền chờ được xử phạt đi mao diễm lệ ôm cánh tay liếc mắt nhìn cung vĩ thắng vẻ mặt đó quả thực tuyệt cung vĩ thắng cảm giác mình khả năng cần bấm một tấn h u y ệ t nhân trung cho tới các ngươi mao diễm lệ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía khương bạch người một nhà nhà ta tiểu vĩ thắng sau liền muốn kết hôn có thể các ngươi đây lại bởi vì như vậy to bằng cái giám sự tình báo cảnh sát bắt hắn ta thật liền phục rồi các ngươi là họa không nổi vẫn là làm sao lại dùng loại này thấp hèn thủ đoạn kiếm tiền coi như cho các ngươi bồi thường tiền các ngươi không chê phòng tay hạ nếu ngươi hoa đến tâm không, không ư muốn, đi muốn điều giải cái thiệp không có gì để nói nhiều chúng ta tỏa án thấy là tốt rồi cha mẹ chúng ta đi khương phụ khương mẫu không hề nói gì đứng dậy liền đi b ọ ngươi họ h lại k ô n phải thành nhân, n đều bị g ờ i giấy mắng như vậy. làm cảm. như năng còn cho bọn họ giấy thông khả cho họ h ư vậy, sao có k n đừng g Láo ca, chị dâu, đ ha. nhìn Với bọn họ muốn họ đi, làm ý Dũng nhất thởi liền cung lên, Ngươi giữ thởi vội lại. l vã gì câu bọn họ làm gì ngươi tiền là gió thổi đến a nhi tử mua xe còn không tin t ứ c đây ngươi có thể ngược lại tốt b ồ i người ta hai vạn năm như thế thoải mái mao diễm lệ kéo hắn liên tiếp cởi trách cung vĩ thắng ánh mắt quái dị nhìn nàng một cái n à y sẽ không làm ẹ ẹ k i đi mẹ ruột nào có như thế hồ nhi tử cung luật sư ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi ngươi những kia tâm địa giang giảo cố gắng cho con trai của ta lên tòa án hơn nữa không phải giảm hình phạt ta muốn chính là con trai của ta vô tội nếu như quan tòa thua ta khẳng định trách cứ ngươi báo cáo ngươi nhường ngươi làm không được luật sư mao diễm lệ gỡ trách xong lao công lại hướng về phía c u n g vĩ thắng mở miệng nói lý dung cản đều không ngăn cản c u n g vĩ thắng cười ha ha cầm túi công văn liền đi ra ngoài thích làm sao thì làm cho tới theo mao diễm lệ lý luận c u n g vĩ thắng hoàn toàn không có hứng thú dù cho cuối cùng bị luận hiệp xử phạt cũng nhận nàng không phải yêu cầu làm vô tội biện hộ sao vậy thì nghe nàng tốt cuối cùng bản án sẽ làm nàng biết mình có cỡ nào ngu xuẩn chỉ là đáng tiếc lý thần vĩ gặp phải mẹ ruột đâm lưng không biết hắn biết được chân tướng sau sẽ là cái gì cảm thụ ở của t i ệ m cơm cung vĩ thắng nhìn thấy đang thương lượng đi nơi nào ăn cơm khương bạch người một nhà suy nghĩ một chút hắn đi tới hay này nói thật không thiện để cho các ngươi chế dễ ước cung luật sư này không phải vấn đề của ngươi loại này kỳ hoa chúng ta người bình thường là không lý giải được bọn họ phương thức tư duy khương bạch lắc lắc đầu có chút dở khóc dở cười không nghĩ tới đều đến rồi đào hải nam lại còn có thể gặp được loại này cực phẩm bị cáo gia thuộc、Ai? Cung vĩ thắng thở dài chúng ta tòa án thấy đi tòa án thấy sau đó s o n g phương tách ra thấy được chưa ta nói cái gì tới bọn họ khẳng định đã sớm cấu kết cùng nhau nếu không phải ta đúng lúc chạy tới ngươi liền bị lừa gạt phòng ngăn l ầ u hai phòng riêng cửa sổ mao diễm lệ liếc mắt nhìn phía dưới đầy mặt cười lạnh lý dũng đầy mặt thềm o ạ i xoa mi tâm cái chán gân xanh nhảy lên triệu giai n h ạ t hạ thấp xuống ngồi ở trên g h ế không nói gì chỉ là sâu trong nội tâm một cái nào đó ý nghĩ càng kiên định hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến với chương ba trăm hai mươi hai n g ư ờ i pháp ta cười châu đáo thị trường người lần lượt tuyên án hướng dẫn viên án cũng đi tới công tố quy trình cho tới hải sản phòng ăn gánh vác này án cảnh sát nhân dân báo cho khương bạch tiết lộ một chút việc nhỏ không đáng kể đồ vật rất ít mấy lời điểm đến mới thôi nhưng dù vậy vẫn nhường khương bạch kinh hại không thôi lúc trước h n báo án thời điểm nhằm vào hải sản phòng ăn đưa ra sáu cái tội danh trong đó có một cái là tổ chức lãnh đạo tham gia hát xã hội tính chất tổ chức tội thế nhưng đi khương bạch kỳ thực cũng không có tính thực chất chứng cứ chỉ có thể nói là một loại hợp lý suy đoán cùng hoài nghi dù sao tình huống lúc đó xác thực rất tác liệt giá trên trời thực đơn thì thôi cái này nhiều lắm cũng chính là người tiêu thụ hiệp hội cho điểm xử phạt cùng cảnh cáo nhưng phòng ă n lão bản nhưng mang theo mấy cái tráng hán đem du khách chắn ở trong phòng ăn lại là uy hiếp đe dọa lại là ném người di động này tính chất nhưng là khắc rồi làm người bị hại hoàn toàn có thể chủ trương mình đã bị hát xã hội cơn bức vì lẽ đó khương bạch báo á n lời giải thích là không có vấn đề không tính báo gia cảnh nhưng là có hay không có thể thật nhận định chuyện như vậy thực tồn tại vậy coi như không nhất định chí ít chỉ bằng vào tình huống lúc đó hy vọng không lớn nhưng không nghĩ tới cảnh sát thúc thúc đang điều tra vụ án thời điểm có không ít bất ngờ phát hiện ở triệu sấm t ô z ô t a t ở ra đổ c ố t sau bên trong tìm tới quản chế đao cụ triệu sấm trừ là cư vô vị hải sản phòng ngăn lao bản ở ngoài vẫn là một nhà dân gian mượn tiền công ty ba cái lao bản một trong mà cái này cái gọi là dân gian mượn tiền công ty mượn tiền lợi tức cao đến quá đáng thậm chí so với trong truyền thuyết gia chín về mười ba vay nặng lãi còn cao hơn thỏa thỏa lãi suất cao ngoài ra triệu sấm còn đã từng tự mình dẫn đầu dẫn người trải qua bạo lực thu nợ sự t ì n h những tình huống này đều tập trung ở trên người một người người đoán xem đây là cái gì tính chất nay còn chỉ là khương bạch từ cảnh sát nhân dân trong miệng nghe được cùng với hợp lý suy đoán tổng kết ra khẳng định còn có hắn không biết sự t ì n h có điều nhưng liền những chuyện này cũng đã đầy đủ phân lượng tính toán người anh em này thật là có khả năng thành lập cái kia rất hình tội danh khương bạch cũng không nghĩ tới chuyện này lại sẽ dính dáng lớn như vậy cũng coi như là vì dân t r ừ hại nhóm này xã hội cận liền nên nuốt vào đi cố gắng cải tạo không phải vậy còn không biết bao nhiêu người sẽ phải chịu bọn họ cưỡng bức cùng thương tồn ngược lại này án khẳng định là gây nên ban ngành liên quan độ cao coi trọng đến tiếp sau phát triển hoàn toàn không cần khương bạch bận tâm hắn đem sự chú ý đặt ở công ty du lịch trên người lý thần vĩ chỉ là một cái tiểu lâu la chính là cái nắm tiền lương làm việc người chân chính lớn h ữ ác tính là công ty du lịch công ty du lịch kỳ thực là một cái cách gọi cụ thể lại có thể chia làm hai loại một loại là tổ đoàn xã chính là lại xuất phát theo sát du khách ký kết hợp đồng công ty du lịch một loại khác là tiếp xã chính là ở du lịch phụ trách tiếp đón phục vụ công ty du lịch sở dĩ có như vậy phân chia đó là bởi vì công ty du lịch không thể vượt khu vực mời trào nghiệp vụ trước tiên không nói thành phẩm vấn đề then chốt chuyện này rất nhiều lúc đều là trái pháp luật tỷ như ngươi là a thị người muốn đi b thị chơi ở a thị công ty du lịch đăng ký a thị công ty du lịch tổng không b thị công ty du lịch đối với b thị quen thuộc đi vì lẽ đó liền do b thị công ty du lịch tới đón chờ ở đây b thị công ty du lịch chính là tiếp xã a thị chính là tổ đón xã ngược lại b thị du khách thông qua b thị công ty du lịch đi ghi danh a thị a thị công ty du lịch tới đón chờ như vậy a thị công ty du lịch chính là tiếp xã bê thị công ty du lịch chính là tổ đoàn xã cụ thể đến khương phụ khương mẫu sự kiện lần này ở trong với bọn hắn ký kết hợp đồng cách vân công ty du lịch chính là tổ đoàn xã mà lý thần vĩ vị trí ở vào đảo hải nam hải trụy thị dương quang công ty du lịch chính là tiếp xã lý thần vĩ bị giam hình sau khi bàn giao rất nhiều công ty du lịch tin tức trong đó liên quan đến không ít làm trái quy tắc thậm chí trái pháp luật thao tác công ty du lịch lão bản rất nhanh liền bị gọi đến điều tra có thể sẽ gánh chịu trách nhiệm hình sự ban ngành liên quan cũng chuyên môn thành lập tổ điều tra đối với dương quang công ty du lịch triển khai điều tra c ũ n g không cần khương bạch ra tay cái này tiếp xa đã là phiền phức quấn quanh người nói không chắc liền kinh doanh giấy phép đều sẽ bị thu hồi tiêu hủy nhưng khương bạch vẫn là gọi 12.366 t h u ế vụ đường dây nóng báo cáo dương quan g công ty du lịch tồn tại thuế vụ vấn đề bỏ đá xuống giếng chuyện này kỳ thực vẫn là rất thoải mái dương quan g công ty du lịch là xong đời nhưng cách xa ở tứ xuyên cách vân công ty du lịch còn không đếm xỉa đến như vậy sao được đây cũng không thể nhất bên trọng nhất bên kinh đi khương bạch từ trên hợp đồng tìm tới cách vân công ty du lịch phương thức liên lạc trực tiếp gọi đi uy ngơi tốt bên này là cách vân công ty du lịch xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài đầu bên kia điện thoại là một cái vui tươi giọng nữ khương bạch nói rằng ta tìm lão bản của các ngươi đối phương vẫn ngọt ngào nói rằng tiên sinh ngươi tốt nếu có chuyện gì đều có thể nói với ta đây nếu như tất yếu phải vậy ta có thể chuyển cáo chúng ta lão bản khương bạch nói thẳng không phải ta không nói cho ngươi chỉ là chuyện này ngươi nên không làm chủ được đối phương nói rằng tiên sinh ngài có thể trước tiên nói một chút là chuyện gì tốt vậy ta liền nói cho ngươi nói ba mẹ ta trước đây không lâu ở các ngươi công ty du lịch ký kết hợp đồng báo chính là đảo hải nam năm ngày du thế nhưng ở du lịch quá trình bên trong phát sinh rất nhiều việc không tốt bọn họ đầu tiên là bị hướng dẫn viên mang tới một cái cửa hàng châu báo thành bị thiết bộ mua giả ngọc thạch sau đó lại bị mang đi hắt điếm ăn cơm một bữa cơm làm thịt hai ngàn khối nói tới chỗ này khương bạch hơi làm dừng lại mới trầm giọng nói ta hy vọng các ngươi công ty du lịch có thể cho ta một câu trả lời hợp lý khương bạch mấy lời nói này tốc rất nhanh rất có cảm giác ngột ngạt đối phương tựa hồ có chút bối rối trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói tiên sinh ý của ngươi là cha mẹ ngươi ở đảo hải nam du lịch quá trình bên trong chịu đến tổn thất đúng không đúng thế khương bạch gật đầu vậy ngươi là hy vọng chúng ta làm sao làm đây đối phương hỏi khương bạch nói rằng ba mẹ ta báo đoàn là hai ba trăm chín mươi chín hai người chính là bốn bảy trăm chín mươi tám hiện tại du lịch bị nhợ không nói còn gặp như thế tổn thất lớn ta hy vọng các ngươi công ty du lịch dựa theo đoàn phí lùi một bồi ba bồi thường chúng ta tổng cộng một mươi chín một trăm chín mươi hai nguyên thật không thiện chuyện này nó theo chúng ta công ty du lịch không có quan hệ ngươi yêu cầu bồi thường chúng ta cũng xác thực không có cách nào cho đến quả nhiên không ra khương bạch d ự liệu đối phương bắt đầu vung nổi là như vậy tiên sinh chúng ta bên này là tổ đoàn xã chỉ là đưa đến một cái giật dây bắt cầu tác dụng cụ thể phục vụ là đảo hải nam bên kia tiếp xã phụ trách cha mẹ ngươi gặp tổn thất có rất không tốt du lịch trải nghiệm cá nhân ta là rất đồng tình nhưng cái này theo chúng ta công ty du lịch không có quan hệ ngài đến tìm cụ thể cung cấp phục vụ tiếp xã vừa mở miệng chính là lão dịch vụ chăm sóc khách hàng này đánh thái cực cùng vung nổi công phu có thể nói lô hỏa thuần thanh đang phong tạo cực khương bạch nói rằng ngươi nói những ngày ta biết nhưng cái này không có quan hệ gì với ta ta chỉ biết ba mẹ ta là với các ngươi cách vân lữ hành công ty trách nhiệm hữu hạn ký hợp đồng vậy bây giờ xảy ra vấn đề ta khẳng định tìm các ngươi a đối phương nói tình huống đúng là tồn tại cách vân công ty du lịch chỉ phụ trách kéo người ký hợp đồng không cung cấp cụ thể phục vụ nhưng n g ư ờ i muốn nói chuyện này theo cách vân công ty du lịch không liên quan vậy khẳng định là không đúng tổ đoàn xã một mặt theo tiếp xã là có hợp đồng hoặc là thỏa thuận vậy n g ư ờ i khẳng định có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đối với tiếp xã tư chất phục vụ nội dung các loại tiến hành xét duyệt đi cũng không thể đến thăm kéo người cái gì đều không quản còn mặt kia đây tổ đoàn xã lại cùng du khách ký hợp đồng du khách ở du lịch quá trình bên trong bị tổn thất chính là nói toạc l ư trời tổ đoàn xã cũng không thể không có trách nhiệm thậm chí nói tổ đoàn xã còn muốn chịu chủ yếu trách nhiệm như vậy cũng tốt so với cái gì đây chúng ta mua phòng mới muốn trang trí tìm cái trang trí công ty sau đó trang trí công ty đưa cái này h o ạ t phái phân phát phía dưới một cái đội trang trí kết quả đội trang trí đang sửa chữa thời điểm ăn bớt tan xén dẫn đến trang trí thành quả nghiêm trọng không hợp cách ngươi có thể nói chuyện này theo trang trí công ty không liên quan công ty du lịch cái này cũng giống như vậy đạo lý ngươi là theo lữ khách ký hợp đồng như vậy gặp phải sự tình liền không thể đem trách nhiệm hoàn toàn vùng ra tiếp xã bên kia đi đối phương thấy khương bạch thái độ cứng rắn cũng có chút bất đắc dĩ tiên sinh ta nói rồi chuyện này thật theo công ty chúng ta không liên quan ta kiến nghị ngươi vẫn là hướng về đảo hải nam du lịch hiệp hội đi khương bạch trực tiếp ngắt lời hắn lớn tiếng nói ta cũng nói rồi các ngươi theo tiếp xã như thế nào cái tiên là chuyện của các ngươi ta chỉ nhận hợp đồng không phải ngươi này liền có chút đối phương nói được nửa câu hình như là nghĩ tới điều gì chuyển đề tài nói rằng ai không đúng ngươi sẽ không là tên lừa đảo đi vẫn là đến lừa tiền ngươi nói ký hợp đồng liền ký hợp đồng ngươi nói mua được hàng giả liền mua được hàng giả ngươi nói chịu tổn thất liền chịu tổn thất ai biết ngươi nói thật hay giả ta cùng ngươi nói a ngươi hiện tại hành vi ngươi đã phạm pháp ngươi biết không cẩn thận ta báo cảnh sát bắt n g ư ờ i khương bạch nợ nụ cười nói rằng cha ta gọi khương việt quân mẹ ta gọi dương linh hợp đồng đánh số là ít ít ít lúc đó phụ trách tiếp đón ba mẹ ta chính là một cái gọi t i ể u h â n những n à y ngươi đều có thể đi thăm dò chứng cho tới ngươi nói mua được hàng giả ngươi có thể đi trọng tài văn thư lưới tìm một hồi bản án đánh số là ít ít ít đây là châu đáo thị trường lão bản bản án hắn bị phán mười lăm năm đối phương lại trầm mặc rất nhanh chuyển đến bùm bùm đánh bàn phím âm thanh tựa hồ đang tuần tra món đồ gì không bao lâu h ạ h ta cha xét dưới s á c thực nói cho ngươi đều đối được nhưng vẫn là câu nói kia chuyện này thật theo chúng ta công ty du lịch không có quan hệ ngươi muốn bồi thường cũng là không có cách nào cho đến khương bạch cũng không nói nhảm nhẹ nhàng nói rằng chuyện này ngươi không làm chủ được vẫn để cho lão bản của các ngươi hoặc là có thể làm chủ người đến theo ta nói đi đối phương nói rằng xin lỗi chúng ta lão bản rất bận ngược lại chính là nói cái gì cũng không bồi thường thường cũng không xin lỗi đúng không khương bạch hỏi cái này bồi thường là thật không có biện pháp cho đến tiên sinh đối phương mở ra máy phát lại hình thức khương bạch cũng không tức giận t u t nếu như vậy ta sẽ đi pháp luật con đường đến giữ gìn ba mẹ ta hợp pháp quyền lợi vừa dứt lời liền nghe được một đạo chế n h ạ o âm thanh pháp luật con đường đ ừ n g đua được không chúng ta trò chuyện toàn bộ hành trình đều là có ghi âm ngươi lời nói mới rồi đã là dọa dẫm vơ vét tài sản nếu như ta báo cảnh sát đó là có thể đưa ngươi vào đi biết không thực sự là làm si hảo đối phương quái gở nói rằng vậy ngươi báo cảnh sát đi nói xong k h ư ơ n g bạch trực tiếp cúp điện thoại chương ba trăm hai mươi ba ngươi pháp ta cười hay trước đây đều là người khác nói với hắn câu nói này lần này đội thành chính hắn nói cảm giác này còn rất không giống nhau không trách rất nhiều người yêu thích đem câu nói này treo ở bên mép quả thật có như vậy chút ít thoải mái đương nhiên khương bạch cùng những kia rất hình rất có thể khảo ra hỏa có thể không giống nhau hắn có thể xác định chính mình cũng không có phạm tội cái gì là chính thường bắt đền cái gì là dọa dẫm vơ vét tài sản khương bạch vẫn là phân rõ được đi pháp luật con đường bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi đây là mỗi cái công dân theo pháp luật được hưởng quyền lợi cũng sẽ không bị nhận định là dọa dẫm vơ vét tài sản nếu như khương bạch nói chính là ngươi không bồi thường tiền ta ngay ở internet đem ngươi hoặc là phóng hỏa đốt ngươi công ty du lịch vậy thì là thỏa, thỏa dọa dẫm vơ vét tài sản còn có thể liên quan đến tội phỉ bán phóng hỏa tội các loại mà lúc này cách xa ở bên ngoài ngàn dặm tứ xuyên cách vân công ty du lịch bên trong nghe được trong điện thoại truyền đến bận điệu âm dịch vụ chăm sóc khách hàng chu mỹ văn miễu môi mang câu ngu ngốc mỹ văn ngươi đây là làm sao đồng sự hỏi chu mỹ văn nói rằng hại khỏi nói có cái ngu ngốc nói cha mẹ hắn báo đoàn du lịch bị châu đ á o thị trường cùng h ắ c điếm cho hố nghĩ nhường công ty dựa theo đoàn phí lùi một bồi ba ta thật liền phục rồi chính ngươi đầu góc có hố bị người khác lừa gạt theo chúng ta công ty du lịch có quan hệ gì hết cách rồi chúng ta cái này chức vụ luôn có thể gặp phải điểm thực phẩm đồng sự an ủi một câu nói tiếp có điều ngươi tốt nhất vẫn là đem chuyện này theo quản lý nói một chút đi nay có cái gì dễ bàn công ty lại không thể bồi thường tiền chu mỹ văn d ừ n g dưng như không nói rằng đồng sự sáp lại nhẹ dọn nói ngươi đây liền không hiểu đi không quản công ty có thể hay không bồi thường tiền tình huống này chúng ta cũng phải đ ă n g b á o báo lên bồi không bồi thường tiền người bể trên định đ o ạ n nếu như ngươi không lên báo vạn nhất ta là nói vạn nhất ta vạn nhất đối phương thật khởi tố hoặc là như thế nào sự tình nào sau khi lớn lên vậy coi như là trách nhiệm của ngươi chu mỹ văn vừa nghe cũng là đạo lý này liền đem sự tình nói cho quản lý chi nhánh cái gì lùi một bồi ba nô quản lý sau khi nghe đều nợ nụ cười nói rằng này không phải đùa g i ỡ n đó sao chúng ta đã thực hiện hợp đồng nội dung cung cấp chúng ta nên cung cấp phục vụ dựa vào cái gì lùi một bồi ba hơn nữa cái này lỗ hổng không có thể mở một khi mở sau đó phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều tiểu chu a tiểu chu sau đó như loại này thái quá yêu cầu ngươi cũng không cần phải đến nói cho ta biết không ta rất bận đi ra ngoài đi tốt quản lý ta biết rồi chu mỹ văn gật đầu một cái trong lòng hùng hùng hổ hổ đi ra nô quản lý văn phòng cùng lúc đó một bên khác như thế nào đối phương không ủng hộ ngươi bắt đền yêu cầu đi la đại trạng cười ha ha hỏi đúng đấy luôn có chút người là không thấy quan tài không nhỏ lệ này không phải năm quốc gia chúng ta pháp luật làm trang trí à khương bạch bất đắc d ì nói được ngươi cũng đừng cảm k h á i nhường ba mẹ ngươi ký hợp đồng đi la đại trạng đem trao quyền ủy thác hợp đồng ném lại đây ừ m khương bạch cầm hợp đồng tìm tới cha mẹ đem đại khái tình huống nói rõ một hồi ý của ngươi là muốn khởi tố cách vân công ty du lịch khương mẫu hỏi không sai tất cả người khởi xướng chính là cách vân hơn nữa các ngươi cũng là theo cách vân ký hợp đồng chuyện này bọn họ khẳng định không thể tách rời quan hệ khương bạch gật đầu có nắm chắc không khương mẫu có chút không yên lòng thỉnh đem không xóa cảm ơn khương bạch khẽ mỉm cười khương mẫu cuối cùng vẫn là ký hợp đồng khương phụ khương mẫu là ủy thác người la đại trạng là người đại lý có phần này trao quyền ủy thác hợp đồng chuyện kế tiếp la đại trạng là có thể bắt đầu thao tác cố định chứng cứ nhắc lên tố tụng kỳ thực cái này án lấy chứng công tác cũng không khó có sẵn có hợp đồng ở đồng thời châu báo thị trường hải sản phong ngăn cùng hướng dẫn viên cũng đã bị lập án điều tra thậm chí đã hình phạt những việc này thực cũng có thể làm chứng cứ đến ủng hộ cái này án yêu cầu rất nhanh la đại trạng liền chuẩn bị tốt chứng cứ có điều cũng không có ở đảo hải nam n h ấ c lên tố tụng mà là theo khương bạch một đạo đi tứ xuyên dung thành cách vân công ty du lịch ngay ở dung thành qua bên kia khởi tố cũng đỡ phải bị đối phương lấy quyền quản lý dị nghị loại hình lý do kéo dài thời gian ngược lại đánh bay qua lại cũng rất thuận tiện cho tới khương phụ khương mẫu lần này ở đảo hải nam cũng loanh q u a y đủ liền theo khương bạch cùng một ngày đáp máy bay trở về tây sơn quê nhà ngược lại tố tụng dân sự người trong cuộc không ra tòa cũng là không vấn đề dung thành song lưu sân bay từ đảo hải nam đến phi cơ chở hành khách chậm rãi hạ xuống la đại trạng cùng khương bạch đến hai người liền khách sạn đều không đi liền trực tiếp đi song lưu khu trung cấp tòa án nhân dân n h ắ c lên tố tụng tại chỗ liền bắt được lập án biên nhận sau đó lẳng lặng mà chờ đợi mở phiên tòa liền tốt la đại trạng lại đi gặp bạn cũ đi ngược lại toàn quốc các nơi đi đến chỗ nào đều có bằng hữu của hắn đồng hành hoặc là học sinh loại hình cho tới khương bạch đến đều đến rồi có thể không được lãnh hội một hồi thiên phủ tri quốc mỹ thực thuận tiện lại đi vườn thú bên trong nhìn gấu trúc cái gì ngược lại cũng sẽ không cảm thấy tẻ nhạt trong trước mắt mấy ngày thời gian trôi qua ngày này cách vân công ty du lịch bên trong tiểu hân chính đang cho một đôi đôi vợ chồng trung niên giới thiệu du lịch của bò lại là giá rẻ đoàn cách vân công ty du lịch nhằm vào chính là chìm xuống thị trường mặt hướng khách hàng chủ yếu là trung lão niên người hơn nữa là tiêu phí trình độ tương đối tương đối thấp đáng người nhằm vào tình huống như vậy đây đẩy ra du lịch của bò tự nhiên giá cả đều rất thấp lại như tiểu hân hiện tại đề cử của bò vượt tỉnh ba ngày bốn đêm du chỉ cần chín trăm khối như thế giá tiền thấp liên q u a lại lộ phí cùng dừng chân cũng không đủ nhưng nếu như ngươi cho rằng công ty du lịch muốn b ồ i t h ư ờ n g tiền vậy thì mười phần sai chỉ dựa vào phí đầu người liền có thể hồi vốn lại thêm vào mua sắm tiệm tiêu thụ trích phần trăm lợi nhuận đàng hoàng không ít đây thương bạch cha mẹ báo đoàn vẫn tính khá là lương tâm có đoàn còn cưỡng chế du khách nhất định phải ở mua sắm tiệm chờ đủ thời lượng thậm chí là cưỡng chế ngươi mua sắm không mua đồ không cho phép rời đi loại kia nói chung trong này tấm màn đen quá nhiều không biết bao nhiêu người bị hố then chốt chuyện này nghĩ giữ quyền còn thật khó chỉ là qua lại như thế đá bóng liền có thể làm cho những kia có tâm giữ quyền lòng người lực quá mệt mỏi dù s a o này hai cái công ty du lịch ở không giống địa phương thậm chí một cái thiên nam một cái bắc người bình thường nào có thời gian như vậy cùng tinh lực đi tích cực chính là bởi vì giữ quyền khó khăn mới càng cổ vũ một số bất lương công ty du lịch t i ê u ngạo cho tới nhường nguyên bản nên hài lòng thả lòng du lịch biến thành một cái phi thường nháo tâm sự tình hơn nữa càng ngày càng nhiều giá rẻ đoàn đen đoàn xuất hiện cũng làm cho nguyên bản những kia chính quy công ty du lịch từ từ phát sinh thay đổi giá cả lên không ưu thế hấp dẫn không tới khách hàng làm sao làm chỉ có thể bất đắc dĩ giảm giá có thể cái giá này hạ thấp lợi nhuận không gian liền đến bị áp suất dù sao cũng phải từ những nơi khác tìm bù đắp lại đi liền chính quy công ty du lịch cũng bắt đầu đẩy ra giá rẻ đoàn mua sắm đoàn chủ yếu doanh thu điểm cũng không phải đoàn phí mà là biến thành phí đầu người mua sắm tiệm trích phần trăm các loại đây chính là điển hình tiền xấu trục xuất tiền tốt nhưng ngươi cũng hết cách rồi thị trường chính là như thế tàn khốc mà thị trường tính tàn khốc không chỉ nhường các lão bản đau đầu cũng làm cho tầng thấp nhất nhân viên có sâu sắc lĩnh hội làm công ty du lịch tiêu thụ nhân viên tiểu ân thu vào đó là theo du khách số lượng thành đoàn số lượng trực tiếp móc lối kéo khách hàng nhiều trích phần trăm liền cao nếu như không khách hàng ánh sáng chỉ n à y điểm lương căn bản có thể làm gì à vì lẽ đó tiểu hân phi thường ra sức cho khách hàng c h à o hàng cái khác tiêu thụ nhân viên cũng là như thế nhưng vào lúc này một cái ăn mặc cảnh phục nam nhân đẩy cửa mà vào trực tiếp đi tới tiếp tân ban tiếp đón xin chào ta là chúng ta khu song lưu trung cấp tòa án nhân dân tư pháp cảnh nơi này có một phần lệnh chuyển cùng khởi tố bản sao muốn đưa đến xin hỏi các ngươi lão b ả n có ở đ â y không nghe nói như thế t i ế p tân tiểu tỷ tỷ đều bối rối trong miệm nhồi vào khoai chiên quai hàm phình nhìn qua như một con chuột hamster sửng suốt một lát mới phản ứng được vội vã dùng sức đem khoai c h i ê n n u ố t xuống đứng lên tới nói nói chúng ta lão bản không ở công ty cái kia ngươi giao cho ta đi lệnh truyền cần bản thân của hắn ký nhận mới có thể phiền phức ngươi liên lạc một chút lão bản của các ngươi nhường hắn cần phải lại đây cảnh sát tòa án tiểu c a mỉm cười nói nha nha tuất xin chờ một chút tiếp tân tiểu tỷ tỷ bắt đầu gọi điện thoại liên hệ lão bản cách vân công ty du lịch lão bản tên là lưu an minh nhận được điện thoại thời điểm chính đang trong quán trả uống trà đánh bài tới theo rất nhiều tứ xuyên người như thế lưu an minh cũng thích cái này nhưng thu đến tòa án lệnh truyền là cái đại sự không qua loa được hắn không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng chạy về ở đưa đến hồi chứng lên ký tên đưa cảnh sát tòa án rời đi sau đó lấy ra lệnh truyền cùng lên đơn kiện bản sao xem lên yêu cầu lùi một bồi ba còn yêu cầu gánh chịu tiền chữa bệnh giao thông phí phí tổn thất tinh thần hắn đây mẹ là cướp đợt đây nhìn thấy lên đơn kiện bản sao lên nội dung sau lưu an minh g i ậ n tí mặt mặt trên yêu cầu tiền bồi thường cao đến hai mươi bốn tám trăm ba mươi bảy nam nguyên trong đó ba o quát lùi một bồi ba m ộ ư ơ i chín một trăm chín mươi hai nguyên tiền chữa bệnh bốn trăm tám mươi năm nam nguyên giao thông phí một một một trăm sáu mươi nguyên Có p có lưu an thất minh nạn nạn g h nguyên. h mi tâm bắt đầu cân nhắc nói như vậy không ai sẽ tới liền khởi tố dù sao cũng phải trước tiên hiệp thương không thành tài sẽ đi đến một bước này hắn lúc này gọi điện thoại đem bộ chăm sóc khách hàng cửa nô quản lý gọi vào hỏi giò có hay không trước đó nhận được qua họ khương gọi điện thoại tới nô quản lý liền đem chu mỹ văn báo cáo tình huống nói rồi một hồi con mẹ nó ngươi làm sao không nói cho ta lưu an minh lớn tiếng khiển trách nô quản lý rụt c ổ một cái nhỏ giọng nói lão bản loại này vô lý yêu cầu ngài coi như biết rồi cũng chắc chắn sẽ không để ý tới à. n g ư ờ i nói cái gì lưu an minh âm thanh thấp chìm xuống nô quản lý vội vã nói sang chuyện khác lão bản làm sao bây giờ còn có thể làm sao ứng tô chứ lưu an minh tức giận l ư ờ m hắn một cái nhanh đi hy thiên thỉnh bảng luật sư chương ba trăm hai mươi b ố tên số bảy cách vân công ty du lịch lão bản văn phòng bên trong lưu an minh chính đang pha trả chiêu đại khách nhân cái bục vệ đầy mặt bóng loáng tên n ậ p hắn gọi bàng đại hải là luật sư của hy thiên văn phòng luật sư ở dung thành hơi có chút tiếng t a m bàng đại hải nổi danh cũng không phải là bởi vì hắn năng lực mạnh bao nhiêu hoặc là làm qua bao nhiêu náo động đại án mà là bởi vì cái này người theo thường quy luật sư không giống nhau lắm dùng một cái từ để hình dung hắn phi thường chuẩn xác vậy thì là tên s u ố i bảy không sai bàng đại hải chính là cái mười phần tên s u ố i bảy vì thắng quan tòa hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có thể không t r ừ a thủ đoạn nào có thể không để ý danh tiếng mặt mũi dù cho hắn người trong cuộc là tội ác tài trời cái ác phạm vào nghìn người, chỉ vạn người mắng tội danh chỉ cần cho hắn đầy đủ tiền bằng đại hải thì sẽ dùng hết khả năng vì đó biện hộ thoát tội đương nhiên hết thể đều ở pháp luật cho phép phạm vi bên trong hoặc là nói c h ỉ ít ở bề ngoài xem là như vậy vô số người đối với hắn hận đến nghiến răng nhưng một m ự c lại không biện pháp gì tốt có người hận liền sẽ có người yêu có một ít đặc thù còn thể đem bằng đại hải tôn sùng là khách quý tỷ như một số đi khắp rú tẩu ở màu x á m khu vực người hoặc là một số vô lượng rét buồn ra bởi vì bọn họ thường thường hữu dụng đến bằng đại hải địa phương như vậy một cái vô h ạ n không đạo đức chỉ nhận tiền tên số b ả quả thực là bọn họ yêu nhất lưu an minh công ty du lịch tuy rằng tư chất đầy đủ nhưng cụ thể nghiệp vụ nhưng khó tránh khỏi đụng vào pháp luật một số thời khắc cần dựa vào như bàng đại hải như vậy tên số bảy l i ê n tỷ như lần này bàng luật sư mời uống trà lưu an minh phao tốt trà hướng về bàng đại hải trước mặt b á t trà bên trong rót hơn phân nửa ly khoảng chừng bảy phân đầy tiêu chuẩn năm đến vừa đúng có câu nói rượu đầy k í n h người trà đầy dối gạt người đổ đầy trà giống như là cho khách nhân tôn tính nếu như đổ đầy trà giống như là cho khách nhân hạ lệnh t r ụ khách những thứ này đều là có chú trọng lưu an minh am hiểu sâu đạo này đương nhiên sẽ không với những chuyện này diện m đà tạ lưu lão bản bàng đại hải cười híp mắt gật gù như cái phật di l ạ c giống như hắn nâng c h u n g trà lên bát thổi hai lần sau đó nhẹ hơi n h ấ p một ngụm thở dài nói trà ngon lối vào ngọt lưới đây kêu tuyển thực sự là trà ngon a yêu thích chờ một lúc đi thời điểm mang hai bao lưu an minh thuận miệng nói rằng vậy ta thật là không khách khí a bàng đại hải mặt lộ vẻ vui mừng hắn là loại kia thả rằng một ngày không ăn không thể một ngày không t r à người nhân sinh lớn nhất hưng thú yêu thích chính là thường thất trà đương nhiên bàng đại hải cũng biết không có công không nhận lộc đạo lý uống một hớp sau liền đem bắt trà thả xuống nói rằng lưu lao bản này trà cũng uống ngươi đem tình huống cụ thể nói với ta d ư ớ i đi tốt sự tình là như vậy lưu an minh giảng giải một lần sau đó hỏi bàn g luật sư chuyện này ngươi làm sao xem bàng đại hải vớt cằm chầm ngâm chốc lát mắt sáng lên mở miệng nói kỳ thực cái này án bản thân bắt đền không tính cái gì đối với như ngươi vậy đại lao bản tới nói như m ố i bỏ bể thôi nhưng cái này lỗ hổng không có thể mở nếu như hôm nay bồi thường tiền ngươi có tin hay không ngày mai sẽ sẽ có vô số cái du khách lại đây hướng về ngươi bắt đền bàng đại trừng trừng nhìn lưu an minh cũng chính là nói cái này án ở bề ngoài là mấy vạn khối bồi thường nhưng sau lưng của nó khả năng là mấy chục vạn mấy trăm vạn vì lẽ đó cái này án thái độ cùng kết quả cực kỳ trọng yếu lưu an minh sắc mặt khẽ thay đổi hắn đúng là không nghĩ như thế sâu chỉ là đơn thuần cảm thấy không thể tùy tùy tiện tiện đến cá nhân bắt đền liền cho hắn tiền có thể trải qua bảng đại hải như thế vừa đ ề tỉnh lưu an minh không thể coi thường lên đúng đấy ngày hôm nay bồi hơn hai vạn xác thực không tính cái gì nếu như cái khác du khách học theo giám g i á p tất cả đều chạy tới bắt đền làm sao làm sợ không phải công ty du lịch cũng phải đóng cửa phá sản ngừng kinh doanh nếu như ngươi không bồi thường tiền bàn luật sư ngươi nói không sai không thể bồi thường tiền một phân tiền cũng không thể bồi lưu an minh sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu bàn đại hải cười không nói nâng trung trà lên bắt lại nhấp một miếng hắn đang đợi lưu an minh mở miệng trước do đó chiếm cứ chủ động vị lưu an minh trong mày chậm rãi nói rằng bàn luật sư chúng ta là bạn cũ Ta cũng không dối gặp người. Ở chuyện không người, này gặp dối ở bà ê n trong, chúng ta văn phòng luật quá thật có chút không ánh sáng, tình, n ta luật thật chút thể thấy do có có chỉ, sự tình,、e、sợ, cái quả quá sự sợ, e y duyên. án cái không Tiên không kỳ kia phải rất Tốt tốt, dễ xử lý à. Tiên một kỳ duyên. Tốt xử lý lý à. mục đại ế n người Bang xem cầm cụ thể cầm đao người là ai. là hải bình chân như v ậ y nói rằng lưu an minh ánh mắt sáng lên xem ra b ả n g luật sư đã có ý nghĩ không sai sơn nhân t ử có diệu kế b a n g đại hải híp mắt rung đùi đáp ý một bộ đã tính t r ư ớ c mọi việc tư thế nhưng một mực đến đây là hết lời không có tiếp tục nói hết lưu an minh cũng rất hiểu lập tức nói rằng bàn g luật sư cái này án ta chuẩn bị ủy thác ngươi đến xử lý thay quyền phí dây bản ngươi quy cụ ta hiểu ha ha lưu lão bản ngươi quá khắc k h í bàn g đại hải cười cận rất nhanh song phương ký kết ủy thác thay quyền hợp đồng bàn g đại hải chính thức trở thành lưu an minh người đại lý phụ trách xử lý cái này án bàn g luật sư không biết ngươi muốn làm thế nào ký kết hợp đồng sau khi bàn g đại hải cũng sẽ không cần lại che, che đậy lại rồi n ư ờ i ha hà nói ta làm sao làm muốn xem ngươi muốn một cái kết quả như thế nào ta có thượng trung hạ b bà á sách bàn đại hải dựng thẳng lên ba ngón tay em hay nói hạ sách đ i ề u giải bồi thường tiền nhưng cần đối phương ký kết một cái hiệp nghị bảo mật không phải đem tin tức này tiết lộ ra ngoài như vậy ngược lại cũng có thể tránh khỏi càng nhiều du khách thuận gió bắt đền trung sách bị thẩm vấn công đường ta có niềm tin chắc chắn có thể đánh thắng quan tòa nhường ngươi miễn với bồi thường tiền nhưng lên tòa án m à ít nhiều gì đều sẽ có chút nguy hiểm trên đời này không có tất thắng quan tòa cái này n g ư ờ i cũng hiểu thượng sách giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất chính là giải quyết chế tạo vấn đề người đem đối phương đưa vào đi không chỉ có thể giải quyết vấn đề hơn nữa có thể ra ác khí càng quan trọng chính là còn có thể kinh sợ người khác đây mới thực sự là vĩnh viễn trừ hậu hoạn nói xong bàng đại hải liền cười híp mắt nhìn lưu an minh cũng không giục lẳng lặng chờ hắn làm quyết định lưu an minh nội tâm hơi kinh tuy rằng hắn từ lâu nghe qua bàng đại hải một chuyện dấu vết hơn nữa cũng từng có hai lần hợp tác nhưng đối phương thuyết p h á p này vẫn nhường hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ hạ sách đơn giản nhất bồi thường tiền sự tình hòa nhưng trong lòng này khẩu khí n u ố không trôi chung sách kết quả đúng là có thể tiếp thu nhưng dù sao có nguy hiểm vạn nhất quan tòa thua có thể sẽ không hay nghĩ tới nghĩ lui tự hồ thượng sách là lựa chọn tốt nhất nhất lao vĩnh g i ậ t còn có thể làm cho mình xả giận quả thực hoà n mỹ nghĩ tới đây l ư u an minh vô đ u ổ i bàn luật sư ta tuyển thượng sách có điều ngươi chuẩn bị làm sao làm đây bang đại hải nói rằng cái này đơn giản nước ta hiện hành hình pháp cộng bốn trăm hai mươi hai cái tội danh luôn có một cái thích hợp hắn đối phương như thế làm đơn giản chính là vì tiền hắn đối với tiền tài ham muốn càng m á h liệt liền càng dễ dàng rơi vào vòng xoáy l ư u lão bản ngươi cứ việc hẹn đối phương đều i giải còn lại giao cho ta tốt ta vậy thì liên hệ lữ an minh gật gù từ lên đơn kiện bản sao lên tìm tới khương bạch phương thức liên lạc bắt đầu gọi điện thoại ở 2013 n ă m chỉnh lý tố tụng dân sự pháp bên trong đặc biệt cường điệu lên đơn kiện bên trong muốn v i ế t rõ nguyên cáo phương thức liên lạc trước đó liên quan với điểm này là không có sáng tỏ quy định rất nhiều nguyên cáo vì b ấ t đi một chút phiền thoái thông thường đều sẽ không ở lên đơn kiện mặt trên lưu chính mình phương thức liên lạc nhân sinh như một giấc mộng nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau bờn bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải x ố n g tiếp vì thế nên Trường kỳ thực chúng ta công ty du lịch luôn luôn đều rất chú trọng du khách trải nghiệm chủ yếu là cái tia mới tới dịch vụ chăm sóc khách hàng nàng không quá hiểu chúng ta xí nghiệp văn hóa hương tiên sinh ngươi yên tâm cái k i a dùng thử kỳ nhân viên ta đã mở rơi mất ta lần này đây cũng là rất có thành ý hy vọng chúng ta song phương ngồi xuống cố gắng tán gẫu một chút chuyện này kỳ thực không cần thiết cần phải nào đến trên tòa án mà có thể giải quyết riêng tốt nhất vẫn là giải quyết riêng cũng đỡ phải lãng phí tư pháp tài nguyên ngươi nói xem không hổ là gian thương này khi nói chuyện một bộ một bộ hương b ạ c h trong lòng thầm mắng một tiếng cao ra giương mắt nhìn về phía đối diện la đại t r ạ n g người sau làm thủ hiệu ra hiệu chính hắn quyết định hương mạch suy nghĩ một chút liền đồng ý ngược lại gặp lại không sẽ như thế nào lưu an minh đại hỷ quá tốt rồi k hương tiên sinh nếu như thuận tiện ngày mai m ộ ư ơ i giờ sáng đến ta công ty du lịch chúng ta gặp mặt nói chuyện Tốt. sau đó song phương kết thúc trò chuyện nghe được trong điện thoại t r u y ề n r a bận bịu âm lưu an minh khỏe miệng hơi bước lên hướng về b ả n g đại hải gật g ủ người sau vỗ tay mà cười rất tốt ta sẽ cho cái này tuổi trẻ bằng hữu cố gắng học một lớp ha ha ha thời gian cực nhanh rất nhanh liền đến ngày thứ hai chín giờ sáng nhiều k hương bạch cùng la đại trạng liền đánh chiếc xe xuất phát đi tới cách vân công ty du lịch la đại trạng người nói đối phương làm sao đột nhiên liền thay đổi chủ ý đây ngồi trên xe hương bạch thuận miệm nói rằng lưu an minh ở trong điện thoại nói hắn trước đó không biết chuyện thương bạch căn bản không tin tưởng hắn là lão bản làm sao có khả năng không biết mặc dù dịch vụ chăm sóc khách hàng thật không có đem chuyện này đ ă n g b á o rất lớn khả năng cũng là bởi vì trước đây gặp được những chuyện tương tự mà lưu an minh thái độ chính là không đổi thưởng tiền vì lẽ đó dịch vụ chăm sóc khách hàng lại một lần nữa nhận được loại này điện thoại sau căn bản sẽ không có đăng báo hứng thú hơn nữa từ cách vân công ty du lịch lợi nhuận hình thức cũng không khó đoán ra lão bản là ra sao mặt hàng gian thương thỏa thỏa gian thương lợi ích trên hết không có đạo đức điểm một chỗ、hết. người như thế lại sẽ chủ động yêu cầu điều giải s ắ c thực không quá bình thường ai biết được la đại trạng nhún vai một cái đón lấy cời ư nói có điều không quản đối phương trong hồ l ô muốn làm cái gì gặp mặt liền biết rồi khương bạch vừa nghĩ cũng vậy ngược lại phe mình có la đại trạng đã đứng ở thế bất bại có cái gì thật lo lắng cho rất nhanh xe taxi ở cách vân công ty du lịch trước cửa dừng lại khương bạch cùng la đại trạng xuống xe trực tiếp đi vào công ty du lịch đi tới tiếp tân nói do ý đồ đến há ngài chính là khương tiên sinh à chúng ta lão bản đã phân phó thịnh theo ta đi lầu hai phòng tiếp khách chờ chốc lát ta đi mời chúng ta lão bản tiếp tân tiểu tỷ tỷ đem khương bạch cùng la đại trạng lĩnh đến lầu hai trong phòng khách rót hai chén nước t r à sau liền đi ra ngoài kết quả ước định đã đến giờ này lưu an minh cũng không gặp hiền thân có điều khương bạch cùng la đại trạng cũng không vội vã bọn họ vẫn là có thể giữ được bình tĩnh một bên khác lưu an minh văn phòng bên trong bàng đại hải g ơ lên cánh tay liếc nhìn đồng hồ đeo tay dựa vào s ô pha nhuyết lên hai chân chậm dãi nói rằng đợi thêm mười phút trước tiên phơi phơi bọn họ ừ n lưu an minh gật đầu sau mười phút hai người rốt c u c khoan thai đến muộn vị này chính là khương tiên sinh đi chào ngươi chào ngươi bị nhân lưu an minh là cách vân công ty du lịch tổng giám đốc lưu an minh mặt tươi cười đẩy cửa mà vào n h i ệ tình t chào hỏi sau đó giới thiệu vị này chính là bảng luật sư l ư u tổng ngươi tốt ta là khương bạch vị này chính là la luật sư khương bạch đứng dậy không m ặ n không đạm gật đầu một cái la đại trạng thì lại tùy ý nhìn lướt qua ánh mắt ở bảng đại hải trên người nhiều dừng lại hai giây cái này chính là dung thành vị kia có tiếng tên suối bảy bảng đại hải này mấy ngày la đại trạng ở dung thành thấy mấy cái bạn cũ cơ bản đều là luật sư giới hoặc là giới tư pháp khó tránh khỏi sẽ cho tới một ít nghiệp nội đề tài một cái trong đó ở tỉnh cao viện đảm nhiệm chính án bằng hữu liền nhắc tới bằng đại hải người này nôn từ bên trong tràn ngập khinh bỉ nhưng lại có một ít bất đắc dĩ theo hắn nói bằng đại hải cái tên này am hiểu nhất xuyên pháp luật lỗ thủng giúp người thoát tội hoặc là dùng một ít bàn ở ngoài đưa tới đánh thắng quan tòa rất đáng ghét rất vô liêm sỉ có thể nói pháp luật người bại hoại nhưng một mực hắn làm tất cả đều ở pháp luật cho phép phạm vi bên trong ngươi còn không thể bắt hắn như thế nào cái kia chính án nói thẳng bằng đại hải chính là dung thành lớn nhất tên số b ả không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy người này la đại trạng trong lòng cười lạnh nếu như nói bàng đại hải là dung thành lớn nhất tên suối bảy như vậy la đại trạng chính là toàn quốc lớn nhất tên suối bảy không phải vậy ngươi cho rằng pháp ngoại c u ồ n g đồ cái này vang vọng toàn mạng tên gọi là làm sao đến nếu như ngươi cho rằng hắn là loại kia theo khuôn phép cũ luật sư vậy thì mười phần sai khắc liền không nói chỉ nói riêng la đại trạng cùng khương bạch lần thứ nhất gặp mặt thời điểm câu kia ngươi có muốn hay không đưa càng nhiều người đi vào liền đủ để chứng minh tất cả kỳ thực từ trình độ nào đó tới giảng hắn chính là tên suối bảy đương nhiên la đại trạng theo chỉ nhận tiền bàng đại hải vậy khẳng định là có khác nhau rất lớn hiện tại tên suối bảy nhỏ gặp gỡ tên suối bảy lớn có trò hay nhìn b a n g đại hải giật mình trong lòng bị la đại t r ạ m ánh mắt này nhìn ra cả người không thoải mái luôn cảm thấy cái kia vóc dáng cao to thật giống có chút không có ý tốt dáng vẻ ánh mắt lấp lóe hai lần không tên có chút c h t dạng song phương lẫn nhau giới thiệu sau khi liền từng người ngồi xuống tiến vào để tài chính cái này không ngại đi b a n g đại hải lấy ra bút ghi âm để lên bàn cười nói ta không ý tứ gì khác chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi không sao khương bạch không đáng kể b a n g đại hải nói câu cảm ơn nói tiếp khương tiên sinh lưu tổng lần này hẹn ngươi tới đây khẳng định là có thành ý nghị thúc đẩy một loại n g ư ờ i ta song phương đều thỏa mãn kết quả có điều thân là luật sư ta vẫn là muốn xác định một hồi các ngươi bắt đền hạng mục và số lượng tính hợp lý ta thấy lên đơn kiện bản sao bên trong trừ lùi một bồi ba ở ngoài còn có cái khác mấy cái danh mục ta muốn hỏi một chút h a những này các ngươi đều có thiết thực căn cứ hà thương bạch nhìn về phía la đại trạng vấn đề chuyên nghiệp tự nhiên vẫn phải là nhân sĩ chuyên nghiệp đến giải đáp người sau mở miệng nói đương nhiên đoàn phí lùi một bồi ba căn cứ là người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp thứ năm mươi lăm điều người kinh doanh cung cấp sản phẩm hoặc là phục vụ có lựa g ạ t hành vi cần phải dựa theo người tiêu thụ yêu cầu tăng cường bồi thường chịu đến tổn thất tăng cường bồi thường kim n g ạ c h vì là người tiêu thụ mua sản phẩm khoản giá hoặc là tiếp thu phục vụ chi phí g ấ p ba tăng cường bồi thường kim n g ạ c h không đủ năm trăm nguyên vì là năm trăm nguyên cái khác bắt đền hạng mục căn cứ là người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp thứ bốn mươi chín điều liên quan với nhân thân tổn hại bồi thường trách nhiệm quy định người kinh doanh cung cấp sản phẩm hoặc là phục vụ tạo thành người tiêu thụ hoặc là cái khác người bị hại thân thể thương tổn cần phải bồi thường tiền chữa bệnh hộ lý phí giao thông phí các loại vì là trị liệu cùng khôi phục chi ra hợp lý chi phí chương ù n g v ớ giảm thiểu ba n t người trăm o n g cuộc đ hai mươi sáu bắt cả đợi ưng suýt chút nữa bị ưng mổ và mắt không phải các ngươi này cũng quá đáng đi đoạt tiền đây lùi một mồi ba ta miễn cưỡng còn có thể hiểu được có thể các ngươi ở đảo hải nam mua được giả ngọc ký còn có bị hát điếm hố sổ sách cái kia liên quan gì tới ta dựa vào cái gì tính tới trên đầu ta vậy các ngươi phải đến tìm cụ thể cung cấp phục vụ tiếp xã đi a nghe xong la đại trạng giảng giải lưu an minh nhất thời liền không nhịn được mạnh miệng la lớn la đại trạng hai tay mười ngón dao nhau k h o á t lên trên đầu gối nhẹ nhàng nói rằng tiếp xã dương quan g công ty du lịch kinh doanh giấy phép đã bị thu hồi tiêu hủy lão bản cũng bị giam hình bọn họ xác thực cần chịu chủ yếu trách nhiệm thế nhưng n à y cũng không ý nghĩa các ngươi cách vân sẽ không có trách nhiệm dù sao bên ta người trong cuộc là với các ngươi ký hợp đồng hiện tại xảy ra chuyện bị tổn thất đương nhiên đến tìm các ngươi n à y có vấn đề gì không Ngươi, An Minh sắc mặt biến. Hắn sắc thực nghe được điểm tiếng gió tổi. Dù sao, theo dương quang công ty du lịch cũng coi như là đồng bọn hợp tác, bên kia ra chuyện lớn như、vậy. hắn không thể không biết. Chỉ là Lưu An Minh không nghĩ tới lại là bởi vì chuyện này Nhi Bang nhẹ nhàng vô vô Lưu An Minh bắt đuổi, ra hiệu hắn bình tĩnh. Sau đó cười híp mắt nhìn về phía Khương Bạch, mở miệng nói gió gợi Lưu được Lưu Lưu cười điểm tổi. coi kia biết. tới lại bởi đại hải đuổi, hiệu hiếp lịch là là là du Sau sao ra ra. ra phía mặt mắt mở thực theo hợp thể Chỉ Bạch, sắc sắc bắt tác, đột ty đó Dù vô xảy vậy, vì vô về không quan tâm các ngươi bắt đền là hợp lý hợp pháp vẫn là d ở công phu sư tử ngoạn g chúng ta đều bằng đại hải lời còn chưa nói hết liền thấy la đại trạng mang tới ra tay ngắt lời hắn bằng luật sư ta sửa lại một điểm chúng ta bắt đền là nghiêm ngặt tuân theo tình huống thực tế hết thể bắt đền hạng mục đều có tương ứng phiếu biên lai làm làm bằng chứng n à y không phải là d ở công phu sư tử ngoạn g bằng đại hải chấp chấp mắt tam giác có loại thi pháp bị mạnh mẽ đánh gãy khó chịu cảm giác có điều hắn cũng không quá để ý đây chỉ là cái hố nhỏ mà thôi đối phương có hay không rơi vào đi hoàn toàn ảnh hưởng không được đại c ụ lập tức gật gật đầu nói ô cốc kỳ thực ta muốn nói chính là... này hơn hai vạn bồi thường đối với chúng ta lưu tổng đó lại như muối bỏ bể cho các ngươi cũng không sao thế nhưng đi n à y miệng nhỏ một khi mở ra nói không chắc sẽ tạo thành đê lập toàn thể tan vỡ chuyện này nếu vạn nhất cho cái khác du khách biết rồi bọn họ cũng tất cả đều chạy tới bắt đền ngươi nói chúng ta lưu tổng là cho vẫn là không cho đây khương tiên sinh ta suy bụng ta ra bụng người lẫn nhau lý giải lập tức khương bạch cười hỏi vậy các ngươi là có ý gì đây bà đại hải quay đầu lại theo lưu an minh giả mê ba đạo câu thông một hồi sau đó nói rằng khương tiên sinh là như vậy bồi thường chúng ta có thể cho thế nhưng đi ngươi cũng đến cho chúng ta lưu tổng ăn một viên thuốc căn thần ngươi đến bảo đảm cầm tiền sau khi không muốn lại tìm lưu tổng phiền thức cũng không muốn đem chuyện này nói cho người khác cho cách vân công ty du lịch đưa tới phiền toái lớn hơn nữa tiếng nói rơi bên cạnh lưu an minh thở dài xoa xoa tay nói rằng ai hiện tại thời đại này tiền khó kiếm lời tức khó ăn làm gì cũng không dễ dàng ngươi đừng xem ta to nhỏ tính cái lao bản nhưng cũng chỉ là mặt ngoài ngăn nắp kỳ thực mỗi ngày trải qua đều như băng mỏng trên giày nơm nớp lo sợ a này công ty du lịch không chỉ là ta một nhà già trẻ sinh hoạt bảo đảm cũng chút xuống ta hơn mười năm tâm huyết ta thực sự là không thể nhìn nó ngã xuống khương tiên sinh chỉ cần ngươi tha ta một mạng thật chỉ cần ngươi có thể dơ cao đánh khẽ ta hiện tại liền có thể đem bồi thường đánh cho ngươi nếu như không hài lòng ta gấp đôi bồi thường đều được lưu an minh hai tay c h ắ p tay khẩn cầu ta chỉ có một điều thỉnh cầu chỉ cần ngươi vung tha ta vung tha cách vân làm sao đều dễ nói nhìn h ắ n bộ này dáng vẻ khương b ạ c h đột nhiên sản sinh một loại cảm giác rất quái dị không đúng luôn cảm thấy cái nào cái nào đều không đúng dựa theo phía trước một trăm vạn chữ nước tiểu tính kết hợp với cái kia vạn á c hệ thống khen thưởng mũ phỉ thể chất tình huống như thế là không có khả năng lắm xuất hiện không phải nói hoàn toàn không thể nào đối phương làm sao có thể như thế thoải mái bồi thường tiền đây hơn nữa lại còn đồng ý bồi gấp đôi sự tình gia khác thường tất có yêu a hương bạch nội tâm nhiều hơn mấy phân cẩn thận không có vội vã tỏ thái độ lúc này bên cạnh la đại trạng đột nhiên nhìn về phía hắn thuận miệng nói rằng hương bạch chờ chúng ta trở lại đi xem xem bạn cũ hàn lị đi không biết nàng gần nhất trải qua như thế nào hàn lị hương bạch sửng sốt một chút tiếp theo trong đầu linh quang l o ạ qua b ỗ n nhiên tỉnh ngộ nguyên lai、like、vấn đề ở đây này dựa vào suýt chút nữa rơi trong hầm đi hàn lị chính là cái kia nhảy s ô n g chết chìm kẻ trộm hàn minh m u ộ i m u ộ i từng lén lút tìm khương bạch yêu cầu giá trên trời bồi thường kết quả bởi vì tội dọa dẫm vơ vét tài sản đi vào la đại trạng vào lúc này nhắc tới hàn lị chính là đang nhắc nhở khương bạch đối phương ở cho h ắ n thiết bộ đây khương bạch vốn là cảm thấy không đúng trải qua la đại trạng nhắc nhở hết thảy đều nghĩ rõ ràng đối phương hai người này thuật rõ ràng là thiết kế tỉ mỉ bố trí qua lời trong lời ngoài ý tứ không phải là muốn nói lưu an minh bên này là hoàn toàn bất đắc dĩ lo lắng kh ả n h hưởng cách vân c ô n g ty du l ị chết danh t i n cùng chuyện làm ăn, cho nên g cho làm mới bị ép h h thường.、Nếu、như Khương Bạch theo hắn thể nghi dính a n toán Nếu nói, tiếp tục nói, rất bồi liệu có có sẽ đây ế n sản. Không tội vét tài dọa dấm vơ chắc đ bàng đại hải ngồi xuống liền lấy ra bút ghi âm đem ghi âm hành vi báo cho đối phương đã như thế tương đương với đem mình đặt ở quang minh chính đại vị trí mặc dù tương lai lên tòa án khương bạch bên này bị cắn ngược lại một cái nói bọn họ cố ý dẫn dắt dọa dẫm vơ vét tài sản bọn họ cũng hoàn toàn có thể lấy chuyện này đến từ chứng thuật h i ế t đến thời điểm khương bạch đó là chăm miệng cũng không thể bào chữa a suy tính được thật là chu toàn cũng được có la đại trạng, bàng đại la phần, phần, híp híp phần này n hiệp k nghị nội dung cũng rất đơn giản đại khái ý tứ chính là nói lưu an minh đồng ý thanh toán khương bạch chủ trương toàn ngạch bồi thường nhưng khương bạch cần làm ra một ít hứa hẹn tỷ như chủ động rút đơn kiện bất đắc dĩ bất kỳ hình thức hoặc thủ đoạn tuyên truyền chuyện này các loại nếu như ngươi chỉ nhìn một cách đơn thuần cái hiệp nghị này t ự a hồ cũng không có vấn đề gì đơn giản chính là đối phương muốn một cái an lòng dùng tiền tiêu thay thôi rất nhiều người giải quyết riêng thời điểm đều sẽ có như thế cái đồ vật để phòng đối phương sau đó đổi ý nhưng trải qua la đại trạng nhắc nhở khương bạch nhưng nhìn thấy cấp độ càng sâu hàng nghĩa phần này thỏa thuận thuyết minh phương thức nghiền ngẫm sợ cực chỉ cần khương bạch ký phần này thỏa thuận lại thêm vào ghi âm chứng cứ các loại cái này dọa dẫm vơ vét tài sản tội danh sợ là rất khó thoát khỏi thật mẹ nó đủ tàn nhẫn a đối diện khương tiên sinh nếu như ngươi đối với bồi thường mức không hài lòng cũng có thể làm luận chỉ cần yêu cầu của ngươi không phải quá phận quá đáng chúng ta lưu tổng đều sẽ thỏa mãn ngươi thấy hương bạch không phản ứng gì bà đại hải lại nói một câu nghe vậy hương bạch đem thỏa thuận hướng về trên bàn ném một cái nhữ n g mày giả vờ nghi hoặc nói rằng bà luật sư lưu tổng ta này không phải đang đàm phán hòa bình giải sự t ì nhà nhưng các ngươi nói ta làm sao có chút không nghe rõ đây hả hai người vẻ mặt kinh ngạc làm sao không theo kịch bản đến a ha ha bà đại hải khoe miệng kéo kéo nói rằng k ư ơ n g tiên sinh ngươi là có cái gì yêu cầu khác c không liên quan đều có thể nâng lưu tổng sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu không thể nào khương bạch vung vung tay nói rằng ta không có bất kỳ ngoài ngạch yêu cầu chỉ là muốn thông qua pháp luật con đường giúp cha mẹ ta giữ gìn bọn họ hợp pháp quyền lợi chỉ đến thế mà thôi cái kia cái gì ta đột nhiên nhớ tới tới nhà khí than không có đóng đến nhanh đi về một chuyến không phải vậy nhà đều muốn đốt không còn nói đứng dậy liền muốn đi ra ngoài thấy thế, thế b a n g đại hải cùng lưu an minh liền vội vàng đứng lên ngăn cản khương tiên sinh ký thỏa thuận lại đi chứ đúng đấy nay thỏa thuận đều chuẩn bị tốt thỏa thuận một ký ta lập tức thu tiền tuyệt đối sẽ không làm lỡ sự tỉnh của ngươi la đại t r ạ n g mang tới ra tay nhẹ nhàng nói rằng hai vị ngày hôm nay trước hết đến nơi này đi nếu như các ngươi còn muốn điều dạy có thể liên hệ tòa án nhường tòa án tổ chức một hồi chúng ta đi trước nói xong theo khương bạch nhanh chân rời đi ai khương tiên sinh khương tiên sinh lưu an minh hô hai tiếng thấy hai người trái lại càng chạy càng nhanh nhất thời ảo não vô đ u ổ i này c ơ mờ nở làm sao ra ngoài không đóng khí than đây ngươi thật cho rằng bọn họ trong nhà không có đóng khí than bà đại hải liếc hắn một cái ký lưu an minh hít vào một ngụm khí lạnh đúng à hai người này đều không phải dung thành người địa phương tính toán thân khí sạn không đóng không đúng khách cái ở có đây, vậy gì Ai A. A, bà ọ n hắn n y đại a đang, yên, đang lành làm sao n yên lành nhiên liền、đi? Thiền không muốn. Bàng g đột đi. đ làm hải suy tư chốc lát nhất miệng cười nói thú vị đối thủ phòng chừng là nhìn ra chúng ta cho hắn đào hố cho nên mới cố ý tìm cớ rời đi vậy làm sao bây giờ tượng h sách con đường này xem ra là không thể thực hiện được a lưu an minh to mày trong lòng thầm nói đáng tiếc đừng có gấp a lúc này mới cái nào đến a trò chơi hiện tại mới chính thức bắt đầu bà đại hải trên mặt nụ cười càng sâu thật giống một con ngàn nam cáo giả mắt tam giác lập l o ánh sáng tựa hồ đã có mới ý nghĩ một bên khác la đại trạng vừa nãy nhờ có có người không phải vậy ta nói không chắc vẫn đúng là rơi hố lên khương bạch đầy mặt không cam lòng gắt một cái cắn răng nói bắt cả đ ờ i ừng không nghĩ tới hôm nay suýt chút nữa bị ưng mổ và o mắt cái kia lưu an minh nhìn chó hình người thật là chẳng ra gì la đại trạng cười ha h a lắc đầu nói không phải lưu an minh chủ ý này tám phần mười là tên béo kia ra người luật sư kia khương bạch trừng mắt nhìn trong đầu hiện ra cái kia thường xuyên cười h í mắt thật giống phật di lặc như thế bóng người không sai la đại trạng bật cụ nói rằng hai ngày trước có cái bằng hữu đề cập với ta lên qua người này nói hắn chính là cái mười phần tên số bảy vì đạt được mục đích có thể không t r ừ thủ đoạn nào hôm nay gặp mặt quả thế nếu như không đoán sai hắn hẳn là nghĩ dẫn ngươi mắc câu cho ngươi ăn cái dọa dẫm vơ vét tài sản tội danh coi như sẽ không thật đem ngươi đưa vào đi chí ít cũng có thể lấy này đến buộc ngươi làm ra một ít thỏa hiệp thương bạch nha một tiếng sau đó cao mày nói tên cố này chuyện này khẳng định còn chưa xong la đại trạng lấy kính mắt xuống nhẹ nhàng nặn nặn n g i gốc dễ nói rằng bàng đại hải bị dung thành vô số pháp luật người coi là bại hoại sỉ nhục nhưng hắn vẫn lăn lộn vui v đủ để chứng minh người này rất cẩn thận có chính mình một bộ phương thức phương pháp lại như ngày hôm nay chuyện này ngươi có thể m a n g hắn đê tiện vô liêm sỉ nhưng từ pháp luật mức độ ngươi không có cách nào gây sự với hắn bởi vì hắn làm tất cả không có trái với bất kỳ một cái pháp luật lẽ nào liền không biện pháp gì rào hơn hắn à khương bạch không cam lòng đối phương rõ ràng là muốn hại chỗ yếu hắn hơn nữa vừa ra tay liền không n ể mặt mũi nếu như bị bọn họ đắc thủ khương bạch rất có thể đối mặt lao ngục hai t ư ơ n g nay khẩu khí hắn có thể không nuốt trôi la đại trạng một lần nữa leo lên con mắt cười ha hả nói thường nói thường ở bờ sông đi sao có thể không ức dậy luật sư bản thân liền là một cái bạn theo dõi hiểm nghề nghiệp nói không chắc lúc nào liền bị chính mình người trong cuộc cho hố chuyện như vậy người nên không xa lạ gì mới đúng khương bạch gật đầu xác thực bị người trong cuộc hại luật sư hắn vẫn đúng là không hiếm thấy bởi vì ở hình sự án bên trong làm trái quy tắc sử dụng nguy hiểm thay quyền mà chịu đến luật hiệp xử phạt đ ố ngạn sâm vì điều đình nhận hối lộ đem mình đưa vào đi d ấ m máy may nhạc vân còn có nghi có dính liễu đến tội hủy chứng sắp thu hình cao bằng phi những thứ này đều là ví dụ sống sơ sờ, sờ la đại trạng tiếp tục nói theo khôn u phép cũ luật sư còn có nguy hiểm càng khỏi nói bảng đại hại như vậy tên số u i bảy vì thắng hắn thường thường sẽ dùng một ít bản ở ngoài chiêu liền tỷ như hôm nay loại này quanh năm đi khắp rú tẩu ở pháp luật b i ê n giới ở tuân theo pháp luật cùng trái pháp luật đường danh giới lên nhiều lần nhảy năng người hơi bất cẩn một chút liền đem mình cho hố đi vào sở dĩ vẫn không có xảy ra việc gì chỉ có thể nói do hắn xác thực rất cẩn thận tuy nhiên la đại trạng sâu sắc n ở nụ cười này đi đêm nhiều khó tránh khỏi đụng tới quỷ đừng có gấp đối phó người như thế căn bản không cần chúng ta chủ động ra chiêu chính hắn sớm vẫn sẽ lộ ra kẽ hở hãy cho xem hắn nên còn có thể có tiến một bước động tác mà chúng ta muốn làm chính là thấy chiêu phá chiêu tương kế tự kế khương bạch trong lòng hơi động ý của ngươi là lao già này còn có thể thiết kế đối phó ta đại khái đi ai biết được la đại trạm h ú n vai một cái đừng nghĩ nhiều như thế tên béo kia nếu như thành thật còn thì thôi nếu như hắn lại làm cái gì yêu tiêu thân ta tương kế tự kế tranh thủ cho hắn chỉnh đi vào cũng làm cho cái khác đồng hành đến cái cảnh giác nói xong chắp tay sau lưng ngửa mặt lên trời cười to hướng phía trước đi ta cảm thấy ngươi so với hắn càng như tên suối bảy k ư ơ n g bạch nhìn la đại trạm vào lưng nhỏ giọng tất, tất. có điều nói đi nói lại cái kêu bảng đại hải cũng thực sự là mắt m g không quen biết khương bạch cũng coi như dù sao hắn rất ít chân nhân ra kính ló mặt mặc dù f a n thấy đều không nhất định có thể nhận ra hắn nếu như bảng đại hải không thường thường lên mạng lướt sóng không quen biết hắn nhưng cũng nói được nhưng cái tên này thậm chí ngay cả la đại trạng cũng chưa nhận ra được như vậy cũng tốt so với cái gì đây làm inter nghe không quen biết sông mã đánh tuất ta tuất không quen biết chia năm năm cùng chó con tính toán bảng đại hải cả ngày liền chui nghiên cứu những kêu bảng môn tả đạo đây khương bạch không khỏi có chút chờ mong không biết lao già này còn có thể chơi ra cái gì cho gian đến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 không phải có thể giảm rất nhiều phiền thức căn cứ như vậy tâm thái khương bạch chuyên môn hướng về la đại t r ạ n g tỉnh h giáo dưới luật sư pháp luật sư chấp nghiệp hành vi quy phạm các loại chuyên môn nhằm vào luật sư pháp luật pháp uy tiểu t ử ngươi vừa nhìn liền không n g ẹ n cái gì tốt dám nói đi muốn làm gì la đại t r ạ n g chỉ vào khương bạch t r e o g ẹ o nói khương bạch cười hì hì ngồi chờ chết nhiều bị đ ộ n à ta làm muốn như vậy bà đại hải loại người như vậy không có khả năng lắm sẽ đảng hoàng quy củ khẳng định có chút làm trái quy tắc trái pháp luật thao tác ngươi nói hắn đều cho ta đảo hầm ta còn khách khí với hắn cái gì vì lẽ đó ngươi chuẩn bị điều tra bà đại hải la đại trạng vẻ mặt có chút kinh ngạc khương bạch gật đầu không sai thử một chút xem thôi ta tin tưởng sẽ không không có thu hoạch được vậy ta chúc ngươi thuận lợi la đại trạng sâu sắc nhìn khương bạch một chút càng cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi này có chút sâu không lường được mùi vị ở đây trước vài cái án bên trong hắn liền từng không hiểu ra sao nắm giữ đối thủ không ít chứng cứ lần này cũng là một bộ đã tính trước mọi việc dám vẻ dung thành có thể không thể so long thành cùng du huyện đây là một địa phương hoàn toàn xa lạ khương bạch ở đây đừng nói c ă n cơ trên căn bản có thể nói hai mắt tối thui Hắn dựa vì à o cái g có thể điều tra hải điều đại rõ ràng bàng lẽ à bàng này Thành dàng này m sớm trái quy tắc trái pháp luật thao tác đây. Phải biết, tên biết Thành rằng, pháp cái Phải đại hải suối nhiêu người người quy Dung nếu Dung đây. bầy, đẩy vậy, hắn hắn được không hận hận như như không l bao nữa. đổ đã nên sống ở ở dễ Vì lẽ đó khương bạch sức lực cùng tự tin đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào vấn đề này la đại trạng xác thực không nghĩ ra có điều hắn cũng không truy hỏi mỗi người đều có bí mật của chính mình hỏi thứ mà chính mình cần sau khương bạch ở cửa khách sạn theo la đại trạng ra đi vào bên cạnh nào đó lưới cá giả mở căn phòng nhỏ sau đó liền bắt đầu bùm bùm thao tắt lên trung cấp hacker kỹ năng lần nữa phát sáng tỏa nhiệt khương bạch bắt đầu điều tra bàn g đại hải vị trí văn phòng luật rất dễ dàng liền có thể tra được tên là hy thiên văn phòng luật sư có điều nhường khương bạch bất ngờ chính là này dĩ nhiên là một nhà tư nhân văn phòng luật cái này cũng là trừ la đại trạng tinh anh văn phòng luật ở ngoài khương bạch nhìn thấy cái thứ hai tư nhân văn phòng luật tư nhân văn phòng luật cùng kết phường văn phòng luật vẫn có rất lớn khác nhau đầu tiên là tổ chức hình thức không giống tư nhân văn phòng luật chỉ cần một người liền có thể mà kết phường văn phòng luật chọn dùng chính là kết phường thỏa thuận cần ba cái trở lên đối tác thứ yếu là đối với người thành lập yêu cầu không giống tư nhân văn phòng luật yêu cầu năm năm chấp đã nghiệm mà kết phường văn phòng luật chỉ cần ba năm chấp đã nghiệm cuối cùng là gánh trách nhiệm không giống tư nhân văn phòng luật người thành lập đối với văn phòng luật nợ n ầ n gánh chịu vô hạn liên quan trách nhiệm mà kết phường văn phòng luật đối tác dựa theo kết phường hình thức đối với văn phòng luật nợ n ầ n theo pháp luật gánh trách nhiệm thông t ụ c giảng tư nhân văn phòng luật trừ thiết lập người ở ngoài cái khác luật sư đều chỉ có thể là người làm công mà kết phường văn phòng luật n h ư n g có nhiều tên đối tác tương đương với theo một ý nghĩa nào đó lao bản hoặc là cổ đông tính chất như vậy khác nhau liền quyết định có bản lĩnh có kinh nghiệm luật sư hầu như không có khả năng lắm sẽ chọn một nhà tư nhân văn phòng luật gia nhập bởi vì n g ư ờ i đi vào mãi mãi cũng là cái người làm công nhưng nếu như gia nhập kết phường văn phòng luật hoàn toàn có cơ hội đảm nhiệm đối tác tỷ như trương vĩ đỗ ngạn sâm trần mộng c h í c h các loại luật sư có năng lực có kinh nghiệm có danh tiếng ở từng người văn phòng luật đều là cao cấp đối tác tư nhân văn phòng luật muốn thu người phần lớn cũng chỉ có thể chiêu đến một ít mới vừa bắt được luật sư giấy hành nghề gà m ở nghị chiêu đến trương vĩ loại này cấp bậc cơ bản không thể nào đương nhiên có niềm tin mở tư nhân văn phòng luật trên căn bản đều là ngành nghề lạng y có lòng tin một mình bước lên đoạn rồng l i ê n tỷ như la đại trạng cái khác luật sư đi ra ngoài trào hàng chính mình đầu tiên sẽ nói chính mình là hai mươi văn phòng luật dựa vào văn phòng luật danh tiếng kéo chính mình mà la đại trạng chỉ cần báo danh hiệu của chính mình liền là đủ d u n g hắn tới nói d ê bỏ mới kết bẹ kết lũ manh thú đều là độc hành nhìn thấy bằng đại hải lại cũng mở một nhà tư nhân văn phòng luật k h ư ơ n g bạch còn rất bất ngờ có điều hắn cũng sẽ không vẹn vẹn bởi vì cái này liền cảm thấy bằng đại hải năng lực cá nhân đủ để theo la đại trạng đánh đồng với nhau dựa theo khương bạch suy đoán bằng đại hải như thế làm đơn giản hai loại khả năng khả năng thứ nhất hắn đặc biệt làm án phương pháp cùng tố tụng sách lược theo cái khác luật sư đi ngược lại danh tiếng cũng không tốt vì lẽ đó không có văn phòng luật muốn hắn loại thứ hai khả năng bang đại hải vì càng tốt hơn phục vụ một số đặc thù khách hàng cố ý tự lập môn hộ lấy hắn tên suối bảy tên ngược lại cũng sẽ không thiếu mất á n cụ thể là cái gì tình huống khương bạch không biết hắn cũng không quan tâm hắn chỉ muốn cố gắng tra một chút cái này hy thiên văn phòng luật nhìn có hay không tồn tại cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật bùm bùm phòng riênh bên trong lanh lảnh bàn phím âm thanh không dứt bên hai khương bạch trước tiên tra xét một hồi hy thiên văn phòng luật các loại tư chất cùng với thuế vụ tình huống. Kết quả tất quả cả b ì này h thường. l bản à n g đại h i thân cũng không có vấn đề gì nhưng vấn đề chính là ở bà đại hải là văn phòng luật chấp nghiệp luật sư a luật sư pháp thứ năm mươi điều quy định tám loại định hành vi một khi văn phòng luật xúc phạm do tư pháp bộ ngành coi tình tiết dành cho cảnh cáo đ ư ờ này tám loại trong hành vi diện loại thứ ba chính là làm pháp luật phục vụ bên ngoài kinh doanh hoạt động bao quát một lấy vốn riêng cùng người khác hợp danh hoặc là ủy thác nắm cỗ phương thức thiết lập xí nghiệp cũng cắt cử luật sư đảm nhiệm xí nghiệp pháp định người đại biểu hoặc là tổng giám đốc chức vụ hai làm cùng pháp luật phục vụ không quan hệ môi giới phục vụ hoặc là cái khác kinh doanh tính hoạt động bàn g đại hải đảm nhiệm hàng thiên đầu tư xây dựng người đại biểu pháp lý chính là xúc phạm luật sư pháp điều quy định này khương bạch hai mắt đều tỏa ánh sáng lao t i ể u tử rốt c ụ c vẫn là lộ g i á sơ sót đi khương bạch lập tức quay chung quanh hàng thiên đầu tư xây dựng tiếp tục thâm nhập sâu đắm móc bổ sung chứng cứ c h â m rãi sự tình từ từ rõ ràng nguyên lai、like, khoảng chừng ở bốn tháng trước đây bàn g đại hải từng r ú t dung thành nào đó đại phú hào xử lý qua một cái rất vướng tay trấn án cái này hàng thiên đầu tư xây dựng chính là cái tia phú hào cho bàn đại hải thanh toán phí luật sư liễn như vậy bàn đương nhiên c h u y ệ ngược này là lại n hàng thiên đầu tư xây dựng ở toàn bộ dung thành chỉ là cái rất không đáng chú ý công ty hơn nữa cổ quyền thay đổi cùng công ty người đại biểu pháp lý các loại then chốt ti n thức bị vị kia phú hào có ý định che lấp trong tình huống bình thường là sẽ không bị người phát hiện bang đại hải làm sao đều không nghĩ tới chính mình lại sẽ t r e o chọc đến một cái hacker hơn nữa còn là một cái có thù t ấ t báo dị thường tích cực hacker trực tiếp liền đem hắn tra xét cái đ ấ y nhi hướng lên trời thu thập được đầy đủ chứng cứ sau khi khương bạch liền dưới máy rời đi nửa giờ sau dung thành cục tư pháp báo cáo trung tâm nhân viên tiểu trần như thường ngày chính đang bận bịu bên trong có thứ tự xử lý tiếp thu được báo cáo tin tức xin chào ta muốn báo cáo nghe được thanh âm này tiểu trần ngầm đầu nhìn lại liền nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở trước cửa sổ thình đem báo cáo đối tượng cùng cụ thể báo cáo nội dung nói với ta dưới tiểu trần nói rằng ta muốn báo cáo hy thiên văn phòng luật sư b à n g đại hải h ắ n trái với luật sư pháp quy định làm pháp luật phục vụ bên ngoài kinh doanh hoạt động nghe k h ư n g b ạ c h tiểu trần trừng mắt nhìn biết vậy nên bất ngờ người khác đến báo cáo luật sư như thế cũng chính là như là loạn thu phí giả tạo hứa hẹn các loại tình huống hầu như không có người sẽ báo cáo cái này trước tiên không nói điều quy định này có bao nhiêu người biết dù cho ngươi biết quy định này lại có cái gì con đường đi thu được tin tức tương q u a n đây bất ngờ quy bất ngờ nhưng đã có người đến báo cáo tiểu trần khẳng định đến tiếp đón đến thụ lý ngươi đem tình huống cụ thể nói với ta một hồi còn có người như thế báo cáo có chứng c ứ gì không có tiểu trần hỏi tuy rằng người báo cáo không có chứng cứ cục tư pháp như thế cũng sẽ thụ lý vụ án đồng thời triển khai điều tra nhưng nếu như báo cáo người chính mình cung cấp nhất định chứng cứ không thể nghi ngờ sẽ tăng cao điều tra hiệu suất có điều tiểu trần cũng không có ôm hy vọng quá lớn bởi vì hắn tiếp đón vô số báo cáo người tuyệt đại đa số đều là không có chứng cứ hoặc là chứng cứ cực kỳ giải rác có theo không có cơ bản một cái dạng nhưng tiểu trần không nghĩ tới chính là hắn vừa dứt lời liền nhìn thấy khương mạch hướng về trong cửa sổ diễn tiến dần lên đến một ít tư liệu có chứng cứ ta đều mang đến Bàng đại hai tiểu trần kiểm tra khương bạch đưa tới chứng cứ càng xem càng bất ngờ Có những thứ đồ này, thậm chí cũng không cần cục trực có những này, không án truyền thứ thậm pháp thể tư tra, tiếp đạt đồ điều đều lập xem sau khi xong tiểu trần gật gật đầu nói những chứng cớ này còn rất đầy đủ chúng ta bên này giúp đỡ lập án điều tra phiền phức người điều b i ể u này nói đưa ra đến một cái bảng thương bạch tự không gì không thể soạt soạt soạt đem bảng biểu hiện tốt đồng thời đang chọn l ớ p báo cáo người một cột viết đến chính mình đại danh cùng có quan hệ tin tức thực tên báo cáo không có gì hay che lấp chính là theo bảng đại hải chính diện ngửa bài quyết đấu đưa ra chứng cứ lấp tốt bảng sau khi thương bạch liền rời khỏi chuyện kế tiếp giao cho cục tư pháp tin tưởng cục tư pháp đối với phần này báo cáo tư liệu sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng như hắn dự liệu phần này báo cáo tư liệu gây nên cục tư pháp coi trọng không gì khác liên bởi vì bảng đại hải danh tự này bọn họ thực sự là quá quen thuộc cục tư pháp hầu như mỗi tháng đều có thể thu đến có quan hệ bảng đại hải báo cáo nhưng trước đây báo cáo tin tức phần lớn đều quá không rõ ràng cái gì trợ trụ vi ngược không làm người sự tình trợ giút người xấu bắt nạt dân chúng loại hình có một số việc xác thực nghe được người rất tức giận thế nhưng từ pháp luật góc độ nhưng hoàn toàn không có cách nào trị hắn liền giống với trước đây không lâu một cái dân công tập thể tố tụng thảo lương án bên bị cáo luật sư biện hộ chính là bàng đại hải hắn thông qua một số hoạt động thủ đoạn để cho mình người trong cuộc hoàn thành phá sản thanh toán tuy rằng dân công lên tòa án đánh thắng nhưng bị cáo đều phá sản n g ư ờ i như thường một mao tiền đều không lấy được liền ngay cả tòa án cưỡng chế chấp hành đều không có cách nào có thể quan tòa đánh xong sau các dân công trơ mắt nhìn bị cáo ngồi trên siêu xe nên ngang rời đi Từ pháp luật pháp m ứ cục độ đến xem, hắn xem, có có xe, nhân nhân x tư pháp cũng thu được rất nhiều nhằm vào bằng đại hải báo cáo tư liệu nhưng không có cách nào xử lý hắn bởi vì b ả n g đại hải hoạt động thủ đoạn hoàn toàn hợp pháp Ngươi chỉ có thể t ừ đạo đ ứ a tối khi thiên c văn phòng luật sư lưu lão bản bình tĩnh đường nóng này không phải khoảng cách mở phiên tòa còn có đoạn thời gian đó sao ở mở phiên tòa trước ta khẳng định cho ngươi xử lý thỏa đáng ân ân rộng lượng coi như mở phiên tòa trước không có cách nào giải quyết cũng không có chuyện gì ta ra tòa tỷ lệ thắng vẫn có bảo đảm tốt vậy cứ như thế tạm biệt bằng đại hải cúp điện thoại ngồi ở trên ghế xa lồng xoa xoa cao răng còn suy tư lên vừa nãy là lưu an minh gọi điện thoại tới thúc hắn mau mau giải quyết khứ bạch miễn cho đêm dài lắm mậu bằng đại hải quả thật có một ít ý nghĩ nhưng những n à y biện pháp bao nhiêu đều có chút nguy hiểm mà cái này án nói thật còn không đáng hắn mạo hiểm nếu như là tiêu ngạch ngàn vạn cấp bậc án còn t ặ n được nay án đến cuối cùng có thể kiếm mười vạn, vạn bất chấp nguy hiểm bà n g đại hải đứng lên đến trong lòng sản sinh một tia linh cảm không lành xin chào chúng ta là cục tư pháp công nhân viên mặt chữ quốc trung niên sáng dưới giấy chứng nhận nói rằng chúng ta nhận được quần chúng báo cáo cũng triển khai điều tra phát hiện ngươi làm pháp luật phục vụ bên ngoài kinh doanh hoạt động dựa theo luật sư pháp thứ năm mươi điều quy định hiện tại muốn đối với ngươi tiến hành xử phạt cái gì pháp luật phục vụ bên ngoài kinh doanh hoạt động b a n g đại hải đầy mặt kinh ngạc đồng chí các ngươi là không phải lầm ta làm sao có khả năng sẽ làm chuyện này h ả ta biết rồi khẳng định là có người á c ý cạnh tranh cố ý vu hoan hãm hại mặt chữ quốc trung niên cười lạnh có đúng không vậy ngươi nhất định không biết hàng thiên đầu tư xây dựng rồi hàng thiên đầu tư xây dựng nghe được danh từ này bàng đại hải trong lòng hơi hồi hộp một chút đ ệ t nguyên lai、like、là cái này bàng đại hải chơi đùa pháp luật là một tay hào thủ nhưng hắn cũng không hiểu buôn bán cũng không hiểu đầu tư vì lẽ đó hàng thiên đầu tư xây dựng chuyển qua đến sau khi hắn cũng không có thực tế tham dự kinh doanh quản lý vẫn để cho công ty nguyên lai、like、sương phụ trách cho tới bàng đại hải đều nhanh quên cái công ty này tồn tại hiện tại kinh đối phương vừa đề t ỉ n h hắn nhớ lại đến rồi nguyên lai、like、là chính mình cất trong l ò n g ngực sấm nổ không phải cái kia cái gì đồng chí đây là hiệu lờ thực sự là hiệu lờ bàng đại hải vội vã giải thích Đệ đệ h à mặt chữ quốc trung nhiên mặc không hề cảm xúc nói năng có khí phách nói rằng bằng luật sư ngươi là học pháp càng nên đối với pháp luật có kính nệ tâm càng nên tuân theo pháp luật nghiêm ngặt ràng buộc hành vi của chính mình người chi pháp pháp pháp đương nhiên phải chịu đến tương ứng xử phạt nếu như mỗi người pháp pháp đều có thể lấy như vậy như vậy lý do vì chính mình giải vây vậy còn muốn pháp luật làm gì người cũng là pháp luật người n h ữ n g đạo lý này không cần ta quá nhiều lắm lợi đi ngay mặt chữ quốc trung niên b a n g đại hải bên trong bắt đầu lo lắng x o n g con b ê nhiều năm như vậy sóng to gió lớn đều xông tới không nghĩ tới ở này lận thuyền trong mương b a n g đại hải nội tâm hối hận không n g t nếu như sớm biết sẽ có một ngày như thế hắn dù cho đem công ty trước tiên chuyển cho người khác cũng tốt thế nhưng rất đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận bán nếu p h ả n pháp vậy thì phải gánh trách nhiệm tiếp đó mặt chữ quốc trung niên chấp hành cục tư pháp xử phạt quyết định Khi thiên văn phòng luật ngừng kinh doanh tiên luật văn ngừng cục h h tháng, xử lấy 10 vạn nguyên phạt tiền, đồng thời tịch thu hàng sinh ỉ n đốn vạn nguyên tiền, đồng tiên dựng sản sinh tiền đầu tư xử xây lấy lợi. c tư pháp người vừa rời đi luật hiệp người đến mang đến luật hiệp đối với bảng đại h ả i xử phạt quyết định thông báo phê bình công khai khiển trách đồng thời bỏ dở hội viên quyền lợi sáu tháng luật hiệp đối với hội viên làm trái quy tắc hành vi thực thi kỷ luật xử phạt chủng loại có sáu loại một giao huấn hai cảnh cáo ba thông báo phê bình bốn công khai khiển trách nam bỏ dở hội viên quyền lợi một tháng trở lên một năm trở xuống sáu thủ tiêu tư cách hội viên trong đó g i a o hấn cùng cảnh cáo đều là tương đối nhẹ nhàng kỷ luật xử phạt biện pháp thông báo phê bình công khai khiển trách thích hợp với hội viên cố ý làm trái quy tắc làm trái quy tắc tình tiết nghiêm trọng hoặc là kinh cảnh cáo huấn giới sau lần nữa làm trái quy tắc hành vi bỏ dợ hội viên quyền lợi một tháng trở lên một năm trở xuống là chỉ ở hội viên quyền lợi bỏ dợ trong lúc tạm dừng hội viên được hưởng luật sư hiệp hội chương trình quy định toàn bộ hội viên quyền lợi nhưng cũng không miễn trừ nên hội viên nghĩa vụ cho tới thủ tiêu tư cách hội viên có thể đơn giản lý giải vì là sau đó cũng không còn cách nào tiếp tục làm luật sư nghề nghiệp đây là luật hiệp nghiêm khắc nhất xử phạt biện pháp bàn đại hải xử phạt không tính nhẹ liên tiếp gặp phải cục tư pháp cùng luật hiệp song trọng đà kích hắn đều sắp tức giận điên rồi chuyện này ý nghĩa là tương lai trong vòng nửa năm bàng đại hải cũng không thể thay quyền á n không có thu vào hơn nữa chuyện này đối với thanh danh của hắn cũng là một cái đà kích khổng lồ chỉ sợ sẽ có mấy người bởi vì chuyện này giảm thiểu sự tin tưởng hắn mẹ đến cùng là tên khôn k i ế p nào bàng đại hải thở hồn hện bắt đầu hỏi thăm đến cùng là ai báo cáo hắn tuy rằng trên nguyên tắc tới nói người báo cáo tin tức là cần phải bị nghiêm ngặt bảo mật nhưng có một số việc hiểu đều hiểu lấy bàng đại hải giao thiệp cùng quan hệ đánh mấy cái điện thoại liền được đáp án khương mạch k、like、này. Này điều điều hôm ư ơ n n g g Bạch, u y sau tâm tình khoan khoái khương bạch đi ngõ khoan trách dạo một vòng đi vào thời điểm bụng rỗng đi ra thời điểm cái kia cái bụng tròn vo phi thường thỏa mãn ngõ khoan trách là dung thành nổi danh nhất phố ẩm thực các loại phong vị ăn vặt đặc sắc m i thực quả thực làm cho người ta ngụm nước thẳng dưới ba ngàn thước tới một lần dung thành nếu như không đi ngõ khoan trách cố gắng ăn một đ ữ a vậy h a y cùng không đi hoang dại vườn thú xem gấu trúc như thế bốn bỏ năm lên hẹn bằng đến không khương bạch nhân khi cao hứng mà đi tận hứng mà về kết quả mới vừa trở về phòng cái mông còn không có làm nóng đây liền nghe được tiếng chuồng cửa vang lên hắn cũng không nghĩ nhiều liền kéo cửa phòng ra cửa vừa mở ra liền nghe thấy được một luồng mùi nước hoa bay tới ngọt mà không chán hơn nữa không có chút nào gáy mũi rất dễ chịu đây là một cái chừng hai mươi tuổi cô gái trẻ vẽ ra tinh xảo trang điểm mặt thẻ tư lan mắt to tư lạp tư lạp thả điện khe cắn môi dưới vẻ mặt quyền lính rũ khương bạch nơi nào gặp này tấm tư thế nhất thời liền sững sờ ở tại chỗ cái gì tình huống thiểu ca ca ta có thể vào không nữ tử môi đỏ khẽ mở âm thanh mềm mại mềm dẻo rất dễ nghe k h ư ơ n g bạch phục hồi tinh thần lại hiếu kỳ hỏi chúng ta nên không quen biết đi ngươi đúng không tìm l ộ p người nữ tử quyến rũ nợ nụ cười chậm rãi mở miệng sẽ không tìm sai ngươi là khương bạch khương tiên sinh đi ta chính là chuyên tìm đến ngươi n g ư ơ i tìm ta nhưng là ta cũng không nhận ra n g ư ơ i a khương bạch càng n g h i ngờ nữ tử cắn cắn môi trước mắt nói khương tiên sinh lẽ nào không cảm thấy ta âm thanh có chút quen thuộc cả khương bạch là cái sắt thép t r a i thẳng lúc này khe nhữ mày nói tiểu thư có việc thỉnh nói thẳng ta rất bận ta gọi chu mỹ văn là cách vân công ty du lịch dịch vụ chăm sóc khách hàng nữ tử nội tâm thầm mắng một tiếng liền vội và nói g n trước lần kia ngươi gọi điện thoại lại đây hướng về chúng ta công ty du lịch muốn thuyết pháp chính là ta nghe điện thoại hả nguyên lai、like、là ngươi a ngươi tìm ta có việc à? khương bạch nghĩ tới n à y không phải là vị kia ở trong điện thoại phi thường hung hăng ngươi pháp ta cười tị hả khương tiên sinh ta là truyền thừa đến xin lỗi ngươi xin lỗi gọi điện thoại thời điểm là ta thái độ không tốt ta không nên đối với ngài chê cười lúc đó ta vừa vặn đến kỳ hơn nữa còn bởi vì buổi sáng đến muộn bị quản lý nói rồi hai câu vì lẽ đó tâm tình không tốt nói một chút không nên nói sau đó liền hối hận rồi Biết đ ư ợ c cũng ngài tới d u n g t hoàng long i nghĩ xin thầm tiểu thư này lương tâm cũng quá lớn lớn như vậy chút chuyện lại chuyên đi một chuyến lại đây xin lỗi hơn nữa thái độ vẫn như thế thành thần đúng là hiếm thấy lúc này chu mỹ văn đứng thẳng lưng lên giơ tay trầm trầm vén một hồi thái dương bông xuống sợi tóc điểm đạm đáng yêu nói rằng khương tiên sinh ngươi có thể tha thứ ta ạ thử nghĩ một hồi là một m cái gợi cảm quyến rũ mỹ nữ nháy mắt tội nghiệp cầu ngươi tha thứ ngươi sẽ làm sao làm khương bạch tự nhận không phải liếu hạ huệ cũng không phải chém mội tô đối mặt như thế một mỹ nữ thân thể khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít bản năng phản ứng hơn nữa tâm cũng hơi hơi mềm n h ũ n mấy p h ầ n khương bạch sắc mặt hòa hóa lại vung vung tay nói rằng cái kia cái gì chu tiểu thư kỳ thực cũng không chuyện lớn gì ta đều không để ở trong lòng chu mỹ văn con ngươi m ở sáng một phát bắt được khương bạch tay liên tục nói cảm ơn sau đó lại cắn cắn ngôi một mặt dáng vẻ khổ sở mở miệng nói khương tiên sinh ta còn có một việc cái kia chúng ta có thể không thể đi vào nói cái kia ngươi vào đi khương bạch hướng về gian phòng bên trong đi đến chu mỹ văn sắc mặt vui vẻ cất bước mà vào đồng thời tiện tay mang dưới cửa có điều cũng không có khóa lại chỉ là cánh cửa nhẹ nhàng khép lại mà thôi gian phòng bên trong khương bạch ngồi ở bên giường nhìn chu mỹ văn chu tiểu thư ngươi còn có chuyện gì hiện tại có thể nói khương tiên sinh sự tình là như vậy chu mỹ văn túi đầu lắc lắc hông mang theo giày cao g ó t đắt đắt đắt tới gần khương bạch vừa đi vừa lấy mái tóc làm cho n ổ n g a n g sau đó ở khương bạch ánh mắt khiếp sợ bên trong túi người xuống hai tay nắm lấy tất chân dùng sức kéo một cái xé tan một tiếng t ấ t chân trực tiếp bị gỡ bỏ một cái miệng lớn ai n g ư ờ i này khương bạch mới vừa muốn hỏi một chút rõ ràng chu mỹ văn liền mở hai tay ra một cái nào lên vũ thảo đây là cái gì tình huống khương bạch trong đầu mới vừa lóe qua ý niệm như vậy liền bị nào ngã vào trên giường đồng thời bên thay chuyển đến chu mỹ văn tiếng thét trói thai a cứu mạng a cơ n g h i ế p rồi có người đùa lưu manh rồi cứu mạng a sau một khắc và ảnh một tiếng nổ vang tiếp theo liền chuyển đến đạp đạp đạp bước chân âm thanh khương bạch thật vất vả đẩy ra chu mỹ văn từ trên giường ngồi dậy đến liền nhìn thấy một mập một gầy hai cái nam nhân xa lạ đứng ở trong phòng đều nâng điện thoại di động tựa hồ đang quay video chu mỹ văn thì lại che n g ự c ngồi ở bên cạnh giả mù sa mưa nước n ở mỹ nữ phát sinh cái gì sự tình vóc người hơi mập nam nhân hỏi chu mỹ văn chỉ vào khương bạch một mặt bi phẫn vẻ mặt tên cầm thú này ta đến cho hắn nói xin lỗi hắn lại ở âu âu cũng được các ngươi cứu ta không phải vậy ta liền bị hắn cho va vóc người hơi mập nam nhân kéo thét dài âm nha một tiếng sau đó nhìn về phía khương bạch lớn tiếng quất lên tốt ngươi cái cầm thú ban ngày ban mặt sáng sủa cắn khôn dĩ nhiên có thể làm được loại này x u ấ t sinh không bằng sự tình ta phi khương bạch xoa xoa mi tâm khoe miệng hơi b ố t lên một đạo đậu con không trách luôn cảm thấy cái nào cái nào đều không đúng nguyên lai、like、là chơi đ ù a l ừ a đào đây khương bạch khoát tay náo một cái được rồi hai người các ngươi tư liệu sống quay đủ liền đem điện thoại di động để xuống đi ta tâm sự hai người đàn ông liếp mắt nhìn nhau sau đó hơi mập nam tử cười lạnh nói ta không biết ngươi đang nói cái gì chúng ta chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm hiện tại muốn báo cảnh sát bắt ngươi nói liền muốn điện thoại quay số chu mỹ văn nhưng vội vã ngăn cản chờ một chút vị này lòng tốt đại ca ta biết các ngươi là người tốt có thể nhưng ta dù sao cũng là cô gái chuyện này nếu như c h u y ề n đi ta có thể làm sao gặp người a tuy rằng ta không có bị hắn có thể người khác không nhất định sẽ như vậy nghĩ một khi báo cảnh sát sự trong sạch của ta liền phá hủy ô ô, ô. nói xong lại bắt đầu khóc gào khan không rơi lệ loại kia lẽ nào chúng ta liền buông tha tên xúc sinh này h gậy gò nam tử chỉ vào khương bạch hơi mập nam tử thở dài tựa hồ phi thường không cam l ò n g tiểu tỉ tỉ ngươi là người bị hại chúng ta tôn trọng ngươi ý tứ ngươi nói làm sao bây giờ đi chu mỹ văn hít sâu một hơi nhìn về phía khương bạch nói rằng khương bạch vừa nãy ngươi như vậy đối với ta ta hận không thể nhường ngươi ngồi tù mặc ông có thể nhưng ta còn trẻ ta còn muốn tìm bạn trai ta còn muốn kết hôn ta không thể phá hủy sự trong sạch của chính mình chu mỹ văn lau một cái khỏe mắt không tồn tại nước mắt tiếp tục nói như vậy đi vừa vặn chúng ta lão bản bởi vì ngươi khởi tố công ty du lịch sự tỉnh nội trận lôi đình đem trách nhiệm trách tội đến trên đầu ta hắn còn nói nếu như thật lên tòa án không q u ả n quan tòa thắng v u a đều muốn khai trừ ta khương bạch ta cho ngươi một cơ hội nếu như ngươi theo công ty ở ngoài tòa hòa giải ta liền có thể bảo vệ bát t h n cơm như vậy ta có thể không báo cảnh sát thế nào nghe chu mỹ văn khương bạch cười lạnh lắc lắc đầu mấy tên này đúng là rất cẩn thận đều ngựa bài lại còn ở diễn uy tiểu tử vị mỹ nữ này tâm địa tốt đồng ý cho ngươi một cơ hội ngươi làm sao nói hơi mập nam tử lớn tiếng hỏi khương bạch tắn g i n g nói ta không hề làm gì cả qua coi như báo cảnh sát ta cũng không sợ ha ha ngươi chưa từng làm hơi mập nam tử xì cười một tiếng nói rằng chúng ta đập đến rõ rõ r à n g ràng rõ rõ r à n g ràng ngươi nói chưa từng làm liền chưa từng làm ngươi đoán xem cảnh sát là tin ngươi vẫn là tin trong tay chúng ta chứng cứ g ầ y gò nam tử tay phải nâng điện thoại di động tay trái xuyên túi n ữ khí lạnh leo nói rằng ngươi nói ngươi chưa từng làm cái kia mỹ nữ tất chân là làm sao phá nàng tại sao ở trên giường của ngươi đều bị chúng ta tóm gọn còn mạnh miệng ngươi sợ là không biết cưỡng hiệp chưa thành nhưng là phải ngồi ba năm đến m ư ơ i năm lao hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi cái kia trong ngục giam người không ngỡ nhất chính là cưỡng hữ phạm ngươi nếu như đi vào tính toán nửa đời sau đều không cần lo lắng táo bón vấn đề cô đ ề u k hương bạch mạnh mẽ nuốt nước miếng ánh mắt cũng l o e lên đến có vẻ phi thường băn khoăn b ấ t an có thể các ngươi cũng không thể chỉ ít không thể đừng cờ m ở n ở phí lời hơi mập nam tử b ỗ n g k h o á t tay chặn lại hướng về phía khương bạch hô hoặc là hòa giải hoặc là ngồi tù ngươi tuyển đi có thể làm cho ta suy nghĩ à? khương bạch yếu ớt hỏi chu mỹ văn cũng không bức bách nói rằng ngày mai buổi sáng liền muốn mở phiên tòa ngươi thời gian còn có không tới hai mươi b ố h chính ngươi nhìn làm đi c h ú n đặc biệt là cưỡng hím loại này ác liệt phạm tội không quản là dư luận vẫn là cơ quan tư pháp đều sẽ càng thêm khuynh hướng nữ tính cũng chính là nói chỉ cần đối phương cắn chết i cưỡng bạch lý đồ cưỡng hím hắn dù cho cả người làm miệng đều nói không rõ ràng Khương b nhưng nhưng ở, làm làm ở chu mỹ văn nói ra bản thân tên thời điểm máy quay trên cao không dây liền bắt đầu công tác cũng chính là nói máy quay trên cao không dây rõ ràng hoàn chỉnh đập xuống chu mỹ văn chính mình làm loạt tóc xé vỡ tất chân chủ động nào ngã khương bạch hình ảnh có cái này đủ để tự chứng thuần khiết tại chỗ liền đâm thủng chu mỹ văn đám người thủ đoạn nhưng khương bạch muốn còn không giới hạn với này nếu đối phương đều dùng loại này thấp hèn thủ đoạn không đưa vào đi tựa hồ có chút không thích hợp một bên khác chu mỹ văn cùng hai người đàn ông ở cửa khách sạn tách ra hướng về ba phương hướng mà đi chu mỹ văn vừa đi vừa lấy ra dự bị di động bấm một mã số đồng thời thuận lợi mở ra trò chuyện g i âm đây là nàng xem phim học được dù sao mình làm được sự tình không quá hào quang ở thêm cái nội tâm tổng không chỗ hỏng rất nhanh điện thoại thông u i sự tình thế nào rồi chu mỹ văn liền vội vàng nói lão bản cũng đã dựa theo ngươi dặn dò làm tốt chứng cứ rất đầy đủ nên nói với hắn cũng đều nói với hắn tên kia tại chỗ liền dọa sợ nhưng hắn còn rất mạnh miệng nói muốn suy nghĩ một chút có điều ta phòng chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ thỏa hiệp dù sao cưỡng hiệp không phải là đùa g i ỡ n mập mạc cùng tiểu ba không đi theo ngươi đồng thời đi đối phương lại hỏi không có lưu tổng chúng ta nhớ kỹ ngươi nói vì để tránh cho để cho người khác nắm lấy nhược điểm nói chúng ta là thông đồng tốt vì lẽ đó vẫn làm bộ không quen biết ở cửa khách sạn liền tách ra nghe chu mỹ văn đối phương tựa hồ phi thường hài lòng cười nói rất tốt tiểu chu à ngươi cực khổ rồi tiền thưởng đã đánh cho ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ nhất định muốn chăm sóc đ ư n c mình nên nói nói không nên nói nát trong bụng biết không ta rõ ràng cảm ơn lão bản ta nhất định sẽ vì là chúng ta công ty du lịch làm việc cho giỏi thực hiện giá trị của chính mình chu mỹ văn vội vàng nói t ạ n ừng đối phương cúp điện thoại chu mỹ văn vội vã từ túi sách bên trong nắm ra bản thân yêu chơi điên vừa vặn lúc này k e n đông một tiếng thu đến một cái tin nhắn trung quốc giao thông ngân hàng ngài số đôi chín năm trăm hai mươi bảy tài khoản ngày ít tháng ít m ộ ư ơ i năm h bốn mươi năm phút thu vào hắn hành b ả o năm nghìn không không nguyên ngạch chống năm mươi một ba trăm hai mươi năm sáu mươi năm nhìn thấy nội dung tin nhắn chu mỹ văn thỏa mãn nợ nụ cười vẫn là làm chuyện này đến tiền nhanh a nếu không thẳng thắn đổi n g h ề tính bàn g luật sư còn phải là ngươi a kế sách này quá tuyệt trực tiếp đem cái k i a đồ cho hết thẻ đường lui tất cả đều phá hỏng ta cũng không tin hai thể khoát đi ra người o à i l kết h o lên thúc n h trò h hải ạ i đại Bàng t rộng dặn do, nhất định nhường mấy người, không không người i k chuyện lưu an minh đáy lòng tảng đá rốt cục rơi xuống cả người đều thoải mái sau đó cười h í p mắt cầm lấy trên bàn bút ghi âm loay h o a y hai lần bỏ vào trong ngăn kéo theo bảng đại hải người như thế giao thì với phải giữ miếng hắn bị báo cáo sự tình lưu an minh đã biết rồi cũng biết hắn bày mưu tính kế cũng không đơn thuần là giúp mình càng làm muốn trả t h ù khương bạch l i ê n ngay cả cho chu mỹ văn cái kia năm v ạ c khối đều là bảng đại hải ra loại này có thủ tất báo đồng thời tinh thông pháp luật vũ khí người không thể không phong a có cái này ghi âm này trong lòng liền nắm chắc sau đó muốn làm chính là lẳng lặng chờ điện thoại lưu an minh thậm chí còn đang nghĩ là không phải có thể thừa cơ hội này theo thương bạch nâng điểm ngoài ngạch điều kiện kết quả hắn từ buổi chiều các loại đến tối cũng không đợi đến thương bạch điện thoại mãi cho đến sáng ngày thứ hai vẫn không có b à n g luật sư nay nhãi con vẫn là không gọi điện thoại cho ta a làm sao bây giờ l u an minh cho b à n g đại hải gọi điện thoại cái gì hắn vẫn không gọi điện thoại cho ngươi b à n g đại hải cũng rất bất ngờ nhưng rất nhanh liền trầm giọng nói không có chuyện gì nhanh mở phiên tòa trước tiên đi tòa án các loại gặp mặt ngươi hơi hơi đem lời điểm hắn hai lần tính toán tiểu tử này là không tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định đúng đem cái kia nữ cũng mang tới ta liền không tin hắn năng lực chỉ là hai vạn khối đi ngồi tù ngay bằng đại hải lưu an minh nội tâm an tâm một chút Tốt. cúp điện thoại sau lưu an minh liền hô chu mỹ văn đồng thời đi tới tòa án cho tới bằng đại hải cũng không nhúc nhích thân hắn văn phòng luật ngừng kinh doanh trình đốn chính mình luật hiệp hội viên quyền lợi cũng bị bỏ dở sáu tháng đơn giản tới nói tương lai trong vòng nửa năm bằng đại hải không còn là luật sư không thể giúp người thay thế lý án bằng đại hải không thể biện hộ nhưng lưu an minh cũng không có khác mời luật sư dưới cái nhìn của hắn cái này án căn bản đều đi không tới mở phiên tòa bước đi kia tự nhiên cũng sẽ không cần luật sư hà tất hoa cái kia h ổ n g tiền đây cùng lúc đó khương bạch cùng la đại trạng cũng từ khách sạn xuất phát chương ba trăm ba mươi lần thứ nhất ngồi trên ghế hối hận khương bạch dung thành khu song lưu trung cấp tòa án nhân dân dân sự thẩm phán một đ ỉ n h lưu an minh vừa đi vào đình thẩm phán liền nhìn thấy ở ghế nguyên cáo vị lên khương bạch đang theo la đại trạng vừa nói vừa cười thật giống không có chuyện gì người như thế yêu lưu tổng đến rồi đến rất sớm ha khương bạch cũng nhìn thấy lưu an minh nhất thời nếp miệng nở nụ cười hướng về phía hắn vây vây tay người sau khẽ nhũ mày sắc mặt trở nên hơi khó coi sau đó chắp tay sau lưng bước bắt tự bước đi lên trước trên giới đánh giá khương bạch hai mắt há miệng vừa mới chuẩn bị nói cái gì đột nhiên nhớ tới nơi này là đ ỉ n h thẩm phán hơn nữa bên cạnh còn ngồi đối phương luật sư có mấy lời không thể nói lung tung bằng không rất dễ dàng bị hắn tóm lấy nhược điểm cân nhắc trong lát lưu an minh khẽ mỉm cười mở miệng nói khương tiên sinh mấy ngày không g ặ p ngươi có khỏe không tốt rất tốt ăn được ngủ được lại như thế xuống ta đều muốn mập khương bạch cười nói ha ha khương tiên sinh còn rất hài hước ngươi xem ta bên cạnh vị tiểu cô nương này quen mắt không lưu an minh chỉ chỉ bên cạnh chu mỹ văn người sau ăn mặc vàng nhạt bong bóng tay áo váy dài hóa đ ậ m trang mặt mỉm cười theo ngày hôm qua cái kia phong tao quyến rũ dáng vẻ như hai người khác nhau nhận thức này không chu tiểu thư sao hôm qua mới gặp khương bạch thản nhiên gật đầu lưu an minh giả vờ nghi hoặc nói rằng ta cũng là nghe tiểu chu nói tới mới biết các ngươi ngày hôm qua từng gặp diện không biết các ngươi đều hàn huyên gì đó nói chuyện t h i ế m hai câu mà thôi không đề cập tới cũng được khương bạch cười ha ha vung vung tay sâu sắc nhìn chu mỹ văn một chút c h u tiểu thư vẫn là thật nhiệt tình rất có lễ phép hả lần này triệt để làm lưu an minh nghĩ thầm tiểu t ử này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì lẽ nào hắn liền không lo lắng sẽ ngồi tù vẫn là nói chu mỹ văn chưa hề đem sự tình làm được thiên ý vô phùng lưu lại cái hở nghĩ tới đây lưu an minh vội vã lôi kéo chu mỹ văn đi tới bên cạnh nhẹ dọn g lại nói tiểu chu ngươi h ã y thành thật nói với ta ngày hôm qua chuyện đó đến cùng làm xong chưa chu mỹ văn nói rằng l ã o bản ngươi tin tưởng ta thật làm tốt mập mạp cùng sóng nhỏ toàn bộ hành trình chứng kiến ngươi có thể hỏi bọn họ hơn nữa video ta cho phân phát ngươi cái kia chuyện gì thế này hắn làm sao không có chút nào t r ọ d ạ lưu an minh cắn răng chất vấn chu mỹ văn ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ đến được được được đừng k ỳ sai lệch ngươi sẽ đi qua đem lời điểm điểm hán lưu an minh buồn bực xô tay Tốt. chu mỹ văn đi tới khương bạch trước mặt hít sâu một hơi nhỏ giọng nói khương bạch ngươi lẽ nào liền không sợ ta báo cảnh sát à? khương bạch nhẹ nhàng nói rằng sợ a cỡ nghiệp chưa thành không phải là đồ ù dỡn thế nhưng đây con người của ta nhận lý lẽ cứng nhắc nhi các ngươi cách vân công ty du lịch tồn tại xâm quyền hành vi nhất định phải bồi thường tiền ta không thể bởi vì bị ngươi uy hiếp liền rút đất kiện không phải ngươi không có lầm chứ chu mỹ văn đều trấn kinh rồi mắt to t r ừ n g mắt khương bạch liên vì chỉ là hơn hai vạn ngươi thả rằng đi ngồi tù ngươi cần phải hiểu rõ thật muốn đi tới bước đi kia ngươi như thế nào đi nữa hối hận đều vô dụng khương bạch nết miệng n ở nụ cười ta nghĩ đến rất rõ ràng ngược lại ta cái gì cũng không làm ta tin tưởng pháp luật sẽ trả ta thanh bạch ngươi b i ể n thủ làm trong lòng mình rõ ràng chu mỹ văn cắn răng đúng đấy ta làm không làm chính ta rõ ràng khương bạch nhún vai một cái vẻ mặt không sao cả ngươi thật liền quyết tâm muốn không thèm đến xỉa sắt đến thời điểm ngươi đừng hối hận ha ha thấy khương bạch dáng rất này chu mỹ văn cũng không biện pháp gì tốt chỉ có thể thở phì phò trở lại lưu an minh bên cạnh đem tình huống nói cho hắn này ngu ngốc đầu góc bị lửa đá vẫn bị cửa kẹp mọi người tường ăn vô sự không tốt sao nhất định phải cá chết lưới rách mới hài lòng lưu an minh đều sắp tức giận điên rồi nghiến răng nghiến lợi mạnh mẽ chừng mắt khương bạch l ã o bản coi như cá chết lưới rách vậy cũng là hắn tổn thất lớn chúng ta mất đi chỉ là hơn hai vạn mà hắn mất đi nhưng là tự do à. chu mỹ văn cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng người biết cái gì lưu an minh quát lớn nói hắn tổn thất bao lớn đó là hắn sự tỉnh ta chỉ biết ta muốn b hơn nữa rất khả năng bởi vì cái này quan tòa đưa tới phiền toái lớn hơn nữa dù cho tên khốn kia chết rồi cũng không có cách nào thay đổi ta bị tổn thất sự thực hắn mẹ tên khốn k i a này ngươi sớm ấp ủ một hồi tâm tình quan tòa kết thúc sau khi chúng ta khả năng cần phải đi chuyến cảnh c ụ đến thời điểm ngươi đến biểu hiện khá một chút biết không biết lão bản chu mỹ văn liền vội vàng gật đầu ở nàng lấy tiền thời điểm liền làm tốt cái này tâm lý chuẩn bị không những không có chống cự cùng sợ sệt trái lại còn tràn ngập chờ mong bởi vì lừa đảo là một cái giá báo cảnh sát là một cái giá đến ra tòa giai đoạn cái kia lại là một cái khắc giá ngược lại có tiền nằm chính là chuyện tốt nhưng vào lúc này đình thẩm phán phía trước cửa bị người đ ẩ y ra ba người đi vào đi ở trước nhất chính là ăn mặc pháp bảo thẩm phán viên hai người khác là thư ký viên cùng trợ lý thẩm phán viên cái này á n là khá là đơn giản tố tụng dân sự áp dụng độc n h i ệ m cho thẩm phán chế do một cái thẩm phán viên đến tiến hành thẩm lý trải qua cố hữu quy trình sau khi thẩm phán viên quét mắt nguyên bị cáo song phương hỏi do có nguyện ý hay không điều giải này dân sự vụ án nếu như có thể điều giải tốt nhất vẫn là điều giải vừa có thể tiết kiệm tư pháp tài nguyên cũng có thể để cho song p ư ơ n g càng tốt hơn đạt đến chính mình yêu cầu không đến nội dương c u n g bạc kiếm vì lẽ đó trong tình huống bình thường ở mở phiên tòa sau khi thẩm phán viên hoặc là trình án đều sẽ hỏi dò dưới song phương điều giải ý nguyện đồng ý chúng ta đồng ý điều giải thẩm phán viên vừa dứt lời lưu an minh liền lập tức mở miệng đối với bên nguyên cáo bồi thường yêu cầu ta đồng ý toàn ngạch thanh toán tuyệt không hai lời con gái này công khai xin lỗi cũng không cần phải đi ta đã biết sai rồi sau này nhất định sẽ ngăn chặn loại này hiện tượng xuất hiện lên đơn kiện bản sao bên trong viết rõ tố tụng tình cầu trừ bồi thường tiền ở ngoài còn yêu cầu bên bị cáo cũng chính là cách vân lữ hành công ty trách nhiệm hữu hạn những ằ m chuyện này lưu an minh tự nhiên là biết có thể lên tòa án phần thắng lại quá nhỏ bởi vì hắn bên này liền cái luật sư đều không có bang đại hải bị thủ tiêu luật hiệp tư cách hội viên trong vòng nửa năm cũng không thể thay quyền án mà lưu an minh đây thấy lừa đảo kế hoạch có hiệu quả Căn bản không nghĩ thẩm phán viên liếc mắt nhìn hắn ánh mắt rất bất ngờ bởi vì như loại tranh chấp dân sự này án tình huống thông thường chính là nguyên cáo đòi tiền bị cáo không cho hoặc là cho mức không có cách nào nhường nguyên cáo thỏa mãn cho nên mới phải nháo ra tòa án rất nhiều lúc mặc dù tòa án phán bị cáo đều không nhất định sẽ đ à n g hoàng bỏ tiền muốn không tại sao có thể có cưỡng chế chấp hành tại sao có thể có cự chấp tội đây kết quả lần này bị cáo có chút ý tứ còn chưa mở đến h đây liền chủ động muốn bỏ tiền người sớm t h ô n g khói như vậy cũng không đến n ỗ i náo h đến một bước này a thẩm phán viên nhìn về phía bên nguyên cáo hỏi nguyên cáo n g ư ơ i ý tứ làm sao có đồng ý hay không đ ề u giải hắn còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể sớm tan tầm không nghĩ tới khương bạch lại lắc đầu không đồng ý ta thỉnh cầu là bồi thường tiền cùng công khai xin lỗi hơn nữa công khai xin lỗi cấp ưu tiên còn cao hơn với bồi thường tiền bị cáo không đồng ý công khai xin lỗi ta sẽ không điều giải không phải ta đều đồng ý bồi thường tiền ngươi còn muốn thế nào l ư u an minh c a o mày nói ta nói rồi a công khai xin lỗi đây là ác không thể thiếu k h ư ơ n g bạch thái độ cứng rắn l ư u an minh trong lòng thầm mắng c a o mày nói ta gấp đôi bồi ngươi thế nào không được nhất định phải công khai xin lỗi ai không phải ngươi người này có bị bệnh không ta để đều... nhưng y l u a m như tâm t ngày h kích từ từ n như hôm nay tình huống như thế án cũng thật là lần đầu thấy bị cáo đồng ý bồi thường tiền thậm chí đồng ý gấp đội bồi thường mà nguyên cáo đây nhưng là thà rằng không muốn tiền cũng phải nhường bị cáo công khai xin lỗi vậy thì tựa như cái gì đây bán nhà điên cồn g muốn giảm giá người mua chết sống không tiếp thu giảm giá thậm chí còn nghĩ thêm tiền mua thực sự là kỳ quái thẩm phán viên nhìn chung quanh một chút châm giọng mở miệng xét thấy song phương không cách nào đạt đến điều giải nhận thức chung hiện tại chính thức mở phiên tòa thỉnh bên nguyên cáo tuyên đọc lên đơn kiện trình bày án do la đại trạng đứng dậy tuyên đọc lên đơn kiện đầu tiên trình bày án do vạch ra bên bị cáo tồn tại xâm quyền hành vi sau đó đưa ra tố tụng tình cầu bồi thường bao quát lụi một bồi ba cùng tiền chữa bệnh giao thông phí các loại tổng cộng hai mươi bốn tám trăm ba mươi bảy nam nguyên những g kéo ngày trải qua tư pháp giám định chứng cứ tạo thành cực kỳ hoàn thành chứng cứ dây xích đủ để chứng minh bên bị cáo ở cung cấp phục vụ thời điểm tồn tại lừa gạt hành vi nhường người tiêu thụ chịu đến tổn thất cần phải dựa theo người tiêu thụ yêu cầu tiến hành lùi một bồi ba đồng thời căn cứ người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp liên quan với nhân thân tổn hại bồi thường trách nhiệm quy định bên bị cáo còn cần phải đối với khương phụ khương m â u ở du lịch bên trong nhân thân tổn hại tiến hành bồi thường bên bị cáo đối với những chứng c ứ này các ngươi có gì dị nghị không thẩm phán viên nhìn về phía ghế bị cáo mở miệng hỏi dò chương ba trăm ba mươi một lần thứ nhất ngồi trên ghế hối hận khương bạch hai lưu an minh đều bối rối dối dù cho hắn không có hệ thống học được pháp luật cũng có thể thấy những chứng c ứ này vừa khớp căn bản không có cãi lại chỗ c h ồ n a nhưng không phân biệt lại không được cũng không thể ngồi chờ chết、Tà、ta có dị n ị lưu an minh kiên trì mở miệ cái này bồi thường ta có thể cho dù sao bất kể nói thế nào người khác là ở chúng ta công ty du lịch báo đoàn hiện tại bị hủy khuất chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác có thể cái này công khai xin lỗi thực sự không cần ta trực tiếp bồi thường tiền không phải càng chân thật sao hơn nữa ta có thể lén lút xin lỗi kính trả cúi đầu cái gì đều có thể tuyệt đối thái độ nghiêm túc chỉ cần đừng làm cho ta công khai xin lỗi cái khác đều dễ nói vừa dứt lời khương bạch liền nói rằng vậy ta cũng có thể nói cho ngươi nhất định phải công khai xin lỗi chỉ cần xin lỗi cái khác cũng đều dễ nói đến lại cứng lại rồi một cái là trừ xin lỗi làm cái gì đều được một cái là trừ xin lỗi cái gì đều vô dụng lưu an minh trừng mắt khương bạch h ô khương bạch n g ư ơ i tại sao phải nhằm vào chúng ta công ty du lịch đây ta làm sao đắc tội ngươi ngươi muốn bồi thường tốt ta cho ngươi bồi thường ta thậm chí có thể gấp bội cho ngươi ngươi làm sao liền cần phải muốn cái công khai xin lỗi đây khương bạch nhẹ nhàng nói rằng ta yêu cầu công khai xin lỗi là muốn tránh miễn càng nhiều người bị tổn thất các ngươi công ty du lịch chuyên môn đẩy ra giá rẻ đoàn bên trong có bao nhiêu vấn đề ta nghĩ ngươi rõ ràng trong lòng ba mẹ ta chỉ là vô số người bị hại bên trong một cái nhỏ ảnh thu nhỏ c ò người có c à n nhiều n g chịu đến tổn thất, bọn họ giữ quyền không cửa, chỉ có thất, họ không thể quyền đến tổn bọn hiên giữ lưu ặ n g chịu đ c Ta sở dĩ yêu cầu người công người k h an lỗi, chính là chính nhắc nhở cái khác du khách, cảnh giác cao độ, đừng cao lửa. bị Người! Lưu、an、minh tức giận đến mặt đều sai l ệ n h này không phải muốn nện hắn bát ăn cơm à? chân m u ô n đều nói rồi đoạn người tài lộn như giết người cha mẹ giờ khác này lưu an minh vậy tuyệt đối là đem khương bạch h ậ n đến trong x ư ơ n g nhưng này lại có thể trách ai đây nói cho cùng cái này kêu là tự ăn quả đắng lưu an minh rất khí nhưng hắn lại không lời nào để nói mà giờ khác này thẩm phán viên cũng rõ ràng tại sao cái này án nguyên bị cáo sau phương sẽ l à như vậy một loại biểu hiện khác thường nguyên lai、like、án sau lưng còn có nhiều chuyện như vậy đây thẩm phán viên ta cảm thấy bên nguyên cáo yêu cầu là rất không hợp lý l u an minh lớn tiếng nói chúng ta cách vân chính là cái nhỏ công ty du lịch lại không thể theo những kia nổi danh lớn công ty du lịch so với chúng ta không có nhãn hiệu không có danh tiếng vậy chỉ có thể thông qua giá cả đến hấp dẫn du khách ta cho tới tiếp xã bên kia chất lượng phục vụ kém hoặc là như thế nào nói chẳng ra đó là tiếp xã trách nhiệm ta cảm thấy cái này không thể tất cả đều tính ở trên đầu ta đi lưu an minh cảm giác mình còn rất oan ước chúng ta công ty du lịch cũng không dễ dàng hiện tại này thị trường h o a n g cảnh hết thể mọi người làm như thế nếu như chúng ta không như vậy ngày mai sẽ đến đóng cửa thương bạch ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ lưu an minh lỗ tấn tiên sinh có câu lời nói đến mức tốt xưa nay như vậy liền đối với sao nay rõ ràng là ngành nghề bệnh trạng biểu hiện tại sao ngươi cảm thấy chuyện đương nhiên ngươi kiếm lời mỗi một phân tiền sau lưng đều có người bị tổn thất ngươi là làm giàu làm to làm mạnh có thể những kia bị ngươi hại du khách làm sao làm sự tổn thất của bọn họ ai tới trả tiền lời nói này nói năng có khí phách ở to lớn đỉnh thẩm phán bên trong văn vọng lưu an minh gấp đầu mặt t r ắ n g quát n g ư ơ i thiếu ở nơi đó đạo đức bắt cóc c h â m l u ô n đều nói nghèo thì lại chỉ lo thân mình ta có thể lo tốt chính mình là tốt lắm rồi ta lại không phải t h á n h nhân ngươi bằng yêu cầu gì ta vì những thứ khác người suy nghĩ còn có nếu ngươi như thế lòng dạ thiên hạ vậy sao ngươi liền chỉ nhìn chằm chằm ta nhiều như vậy công ty du lịch đều là như thế làm à ngươi làm sao không đi nhằm vào bọn họ đây hắn có chút tức đến nổ phổi cảm thấy khương bạch lại như con chó điên gắt gao càn hắn làm sao đều không hé miệm không ngươi nói sai ta cũng không có lòng dạ thiên hạ Ta k h ô người c nếu g như à y cũng k ô n g đàng t hoàng h giữ khuôn phép mở n g ư ơ i công ty du lịch đừng động những kia nghiêng suy nghĩ sạch sẽ, sẽ kiếm tiền trong sạch làm người ai sẽ tìm người phiền phức ai có thể tìm n g ư ơ i phiền phức khương bạch lời lẽ đánh thép âm thanh v g rội ngươi còn nói sai rồi một điểm ta này cũng không phải đạo đức bắt cóc ta dùng chính là pháp luật vũ khí nếu n g ư ơ i trái pháp luật liền nên trả giá thật lớn lời nói này hận đến lưu an minh á khẩu không trả lời được đứng ở trên ghế bị cáo hì hục thở hồn hện nắm chặt n ắ m đấm muốn phản bác rồi lại không tìm được lý do thích hợp nghe đến mặt đều đỏ mà nhưng vào lúc này la đại trạng mở miệng căn cứ người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp quy định nếu như nói h ư ơ n g bạch một phen trình bày nhường lưu an minh triệt để rơi vào hạ phòng như vậy la đại trạng pháp nhãn thì tương đương với đến rồi sóng bỏ đá x u n g i ế n g t r i để đem hắn đập xuống vực sâu khương bạch cùng la đại trạng một cái từ đạo đức mức độ một cái từ pháp luật góc độ trực tiếp đem lưu an minh triệt để hận đến không có gì để nói không phải các ngươi không thể như vậy nói không phải nói như vậy chúng ta chỉ ít không có ngược lại là ấp ú n g liền câu hoàn chỉnh đều không nói ra được đến mặt sau càng là lặp đi lặp lại qua lại nói liền thẩm phán viên đều không nhìn nổi vang lên phát truy kết thúc lưu an minh giải v ò nhường song phương tiến hành cuối cùng trình bày khương bạch đứng dậy đơn giản cho thấy chính mình chân thực ý nghĩ hy vọng thẩm phán viên có thể theo pháp luật ủng hộ hắn yêu cầu ngược lại nên nói đều nói rồi giai đoạn này không cần làm quá nhiều dưa thừa trình bày sau đó là lưu an minh theo yên tinh thong dong khương bạch so với hắn thật giống như chết chìm người thất kinh điên cuồng giấy ruộng muốn bắt được nhánh cỏ cứu mạng miệng nhỏ bá bá nói một tràng đều là chút không có dinh dưỡng phí lời ý đồ thắng được thẩm phán viên đồng tình kết quả đổi lấy nhưng là pháp truy vang lên âm thanh đồng thời nhắc nhở hắn chú ý thời gian phiên dịch hạ xuống chính là đừng nói nhảm mau mau kết thúc đi lưu an minh mỹ mắt rực rực chỉ có thể mau chóng phần kết cho tới cuối cùng phán quyết kết quả tự nhiên là bên nguyên cáo hoàn toàn thắng lợi tòa án ủng hộ khương bạch h phán quyết ra lò lưu an minh vai l o n g xuống m ặ t sám như cho tàn hắn cần hướng về nguyên cáo bồi thường hơn hai vạn cùng với công khai xin lỗi xem ra tựa hồ rất đơn giản nhưng như thế làm mang đến đến tiếp sau ảnh hưởng nhưng là cực kỳ đáng sợ hơi bất cần một chút công ty du lịch khả năng liền làm không xuống đi khương bạch đây là người một ta người đừng hối hận lưu an minh gào thét một tiếng giận đùng đùng rời đi đi ra tòa án sau hắn càng n g h ĩ càng giận mặt tối s ầ m lại gọi bảng đại hải điện thoại đều đều, đều. rất nhanh điện thoại chuyển được lưu lá bản quan tỏa thua ân thua lưu an minh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ cắn răng nói bàn g luật sư làm đi ngươi xác định phải làm như vậy ta cũng nhắc nhở ngươi này báo án không phải đùa dỡn bàn g đại hải trầm giọng nhắc nhở một câu m ở c u n g không quay đầu lại tiễn đã đến mức này nếu như không làm ta này khẩu khí không nuốt trôi lưu an minh khỏe miệng co giật hai lần âm thanh trầm thấp cợt mờ nở tên khốn kiếp này liền theo cái chó điên như thế nói rõ không cho ta lưu được sống bàn luật sư ngươi văn phòng luật không phải cũng là bị tên khốn kia g e o vạ sao nửa năm không thể khai trường sự tổn thất của ngươi không so với ta nhỏ hơn còn do dự cái gì đưa hắn đi vào ăn cơm tủ cái kia ngươi xem đó mà làm thôi b a n g đại hải nói xong trực tiếp cúp điện thoại lưu an minh hừ lạnh một tiếng quay đầu lại liếc nhìn vừa mới đi ra tòa án nhà lớn chính xuống thang thương bạch ánh mắt lạnh lẽo tiểu chu đi cảnh cục là lão bản hai người nhanh chóng rời đi lão già này phỏng chừng muốn đi báo cảnh sát nhìn lưu an minh bóng lưng thương bạch nết miệng nợ nụ cười la đại trạng thở dài mà không hề cảm xúc nói rằng tại sao luôn có người nắm pháp luật làm trò đồ đây đối với người như thế liên đến cố gắng cho hắn phổ, phổ pháp k ư ơ n g bạch nói rằng sau đó hai người nhìn nhau n ở nụ cười phổ pháp phương thức hữu hiệu nhất có thể không phải là đưa vào đi ả xế chiều hôm đó khương bạch chính đang khách sạn nghỉ ngơi nghe được tiếng go cửa vang lên hắn đứng dậy mở cửa liền nhìn thấy hai cảnh sát đứng ở cửa xin chào chúng ta là khu song lưu cục công an cảnh sát nhân dân đây là ta giấy chứng nhận một cái trong đó để dâu tướng mạo thô lô cảnh sát bày ra dưới giấy chứng nhận trên g i ớ i đánh giá khương bạch hai mắt mở miệng nói xin hỏi ngươi là khương bạch giấy căn cước số ít hít không sai đi không sai là ta khương bạch gật đầu dâu rĩa r m rạp cảnh sát trầm rọng nói chúng ta nhận được báo cảnh sát Hoài nghi ngươi thấy ừ n nào g đối đó với ọ tử thương n n h g i theo h c ú ta về đi tiếp thu điều tra. Tốt. Thấy về điều đi Khương bạch thản nhiên gật đầu không gọi không náo h phi thường phối hợp dâu ria r ầ m rạp cảnh s á t còn rất bất ngờ nói như vậy như tình huống như thế hoặc là chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi bình vỡ không cần giữ gìn biết mình phạm tội sự thực không có cách nào che lấp vì lẽ đó thẳng thắn xếp nát hoặc là chính là có nắm tự chứng t h u ầ n k h i ế t vì lẽ đó không có sợ hãi không có gì đáng lo lắng còn có loại khả năng chính là đầu ó c không dễ xài còn không biết dâm loạn theo cưỡng hiệp ý vị như thế nào dâu ria r ầ m rạp cảnh sát cũng khó xác định khương bạch thuộc về loại tình huống nào ngược lại người đều tìm tới trước tiên mang về t h ẩ m thầm lại nói hơn hai mươi phút sau khương bạch nhân sinh lần thứ nhất ngồi ở trên ghế hối hận nay cứng rắn ghế hối hận con tay lạnh như bằng còn có phòng thẩm v ẫ n bên trong mùi vị l ạ n h lạnh phong cách đều bằng thêm mấy phân căng thẳng mà nghiêm nghị bầu không khí mặc dù khương bạch chắc chắn tự chứng t h u ầ n k h i ế t giờ khác này đều không khỏi có chút s ố t sáng ngồi ở đối diện chính là cái tia dâu ria rậm rạp cảnh sát gọi tà mãnh tuy rằng tướng mạo thô lỗ nhưng thô nhưng bên trong tinh tế làm án kinh nghiệm cũng phong ph chiều hôm qua ba giờ d ư ớ i tả hữu ngươi ở nơi nào đã làm gì chương ba trăm ba mươi hai tiêu đề hot ngàn vạn cấp út chủ nghi có dính líu i đến cưỡng hi p bị giam hình khương bạch xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày lại sẽ làm người hiểm nghi phạm tội ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong bị cảnh sát thúc thúc thẩm vấn cái cảm giác này còn rất không giống nhau có điều nội tâm hắn không chút nào hoảng thong rong mở miệng vào lúc ấy tan tên mới từ ngõ khoan trách trở lại khách sạn sau đó có một nữ nhân gõ cửa người phụ nữ kia là ai các ngươi nói cái gì làm cái gì ta mạnh lập tức truy hỏi k ư ơ n g bạch nói rằng nàng là cách vân công ty du lịch dịch vụ chăm sóc khách hàng gọi chu mỹ văn chúng ta là lần thứ nhất thấy nàng là cố ý hướng ta xin lỗi tiếp đó khương bạch đem hắn cùng cách vân công ty du lịch tranh cãi đại thể giảng giải một lần ta tiếp nhận rồi chu mỹ văn nói xin lỗi ngược lại cũng không phải cái gì đại sự sau đó nàng nói còn có chuyện này hỏi ta có thể hay không vào phòng nói ta đồng ý nghe đến đó t à o manh ánh mắt sáng lên hỏi nàng theo ngươi nói cái gì sự t ì n h nàng không có nói sự t ì n h mà là khương bạch t r ầ m rãi lỡ ắ đầu vẻ mặt kinh ngạc làm rối loạn tóc của chính mình sẽ rách tất chân sau đó liền đem ta nhỏ ngã con lớn gọi đùa lưu manh cưỡng h i ế p cái gì tiếp theo thì có hai người đàn ông xông tới nâng điện thoại di động cũng không biết là chụp ảnh vẫn là ở video tào manh hai mắt h i ế p lại nhìn tròng trọc thương bạch ý của ngươi là ngươi cái gì cũng không làm là đối phương đang vu hoa ngươi không sai không sai ta là hoa n luồng thương bạch thần tình kích động h ô cảnh sát thúc thúc ta thật cái gì cũng không làm a ta vừa đi vào gian phòng ngồi ở trên giường cái k i a nữ liền không lưng xé vỡ tất chân nào tới trên người ta ta liền trốn cũng không kịp trốn thật muốn nói dâm loạn cũng là cái tia nữ dâm loạn ta tào manh nhữ mày trầm giọng nói ngươi luôn miệng nói chính mình là hoan uổng có thể có chứng cứ không có thương bạch c h ầ m rãi lắc đầu hắn có chứng cứ nhưng hiện tại còn không phải lấy ra thời điểm muốn làm cho đối phương cảm thấy bọn họ thắng cục đã định do đó thả l ò n g cảnh giác nói không chắc sẽ lấy tiến một bước hành động hoặc là làm ra cái gì khác sự tính đến ngược lại để viên đạn bay một hồi tổng không chỗ hỏng t à o mạnh lạnh lùng nói thương bạch ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo vấn đề của chính mình tranh thủ xử lý khoan hồng chúng ta nắm giữ chứng cứ cùng hiểu rõ tình huống so với ngươi tưởng tượng nhiều ngăn vạn chớ ở trước mặt ta tính toán thiệt hơn nay sẽ chỉ làm tình huống của ngươi càng thêm g â y go hương bạch đầy mặt vô tội hai tay nắm tóc ta thật cái gì cũng không làm ta l à hoan uổng ta l à hoan uổng vậy ngươi đúng là nói một chút coi đối phương tại sao toan uổng ngươi tào manh nói rằng k hương bạch thở hổn hển trong mày làm trầm tư hình một lát sau ánh mắt sáng lên vội vá hô bởi vì nàng nghĩ buộc ta theo công ty du lịch điều giải đúng khẳng định là như vậy sự t ì n h phát sau khi chu mỹ vân từng đưa ra nếu như không muốn để cho nàng báo cảnh sát ta liền đến theo cách vân công ty du lịch đỉnh chuyển đi giải nàng đây chính là buộc ta điều giải đây khẳng định là như vậy nói không chắc chuyện này chính là cách vân lão bản làm cho nàng như thế làm khương bạch nắm chặt n ắ m đấm trên mặt tràn ngập bi phất vẻ tên khốn này vì buộc ta điều giải dĩ nhiên đùa loại này thấp hèn thủ đoạn tào mạnh không có vội vã nói chuyện chỉ là hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm khương bạch tựa hồ muốn từ hắn mở ám cùng hơi vẻ mặt phát hiện một ít đầu mối là một cái có phong phú làm án kinh nghiệm cảnh sát thâm n i ê n tào mạnh đương nhiên sẽ không vào chức là chủ nhận định một người có tội hoặc là vô tội ở thẩm phán trước khương bạch chỉ là người hiểm nghi phạm tội, nghi phạm tội? ý tứ chính là có hiểm nghi nhưng không xác định mà tào m á n h muốn làm chính là hỏi do hiểu rõ điều tra lấy chứng lấy sự thực vì là căn cứ lấy pháp luật vì là thước đo dùng chứng cứ đến nói chuyện tuy rằng cái này án chứng cứ rất nhiều rất đầy đủ thậm chí hầu như có thể đạt đến không khẩu cung định tội trình độ nhưng tào m á n h vẫn không có nhận định khương bạch có tội đương nhiên cần thiết hỏi han thủ đoạn đó là á t không thể thiếu thì như lửa tào m á n h mở miệng nói khương bạch giống như ngươi vậy cự không nhận tội người h i ể m nghi phạm tội ta thấy rõ nhiều đơn giản là lòng mang may mắn cảm giác mình chỉ cần không nhận tội cảnh sát liền bắt ngươi không có cách nào ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào tiếp đó tào mạnh bắt đầu biểu diễn chứng cứ có bức ảnh có video còn có vật chứng xé rách tất trên ân đồng thời còn biểu diễn ba phần khẩu cung phân biệt là người bị hại chu mỹ văn cùng với hai cái chứng kiến nhân chứng khương b ạ c h bằng chứng như núi ngươi còn có cái gì muốn nói tào mạnh nhìn chằm chằm khương b ạ c h mở miệng nói cô đ ề u khương b ạ c h mạnh mẽ nuốt nước miếng hô hấp cũng biến thành gấp gáp ta là hoan u ồ n g ba người bọn hắn là một nhóm bọn họ là một nhóm khẳng định là bọn họ liên hợp lại vu cáo h ã n hại ta v ảnh tào manh tầng tầng vỗ xuống b à n trứng mắt khương bạch q u á t lên khương bạch ta cho ngươi biết chỉ bằng vào hiện tại nhân chứng vật chứng linh khẩu cũng như thường là ngươi nếu như ta là ngươi l i ề n sẽ chủ động thẳng thắn phạm tội sự thực tranh thủ xử lý khoan hồng dựa vào địa thế hiểm trở chống lại chỉ có thể nhường ngươi phiền phức càng to lớn hơn lấy tào manh kinh nghiệm đến xem đến trình độ như thế này phần lớn người hiểm nghi phạm tội sẽ chọn ngoan ngoan nhận tội liên lừa man dọa thêm vào sung túc chứng cứ đủ để đánh tan phần lớn người hiểm nghi phạm tội tâm lý phòng tuyến nhưng mà khương bạch nhưng vẫn là liên tiếp kêu h a n tâm tình phi thường kích động nhìn qua thật như là bị lớn lao h a n h u ấ t có tào h hắn không chứng ể điểm một mực t cứ. nổi nửa lại bỏ ra mạnh sâu sắc nhìn khương bạch một chút sau đó mà không hề cảm xúc nói rằng ngày hôm nay thẩm vấn trước hết đến nơi này ngươi suy nghĩ thật kỹ đi sau đó ta sẽ lại tìm ngươi đ à m luận nói xong liền đứng dậy rời đi hỏi hàn tạm thời không cách nào đạt được tính đột phá tiến triển tào mạnh quyết định tiếp tục điều tra thăm hỏi nhìn có thể hay không phát hiện một ít mới đồ vật t ỷ như hỏi do khách sạn công nhân viên cùng khách nhân có hay không có người chứng kiến kiểm tra khách sạn giám sát video hiểu rõ khương bạch cùng cách vân công ty du lịch dân sự tranh cãi người bị hại quan hệ xã hội cùng kinh tế tình huống các loại tuy rằng từ mặt ngoài đến xem cái này án sự thực rõ ràng chứng cứ cũng phi thường đầy đủ có nhân chứng lại có vật chứng nhưng tào m á n h vẫn là nhạy cảm nhận ra được một vài vấn đề tỉ như cái kia hai cái chứng kiến nhân chứng làm sao liền vừa v ẫ n xuất hiện ở nơi đó còn có chính như khương bạch từng nói hắn cùng cách vân công ty du lịch quan hệ thực sự là quá đặc thù ở loại này mẫn cảm thời kỳ cách vân công ty du lịch nhân viên lên án hắn cưỡng h i ế p chưa thành này cũng khó tránh khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều ngoài ra video chứng cứ cũng chỉ vỗ tới khương bạch cùng chu mỹ văn đồng thời ở trên giường mà người sau áo mũ không chỉnh sợ hai kêu to nhưng cũng không có vỗ tới hai người là làm sao lên giường là như chu mỹ văn từng nói nàng sau khi vào phòng gặp phải khương bạch phi lễ cùng c ơ m bức vẫn là như khương bạch từng nói là chu mỹ văn chính mình sẽ rách tất chân làm dối l o ạ n tóc cố ý nào tới trên người hắn lấy này đến vu hoa n hãm hại này hai trường hợp đều tồn tại độ khả thi t à o manh muốn làm chính là nhiều phương diện bắt tay điều tra ly thanh trần tướng xem xem rốt cục là ai đang nói láo cách vân công ty du lịch lão bản bên trong phòng làm việc lão bản ta đã dựa theo phân phó của ngài theo cảnh sát nói rồi ngài xem chu mỹ văn hai tay cúc ở trước người có ý riêng nói rằng lưu an minh ngồi ở ghế giám đốc lên hiển nhiên tâm tình rất tốt cười ha hạ nói ta đã thông báo tài vụ tiền thưởng một giờ bên trong sẽ đánh tới ngươi thẻ tiền lương lên cảm ơn lão bản ân đi ra ngoài đi sau đó muốn làm việc cho giỏi tốt lão bản chu mỹ văn đi ra văn phòng nhẹ nhàng khép cửa lại sau đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra trên màn hình di động biểu hiện rõ ràng là ghi âm giao diện vừa nay đối thoại tất cả đều bị chu mỹ văn lén lút ghi âm lo trước hỏi h o ạ vạn nhất thật xuất hiện cái gì bất ngờ phần này ghi âm còn có chức trò chuyện ghi âm đều có thể phát huy được tác dụng văn phòng bên trong l ư u an minh bấm bảng đại hải điện thoại bàn g luật sư chúng ta mới từ cảnh cục trở về vào lúc này khương bạch tên khốn kiếp kiên n ê n đã bị thỉnh đi uống trả bàn g đại hải ừ một tiếng không nói thêm gì bàn g luật sư ngươi nói chuyện này có thể thành à l ư u an minh to mày mặt lộ vẻ vẻ lo âu trầm giọng nói cảnh sát không phải là ăn chay bọn họ làm án kinh nghiệm phong phú các loại công cụ cùng kỹ thuật cũng phi thường thành thục chuyện này mặc dù nói mặt ngoài c h ứ n g c ứ rất đầy đủ nhưng chỉ sợ không chịu nổi mảnh cha a đặc biệt là chu mỹ văn hai ngày thời gian liên tiếp thu đến hai bút số lớn chuyển khoản chuyện này cũng phi thường không phù hợp lẽ thường ha, ha. cái này ngươi không cần lo lắng bà đại hải cười khẽ hai tiếng nói rằng cho nàng tiền đều là lấy tiền thưởng hình thức phân phát không có chuyện gì nói thì nói như thế có thể dù sao trong vòng hai ngày liên tục hai bút số lớn chuyển khoản mặc dù là kẻ đần độn cũng biết có vấn đề lưu an minh c a u mày nói lưu lão bản a lưu lão bản công ty là công ty của ngươi nhân viên là ngươi nhân viên ngươi muốn cho a i phát tiền thưởng liền cho a i phát tiền thưởng ngươi n g h ĩ phát bao nhiêu liền phát bao nhiêu ngươi p h ả i n h ớ kỹ, n g ư ơ i nghị p bao n h i l n phát b n h ngươi nghị n h p h á i ngươi định đoạt bà đại hải cười ha hả nói trong vòng hai ngày liên phát hai bút tiền thưởng này có vấn đề à không có vấn đề à tại sao ta nhường ngươi lấy tiền thưởng hình thức phân phát đây cũng là bởi vì tiền thưởng món đồ này cuối cùng quyền giải thích ở ngươi chỉ cần ngươi nói vun ô vào lý ai cũng không thể nói ra cái c h ữ không đến lưu an minh u ố t cằm gốc d â u chậm rãi gật đầu nói có lý à ngược lại đây là lão tử công ty nay tiền thưởng làm sao phát phân phát hay phát bao nhiêu còn không phải lão tử định đoạt đúng cảnh sát nhất định sẽ đi điều tra cái kia hai cái chứng kiến nhân chứng vì sao lại xuất hiện ở khách sạn chuyện này ngươi sắp xếp xong chưa bang đại hải không yên tâm hỏi lưu an minh nói rằng cái này yên tâm đều an bài x o n g hai cái chứng kiến nhân chứng là đi khách sạn cho từng người cha mẹ đặt gian phòng hơn nữa cha mẹ bọn họ cũng ở tối ngày hôm qua từ nông thôn đến đến dung thành đồng thời ở vào quán rượu gian phòng hai người bọn họ chỉ là ở khách sạn kiểm tra gian phòng thời điểm vừa v ặ n đụng tới cấm hiệp vậy thì không vấn đề lần này tiểu tử kia cả người làm miệng cũng đừng nghĩ nói rõ ràng b a n g đại hải ngữ khí rõ ràng ung dung không ít hai người lại giành hàn huyên hai câu sau đó liền kết thúc trò chuyện mội mọi ngươi ngồi đầu thuyền nha ca ca ở trên bờ đi ân ân ái ái dây kéo thuyền đãng xa xôi bang đại hải hai h c â nhìn ư g tiến vào nô quản lý cau mày dán dậy nô quản lý bước nhanh đi tới trước bàn làm việc nói rằng lão bản ngươi biết cái kia theo ta công ty lên tòa án khương bạch là người nào hả trước đây là người nào ta không biết nhưng ta biết hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành phạm nhân bàn g đại hải ha ha cười nói a nô quản lý sửng sốt một chút hắn còn không biết cưỡng hiếp chưa thành sự tình lão bản ngươi vẫn là xem trước một chút cái này đi nói nô quản lý đem điện thoại di động để lên b à n hướng về bàn g đại hải bên kia đầy dưới trên điện thoại di động biểu hiện chính là một cái tài khoản t ố t t ố t trang chủ cái này tài khoản tên là khương bạch hả gần hai ngàn và phan hẳn là theo tên khốn kia cùng tên đi bàn g đại hải không cho là đúng lão bản không phải cùng tên chính là cùng một người nô quản lý lắc đầu một cái nói rằng ta thấy qua mấy cái hắn ló mặt video có thể xác định chính là đem công ty chúng ta cáo ra tòa án cái kia khương bạch cái tên này sở dĩ hỏa cũng là bởi vì hắn tích cực to bằng cái giám sự tỉnh đều sẽ thượng cương t h ư ợ n g tiến báo cảnh sát khởi tố trước đây không lâu cũng bởi vì một hộp hai khối tiền khăn giấy khởi tố nghề ăn uống bá chủ tiểu hòa ra ta còn kỳ quái đây người khác đều không khởi tố làm sao cái tên này bám vào không thả nếu như là cái này tích cực úp chủ cái này ngược lại cũng đúng không kỳ quái hắn chính là chuyên môn làm chuyện này bà đại hải khe nhữu mày cầm điện thoại di động lên tùy tiện ấn mở một cái video mang hờ kỳ khăn trùm đầu nam nhân xuất hiện ở hình ảnh bên trong tiện tiện âm thanh truyền ra vừa vặn là tiểu hòa ra cái kế án rất nhanh bà đại hải lấy gấp đôi tốc xem xong video nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh người này thật mẹ kiếp kỳ hoa vì hai khối tiền không tha thứ hắn có bị bệnh không n ô quản lý nói rằng lão bản n g ư ơ i có chỗ không biết cái tên này chuyên môn dựa vào loại này cực đoan hành vi đến vòng phân đây là thật là bị hắn nắm giữ lưu lượng mật mã có dân mạng thống kê qua bị hắn đưa vào đi đã có mấy ngàn người cho tới gián tiếp bởi vì hắn mà đi vào sợ lạ hơn vài người đây chính là cái lưu manh không quản là cá nhân vẫn là xí nghiệp chỉ muốn t r e o chọc đến hắn liền mang ý nghĩa vô tận phiền p h ứ c lưu an minh đột nhiên cảm thấy có chút buồn b ự c vung vung tay nhường nô g quản lý đi ra ngoài mà hắn thì lại lần lượt từng cái soạt lên khương bạch video càng xem càng hoảng sợ cái tên này làm á n liền yêu thích làm thành video phát ra hơn nữa mỗi cái video nhiệt độ đều cao đến quá đáng khen ngợi lượng sẽ không có thấp hơn trăm vạn nếu như khương bạch đem công ty du lịch cái này á n cũng làm thành video phát lên mạng cách vần công ty du lịch nhưng là triệt để toàn mạng nội danh nhưng loại hình thức này hỏa không phải là lưu an minh hy vọng nhìn thấy đến lúc đó không chỉ sẽ có càng nhiều du khách đến đây bắt đền hơn nữa cách vân danh tiếng cũng là triệt để tối h sau đó còn có ai dám tin tưởng bọn hắn công ty du lịch phá sản chính là chuyện trong một đêm lưu an minh xoa xoa mồ hôi chán trái tim nhỏ bành bành bành nhảy lên tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy nếu như sớm biết h ư ơ n g bạch thân phận lưu an minh tuyệt đối sẽ ngay lập tức bồi thường tiền xin lỗi tranh thủ nhân nhượng cho viên chuyện có thể hiện tại hết thể đều mượn song phương đã triệt để trở mặt lại không có nửa điểm hòa giải khả năng đã như vậy lưu an minh hai mắt từ từ h i p lại vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường vì để tránh cho khương bạch chó cung rất g i à u phát video mang tiết tấu lưu an minh quyết định thừa dịp hắn ở bót cảnh sát khoảng thời gian này ra tay trước trước tiên đem thanh danh của hắn làm thối chỉ cần khương bạch sụp phòng như vậy mặc dù hắn phát video hiệu quả cũng sẽ kém rất nhiều hơn nữa nếu như hoạt động thỏa đáng còn có thể cho mình công ty du lịch còn ôm đồn một sóng lưu lượng mở ra nổi tiếng làm to làm mạnh lại sang huy hoàng đang ở trước mắt làm lưu an minh trái tim đập bị bịch bấm một mã số